Hứa Khai hỏi: "Ngươi đang làm gì?" "Tính toán bồi suất." Diệp Hằng nói: "Bồi suất cần thiết dao động mới hảo chơi." "Có ý tứ gì?" Diệp Hằng nói: "Ngươi áp 100 ánh trăng thắng được, 4 lần." Đương người thứ 2 mua sắm, muốn hàng bao lớn biên độ đâu? "3.8, 3.5." "Rồi sau đó người khác ngăn chặn thánh điện, kia ánh trăng có phải hay không muốn để cao bồi suất đâu? Để cao nhiều ít?" Hứa Khai khinh bỉ: "Ngươi sẽ không dựa theo 20 chi đội ngũ tính á ánh trăng thấp 5%." Mặt khác mua đội bình quân đề cao 5% bồi suất Diệp Hàng đạm mặc nói, ngủ ngốc. Hứa khai giận. Diệp Hàng thông thả ung dung nói, ngươi như vậy làm, ta là tiến bao nhiêu tiền phải bồi bao nhiêu tiền. Như thế nào cũng không thể dựa theo 20 tới tính. Cho ngươi đi kinh doanh sòng bạc, bảo đảm phá sản. Ta hiện tại tính toán một hợp lý bồi suất Cũng chính là vô luận ai thắng ai thua, chỉ cần có 100 kim đi vào, ta là có thể chịu đi trong đó 20%. Rồi sau đó đem 80% lợi nhuận phân cho người thắng. Hứa khai không rõ, cái gì? Giả thiết liền thánh điện cùng ánh trăng. Tỷ như ngươi áp ánh trăng 100 kim, ánh trăng bồi xuất nguyên bản là một bồi nhị. Lúc này ánh trăng bồi xuất liền giảm xuống đến 1.5 lần. Mà nguyên lai like thánh điện là một bồi nhị, bởi vì ánh trăng bồi xuất giảm xuống 25%, hắn hẳn là thăng 25% bồi suất tới một bồi 2.5, như vậy mới hợp lý. Nhưng là ta cho hắn thiết trí vì tăng lên 20%. Đó chính là một buổi 2.4. Tính, cùng ngươi nói này đó ngươi cũng nghe không rõ. Dù sao ngươi liền biết, nhà cái lại ổn kiếm nghề là được rồi. Trên cơ bản mỗi đầu chú 100 kim, ta liền có thể kiếm được 20 kim. 80% cá độ hồi báo suất, ở cá độ giới ta đều có thể xem như cái từ thiện ra. Hứa khai chầm tư một hồi hỏi, nếu liền hai đội ngũ thi đấu, liền có nguy hiểm phải không? Đúng vậy, bóng đá tái chính là như vậy. Cho nên muốn thiết trí nhượng lại cầu hệ thống. Làm người chơi cho rằng bởi vì làm cầu mà làm cho thực lực bình quân, rồi sau đó bình quân hạ chú Chỉ cần hạ chú tài chính phân tán bình quân, vô luận là hai đội, vẫn là hai vạn đội, nhà cái tất thắng. Ở Las Vegas chuyên môn làm làm cầu, bồi xuất phân tích sư, đều là quả ít nhất tiến sĩ danh hiệu trung niên cùng người già, tinh anh. Ha, tinh anh. Ta nhớ do nước Mỹ có cái đối hướng quỹ kêu trưởng kỳ tư bản quản lý công ty, mời đại học giáo thụ, hoan sở chít cao thủ, tài chính học sĩ. Chính phủ về hưu quan viên, Mỹ liên chữ chuyên gia từ từ hợp thành đầu tư đoàn đội, thành lập đầu tư lý luận mô hình. Cuối cùng vẫn là suy sụp, cấp nước Mỹ kinh tế trầm trọng đà kích. Ta không cho rằng ngươi có thể so sánh trong đó mọi người chỉ số thông minh đều cao. Diệp hàng ha hả cười, 94 đến 97 năm, trường kỳ đem 1 đô la biến thành 3 đô la. Nhưng là bởi vì dụ sỉ ạ đồng giúp đột nhiên thời gian dài liên tục bị giảm giá trị hơn nữa đánh mất lưu động tính. Kết quả mới tạo thành trường kỳ quỹ đối rủ CIA đồng giúp đầu tư hủy diệt, làm cho trường kỳ quỹ phá sản. Ta nghiên cứu qua 98 năm bọn họ làm định lượng mô hình, tổng thể là chính xác. Như rủ CIA như vậy đột phát phần ngoài tình huống, vô giải. Bất luận cái gì tài chính đều là yêu cầu ổn định xã hội cùng chính phủ hoàn cảnh tới vận tác. Tỷ như ngày mai này 20 đội ngũ có 19 đội ngũ toàn bộ tham gia hiệp hội hình thức vô pháp tham gia sinh tồn khiêu chiến hoặc là trò chơi tín hiệu gián đoạn khả năng làm cho chỉ có một chi đội ngũ tham gia. Ta đây khẳng định. Phá sản, bất quá như vậy nguy hiểm, ta thừa nhận khởi. Hứa khai đã hiểu một nửa, đó chính là gia hỏa này đang ở làm một bút ổn kiếm không bồi sinh ý, đánh cuộc người nhiều hắn kiếm nhiều, đánh cuộc ít người hắn kiếm thiếu. Nhạc Nguyệt cũng không có cùng bọn họ cùng nhau trở về, Nhạc Nguyệt đi trước Trương Đại Giang ra. Trương Đại Giang bị mất vong thêm một quả chân quý kim cương nhẫn, đã báo nguy. Nhạc Nguyệt làm Trương Đại Giang đặc xính điều tra viên tham gia điều tra. Một phương diện cũng là tôi luyện Nhạc Nguyệt, mặt khác một phương diện, Hứa Khai không thích thay thế cảnh sát công tác. Đây cũng là ánh trăng điều tra xã đề nghị bút suy ý, dựa theo Diệp hàng nói, muốn Hoàng. Hứa Khai điện thoại Nhạc Nguyệt, tiến vào Trương Đại Giang phòng ngủ liền ba người, này ba người đều là ở Trương gia công tác vượt qua 10 năm lão công nhân. Dựa theo bình thường tâm lý phân tích, kẻ trộm là gặp sinh hoạt thượng đại khó khăn, lúc này mới thấy hơi tiền nổi máu tham. Ngươi điều tra hạ ba người sắp tới kinh tế tình huống, xem ai có đột nhiên kinh tế ác liệt tình huống liền có thể. Chúng ta không phải cảnh sát, không cần tìm chứng cứ. Tòa định hiểm nghi người, làm Trương Đại Giang tìm hắn hảo hảo nói hạ hẳn là liền giải quyết. Diệp Hàng thở dài, lại đỏ. Ngươi liền xử lý nhân ra nhạc nguyệt cả đời đi. Buổi tối 7 giờ, Diệp Hàng bị Nhạc Nguyệt kéo đi ăn cơm chiều, lý do Nhạc Nguyệt kiếm được 5 vạn ủy thác phí. Trương Đại Giang cùng hiểm nghi người một liêu, không nhẹ không nặng một chút, Hiềm nghi người liền chiều. Trương Đại Giang không chỉ có làm cảnh sát nhóm rời đi, trả lại cho hiểm nghi người một số tiền làm 12 năm tới vì trương gia phục vụ tiền thưởng. Bất quá hiểm nghi người cuối cùng vẫn là bị sát thải. Hứa khai bởi vì hôm nay muốn tham gia chư chư hiệp cơm chiều, cho nên liền không có tham gia. Hứa khai biểu hiện có thể làm được không thể bắt bẻ, chủ yếu là hắn nguyện ý như thế nào biểu hiện. Cuối cùng hứa khai ở cơm chiều thượng biểu hiện ra chư chư hiệp một cái tương đối hữu hảo bằng hữu thân phận. Theo mẫu cũng xem đến minh bạch. Này căn bản còn đến không được chính mình chuẩn con rể giai đoạn. Bất quá đối hứa khai vẫn là tương đối vừa lòng. Chính yếu chính là hứa khai yên ổn heo mâu tâm, chuẩn bị sử dụng tố thủ đoạn tiến hành cưỡng chế ly hôn. Hứa khai phân tích rất đơn giản cùng nhất châm kiến huyết. Các ngươi ly hôn, chư chư hiệp vẫn là hải nhận nữ nhi, càng nhiều một phần lòng ngày nấy. Chỉ có hại nhận mất đi một cái nhân vợ, mới có thể biết heo mâu giá trị. Cứ như vậy, hại nhận liền sẽ bao dung heo mâu khuyết điểm, ngược lại đem vương nữ sĩ khuyết điểm đại. Hơn nữa làm Hải Nhận lầm vào muốn hay không cùng Vương nữ sĩ kết hôn áp lực bên trong. Tổng thể phân tích ly hôn đối heo mẫu cùng chưa chư hiệp không có bất luận cái gì chỗ hỏng, ở như vậy điều kiện hạ, đem Hải Nhận, Vương nữ sĩ kéo đến đấu cờ cục diện. Có thể làm. Sau khi trở về, Hứa Khai lên trò chơi làm thợ săn truy nã nhiệm vụ. Hiện tại thợ săn không tốt lắm hốn. Cấp bậc cao không chế được trợ cờ giá trị, giống nhau không soát hổng. Cấp thấp soát lên không có động lực. Hứa Khai ở thợ săn hiệp hội đợi nửa giờ. Mới cấp được một chương 40 cấp hồng danh hệ thống lệnh truy nã. Bên này có người chơi từ buổi sáng bài đến bây giờ, còn không có nhận được thích hợp nhiệm vụ. Tam chuyển chém bất quá, nhị chuyển cấp bậc thấp, tiền lời kinh nghiệm không cao. Khó trách rất nhiều người kêu gọi, hiệp hội nhóm đều đối địch lên, không có việc gì hoàn toàn có thể tiến hành rã ngoại đại quy mô đoàn tề. Trải qua mấy ngày rèn luyện cùng bên này, 40 cấp 5% kinh nghiệm tiền lời, hứa khai rốt cuộc lại xông lên 47 cấp. Bởi vì là rất cấp, cho nên tự do điểm tự động hơn nữa chức nghiệp cục đá đã đã cho cũng không hề cho. Chơi hỏa giả tất, đây là hứa khai 47 sau nghĩ đến một câu. Nếu không hiện tại chính mình như thế nào cũng đến 47 cấp lại 20% kinh nghiệm. Dạng Nguyệt Chi tuyết bay tới một cái tin tức, chuyên ly lại bị treo một lần. Này đã không tính tin tức tin tức. Nhưng dạng Nguyệt Chi tuyết bổ sung một đạo tin tức là bị vặn vẹo phát quải. À, nghe nói qua nhất bộ nhị chạy tam phi sao. Thứ gì? Hứa khai buồn bực. Bộ hành khách, chạy vội bánh mì Đả Phi Cơ. Là Quỷnh Trục Vương tân tuyển ra tới Vạn Vẹo tăng Cường. Người xếp hạng đệ nhất, chúc mừng. Cái kia xếp hạng có điểm bậy bạn. Bị Vạn Vẹo pháp quải có cái gì kỳ quái, Vạn Vẹo pháp có bấy dậm, không cẩn thận quải rất hại đều thực bình thường. Hứa Khai nói xả là bởi vì này xếp hạng là dựa theo năng lực chiến đấu tới xếp hạng. Thánh chiến sĩ giả Nguyệt Chi Tuyết cái này đem bản chức nghiệp phát dương quang đại không có thượng bảng. Nhạc Nguyệt bởi vì nguyệt lượng dòng binh đoàn ngược lại vì cung thủ đệ thập, cốt cùng đệ nhị sợ bởi vì kia chẳng cùng loạn thế nhân thi đấu hữu nghị, lực áp loạn thế nhân trở thành chiến sĩ chi vương. Người sáng suốt đều biết, hai người quyết đấu, loạn thế nhân không có khả năng cho người 20% huyết cùng 5 giây phong thích kiếm trận cơ hội. Dạ Nguyệt Chi tuyết đồng ý hồi, ta cũng như vậy cho rằng, tỉ như một bước nhị chạy, cảm giác hoàn toàn góp đủ số tim áp vận. Kêu hai người một cái quá nhị tinh, một cái quá tam tinh, miễn cưỡng tính nhị lưu cao thủ. Hứa khai hồi, nhưng là một bước vẫn là thực cụ bị lý luận tính cùng thực tính chết không biết xấu hổ. Dạ Nguyệt Chi tuyết như vậy nữ sinh cũng nhịn không được cười. Vụ mặt trò chơi tin tức luôn là Dạ Nguyệt Chi tuyết nói cho hứa khai, nay tụi hồ là hai người chi gian ăn ý hứa khai tả hữu nhàm chán quyết định đi thăm Hạ Chuyên Ly, nhìn xem Chuyên Ly nhiều chính mình còn có bao nhiêu đại ám sát, cũng hảo đoan chính chính mình tâm thái. Suốt quái lao lo lắng để phòng chú ý bốn phía động tĩnh, ai đều khó chịu. Chuyên Ly vị trí ở Khâu Lâm đầm lầy, là thú nhân khu vực. Khâu Lâm đầm lầy nhất cấp lực là con cua Nam co lên cùng hòn đá nhỏ giống nhau, nhưng ngươi dẫm đến nó hoặc là nó bên người, liền sẽ bị cái kìm kẹp lấy ở vào chói buộc trạng thái. Rồi sau đó phụ cận con cua chạy tới cùng nhau vây hổ. Bên này hốn, lực công kích muốn cao, cần thiết nhanh nhất giải quyết chói buộc chính mình con cua. Đến nỗi muốn tránh né cục đá kia cơ bản là không có khả năng, khâu lâm đầm lầy liền hai loại thổ địa, một loại là mang độc khí đầm lầy một loại là cục đá lộ. Ngay cả hứa khai như vậy sức quan sát, cũng bị con cua gấp ba lần May mắn U Linh kiếm cấp lực, nhất kiếm một giây, con phụ cận con cua liền lại đây đều không có. Chuyên ly đang ở chém giết con cua, bên này quái vật cũng không phải thực thích hợp nàng, bởi vì con cua không có cổ, không thể khởi động các thiết hầu Mà bối thứ lại yêu cầu phi trạng thái chiến đấu mới có hiệu. Ở chuyên ly cách đó không xa, đứng thẳng một cái che mặt áo cho người, tiêu chuẩn hình đệ hội trang điểm. Hứa khai xem cứng nhắc lộ ra cái chán tiêu chí, thế nhưng là một người luyện kim Phật sư. Luyện kim Tam chuyển vô cao thủ Đây là liiệp mà phổ biến cách nói luyện kim thuật sư có chế tạo máy móc song hùng năng lực cũng có ném đạn chấp cùng độc khí đạn năng lực nhưng là vô luận là soát quái vẫn là tờ cờ biểu hiện đều thực bình thường quan trọng nhất là tam chuyển luyện Kim thuật sư chế tạo vẫn là máy móc xong hùng Tuy rằng máy móc xong hùng cấp bậc đề lên rồi nhưng thiên Phú cùng kỹ năng căn bản không có tiến bộ đạn chấp cùng độc khí đạn giống nhau bản thân không cụ bị lực sát thương bình thường lưu trình là chế tạo máy móc rồi sau đó Loang loá ngủ quáng Bởi vì máy móc xong hùng mắt mù đặc điểm, sẽ không bị đạn chấp sở quấy nhiễu, liền có thể thong rong giết đê. Cơ thờ. Hơn nữa máy móc xong hùng còn miễn dịch độc, rốt cuộc nhân ra là máy móc, có chứa sát độc phần mềm. Chuyên ly tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, đối áo chàng nam cười nói, các người huynh đệ hội tới tới hơn 10 người thứ, giết ta 2 lần, bị ta sát 13 thứ, như thế nào còn có mặt mũi tới. Thoạt nhìn huynh đệ hội thực có hại A ngẫm lại cũng là, chuyên ly dù sao cũng là cái cao thủ. Trưng 265, một mình đấu cốt lòng. Nga. Lần này tới hai cái. Chuyên ly xem mặt bên hứa khai, hứa khai cũng là áo tràng che mặt kiểu dáng trang điểm. Màu hồng văn học vong màu ảm, hồng ảm, văn ảm, học, kỳ vô bú. Hứa khai vội giải thích nói, ta thuần tuy là nhàm chán tới con chiến. Không cho xa lạ nhập đương đồng loã. Giữa người lao mấu, bộ hành khách. Chuyên ly liên tục lui về phía sau vài bước, trủy thủ che ngực, hồn nhiên không có vừa rồi chấn định thần sắc. Áp lực rất lớn. Từ Chuyên Ly lời thô tục hứa khai phạm vị ra Chuyên Ly đối chính mình kiêng kỵ, còn có Chuyên Ly đối chính mình cừu hận giá trị chi cao rất khó nhất Tiếu Mẫn Ân Cừu. Hứa Khai thực nghiêm túc trả lời, ta thật sự thật sự sẽ không ra tay. Thật sự? Chuyên Ly hỏi. Thật sự? Hứa Khai trả lời. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi, nhớ rõ ngươi sẽ không ra tay. Vì thế Chuyên Ly biến mất, Hứa Khai thở dài, lập tức khởi tường đá bốc xếp và vận chuyển chính mình lên không, thời khác chuẩn bị truyền tống đi vào. Mười giây lúc sau, một phen trùy thủ cắt quá xem náo nhiệt luyện kim thuật sư cổ, rồi sau đó liên tục hai trùy thủ, luyện kim thuật sư liền máy móc một hùng đều không có bắt đầu chế tạo như vậy ngã xuống đất bỏ mình. Chuyên ly thu trùy thủ xem kia mặt tử vong bạch quang, vào huynh đệ hội coi như chính mình là cao thủ, thứ gì, ép Không tội hóa ai nha đầu, đem chính mình cấp lợi dụng Hứa khai nói, ngươi ẩn thân cũng quá bờ u gờ. nói, ngươi đem ký ức chi hoa giao ra đây, ta làm ngươi biết cái gì kêu bờ Hứa khai tỏ mò hỏi, một cái nhiệm vụ có như vậy như sao? Chuyên ly hỏi ngược lại, có thể tiến giai một cái chỉ định kỹ năng, người nói đi. hoa này khen thưởng xác thật cũng đủ nhập ra đuổi giết chính mình một tháng. Là tiến giai không phải kỹ năng thăng một bậc. Hứa khai nghĩ tới tà ác chi thư cùng hủy diệt chi thư. Tà ác chi thư chỉ là biểu hiện ra tương đối tà ác một mặt, mà hủy diệt chi thư hoàn toàn là thai nạn đại danh tử. Làm chủ nhập chính mình ở này thủ hạ liền ném 10% kinh nghiệm. 47 cấp 10% kinh nghiệm. Hứa khai hỏi, người bao nhiêu tiền mua? Chuyên ly vui vẻ hỏi, người muốn bán? Rồi sau đó lại cả kinh, không thể nào, hắn muốn bán. Hứa khai cười, ngươi thật sẽ nói giỡn, ký ức chi hoa lại không phải thân mình, có thích hợp giá liền bán Nga. Chuyên ly sắc mặt đột nhiên ảm đạm, mua không nổi, ta tài khoản bị đông lại. Hứa khai ánh mắt sáng lên, vì cái gì bị đông lại? Chuyên ly nói, ta mẹ đông lại, người quản. Nguyên lai like không phải điều tra xã sinh ý, hứa khai hỏi, khi nào có thể tuyết tan. Chuyên ly trầm mặc một hồi lâu mới trả lời, đính hôn sau. Hứa khai vô lương cười to, nguyên lai like là mụ mụ lo lắng nữ nhi trầm mê trò chơi gà không ra. Vô nghĩa như vậy nhiều ngàn cái gì? Ta sẽ lộng thích hợp trang bị cùng đạo cụ trao đổi. Chỉ cần ngươi trước lưu lại một tháng, ta nhất định cho ngươi vừa lòng giá. Hứa khai hỏi, ngươi có thể hay không tại đây một tháng kiếm không đến tiền, rồi sau đó tưởng, cùng với kiếm tiền. Không bằng đem ta cấp treo tương đối đơn giản. Có thể giết ngươi đã sớm đã chết. Duy nhất giết chết một lần vẫn là ở thi đấu hình thức hiệp hội trong lúc thi đấu. Sấn đối phương đắc ý rào rạng, mượn chiến tranh không khí mới đem nhập ra bắt lấy. Chuyên lời này rõ ràng là diện chính mình ý phong. Hành, một tháng. Ta chờ ngươi. Hứa khai đem chuyên ly kéo ly sổ đen. Một lời đã định. Chuyên ly cũng đem hứa khai kéo đến bạn tốt chung. Chuyên ly bổ sung một câu, làm một cái nam nhập. Chính là phải có tín dụng. Hứa khai tin tưởng chuyên ly nói sao? Đương nhiên không tin. Bất quá cứ như vậy, hứa khai là có thể biết chuyên ly tọa độ vị trí. Chuyên ly muốn làm ám sát, kia khó khăn liền lớn. Hứa khai trở về thành quyển trục đọc xong rời đi, rồi sau đó chuyển tống hồng địa, một lần nữa bắt đầu xoát bộ sương khô. Này mới yêu soát xuống dưới, linh hồn tích phân đã có 80 vài phần, đã có thể khởi động một lần triệu hoán 4 chuyển ám hắc du hiệp 10 phút. Bất quá, hứa khai đồng dạng chờ mong 1.000 thưởng Loại này bốn chuyển nhiệm vụ chỗ tốt hẳn là sẽ không làm chính mình thất vọng mới đúng. Hứa khai lại nghĩ tới cái kia 100 điểm vinh dự giá trị nhiệm vụ, rồi sau đó xem chính mình còn thừa 20 vinh dự giá trị thở dài. Cá cùng tay gấu, như thế nào mới có thể kiếm đến? Hứa khai tiến vào phó bản, đây là song tư tên kia lưu lại nhiệm vụ phó bản. Một con quất long, hai chỉ vong linh đại vụ sư. Cho nhau trì gian không chi viện. Hứa khai vừa vào trì lực muốn tiêu diệt long. Đương nhiên. Nếu không tiến phó bản tới ngắm cảnh. Phó bản bởi vì là ở một cái huyệt mộ tiến hành, cho nên cốt lòng không thể phi cao. Hứa khai thực không khách khí nhất kiếm bay qua đi. Cốt long lập tức ngâm tê ơ. Hứa khai lại bổ nhất kiếm. Rồi sau đó cốt long vọt lại đây. Hứa khai khởi động ám hắc linh hồn, thân mình nhoáng lên hắc khí bắn ra bốn phía, biến thành hắc ám du hiệp, dưới háng một con hoàn mị u linh chiến mã, thực sự uy phong phi thường. Hứa khai mang mã bên trái chạy một bước, tránh ra cốt long Rồi sau đó xem kỹ năng. Bị động kỹ năng ám hắc lực lượng 3 cấp, lực công kích thêm 30%, bạo kích thêm 30%, miễn dịch trạng thái xấu 50%. Cường. Bạch cốt truyền tống môn một bậc, tiến giai pháp thuật. Nhưng ở trăm mét nội mở ra 10 đạo bạch cốt chi môn, mỗi cái bạch cốt môn có thể sử dụng 2 lần. Cường. Hắc ám chi thuẫn 3 cấp, chống đỡ toàn bộ kháng tính 95%. Quá cường. Quần ma loạn vũ 3 cấp, linh hồn chi lực bao phủ mục tiêu tiêu hao sinh mệnh. Làm lơ phòng ngự, mỗi dây tạo thành 100 điểm sinh mệnh thương tổn. Cường Ám hắc nghi thức tế lễ, mà chống đỡ tay vì tế điện mục tiêu phát động trận pháp. Mục tiêu mỗi dây liên tục rơi xuống 100 điểm sinh mệnh, vô pháp sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Này nghi thức tế lễ vô pháp bị đổi tàn ra, đánh gây hoặc là chúc phúc. Thi pháp nhập toàn bộ tử vong hoặc là bị thi pháp nhập tử vong nhưng giải trừ. Cần một người đại vũ sư, một người hắc kỵ sĩ, một người vong linh xạ thủ cộng đồng khởi động trận này Dẫn đường thời gian 10 giây, tiêu hao nửa khối thủy tinh năng lượng. Cường là cường, nhưng là không thích hợp chính mình. Kỹ năng còn có đao cùng thương hai cái chi nhánh công kích kỹ năng, thương là xung phong cùng chọn thương, đao là dịch cốt cùng phá không chạm. Toàn bộ là 3 cấp kỹ năng. Trang bị vì nguyên bộ 60 cấp ám kim trang. Cốt Long Long tức phụt lên lại đây, Hứa Khai tay trái huyền hóa ra hắc ám chi thuần. Rồi sau đó Hứa Khai liền thấy chính mình nửa mãn giận tào chậm rãi bị rút ra. Hứa Khai cầm đao phách chém qua đi. Một đạo hình bán nguyệt ánh đao chạm ở cốt long cánh thượng, cốt long rơi xuống 2% sinh mệnh. Rồi sau đó hai bên bắt đầu rồi toàn diện chiến đấu. Vừa mới bắt đầu hứa khai còn không thích hướng biến thân, nhưng 2 phút sau, hứa khai liền cùng cốt long giết được lực lượng ngang nhau. Tức giận một mãn, thả ra quần ma loạn vũ, cốt long sinh mệnh giống như bị công suất lớn máy bơm chịu đi, mỗi giây 1% chiều hạ rớt. Cốt long cũng không đơn giản, long tức phun lại đây. Người muốn ra hắc ám chi thuẫn người phải đình chỉ quần ma loạn vũ Ngươi muốn tiếp tục quần ma luận vũ, xem ai sinh mệnh thiếu mau. Hứa Khai lập tức thỏa hiệp, lại như ta cũng là người chơi, cùng SS đua huyết lượng thật sự là không sáng suốt. Vì thế hai bên lại bắt đầu rằng co trạng thái, Hắc ám du hiệp phòng ngự có thừa, công kích cường đại. Nhưng tiếc rằng đối phương làm cốt long sinh mệnh cùng phòng ngự còn có tự động hồi huyết thật sự là quá cường đại. Hứa Khai chém tới 8 phần chung, mới tước rất rất nhập ra 60% sinh mệnh. Quan trọng nhất một chút, cốt long miễn dịch 30% viễn chỉnh vật lý thương tổn. Mà Hứa Khai phá không chạm liền thuộc về viễn trình vật lý thương tổn. Đến nỗi chọn thương cùng xung phong, Hứa Khai cảm thấy chính mình có thể đem ngựa chạy lên đã xem như yêu mới, thật sự không dám làm như vậy yêu cầu cao độ chém giết. Vì thế, khiêu chiến thất bại. Hứa Khai sấn cuối cùng vài giây, truyền tống ra phó bản. Tuy rằng không có tiêu diệt Cốt Long, nhưng là Hứa Khai đối ám hắt du hiệp kỹ năng đặc điểm xem như làm thâm nhập hiểu biết. Tổng có thể dùng vui sướng đầm địa này thành ngữ tới biểu đạt, cùng Cốt Long cứng đối cứng, chém Phòng đều nam nhập phi thường, linh hồn trung tràn ngập chiến đấu hào khí. Mang theo này phân hào khí, hứa khai một lần nữa đầu nhập đến soát bộ xương khô sự nghiệp chung tới. Vì đương 10 phút nam nhập, cần thiết huấn luyện hai yêu. Đại giới hay không đáng giá. Đệ nhị yêu đi làm, hứa khai liền điện thoại trương đại giang một người luật sư. Vị này luật sư ở thành phố A có việc vụ sở. Nhưng vừa nghe nói muốn cùng Hải nhận thưa kiện, lập tức đẩy. Bất quá vẫn là hướng hứa khai giải thích nguyên nhân. Hơn nữa nói cho hứa khai Loại này kiện tụng luật sư chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, có luật sư cùng không luật sư kỳ thật không có khác nhau. Lại liên hệ hai nhà, đại gia toàn bộ là chối từ thái độ. Xem ra mọi người đều thực hiểu biết cái gì kêu hỏa thủy đông dẫn. ly hôn kiện tụng đánh không nổi danh, còn tao nhập ra hải nhận ghi hận, hà tất đâu. Hứa khai lần đầu tiên thân thiết cảm nhận được quyền thứ này ở Trung Quốc ảnh hưởng. Cuối cùng thực bất đắc dĩ cùng chư chư hiệp tìm phát viện. Nhưng thật ra có một cái mới vừa bắt được giấy phép tuổi trẻ nhập dũng cảm tiếp được này đơn tử. Trình tự đơn giản đến không thể đơn giản, nó như vậy chống án đến tòa án. Tòa án sẽ khởi động điều giải trình tự Điều giải không thành, liền sẽ căn cứ hai bên ly hôn nhu cầu, cuối cùng tuyên án. Mà chưa chư hiệp là cái thành nhân nhập, không có phân cách tất yếu, tài sản heo mẫu một phân không cần. Cho nên này án kiện phi thường đơn giản. Một yêu liền làm việc này, hứa khai thật sâu đối chính mình làm việc hiệu suất tiến hành rồi khinh bị. Chính mình một vị tương đối ưu tú nhân viên tạm thời ở nước Mỹ một giờ tiền công là 10 Mỹ Kim, một yêu Mỹ Kim. Đổi thành nhập dân tệ ước chừng gần 500. Mà tiếp loại này đơn tử luật sư phí cũng bất quá 4500 500 Chạm vạng, hải nhận cạnh nhiên tìm tới môn. Nhiều năm như vậy, chính mình thê tử đối chính mình sự đã sớm rõ ràng, cũng nhận. Như thế nào sẽ đột nhiên đưa ra ly hôn? Khẳng định là có ngoại lực tác dụng. Chư chư hiệp nào đấu quá hải nhận, cùng nhau ăn cái cơm trưa, lời nói đã bị hải nhận bộ ngàn tị Nhạc nguyện tân cần đoan thủy, hứa khai tiếp nhận thủy lai like khách cả giận thúc thúc, uống nước. Thúc thúc. Hải nhận bừng tỉnh, hứa khai đây là không muốn cùng chính mình đàm luận công sự, một bộ tiểu bối bộ dáng tới đối đãi Hứa khai là tiểu bối, chính mình có thể làm hứa khai khuyên nhủ heo mâu sao. Chính mình làm trưởng bối, thậm chí đều ngượng ngùng ở van bối trước mặt đàm luận việc này. Hải nhận cũng không phải bình thường nhập, tất cảnh cùng chính trị thường xuyên hốn. Hải nhận cười. Trương Chủ tịch gọi điện thoại cho ta nói lần đó ánh trăng hà câu lạc bộ đêm sự tình, ta tiện đường lại đây cố ý tới cảm tạ hạ các người, nếu không có các người, này hậu quả không dám tưởng tượng. Hẳn là. Hứa khai nói, Hải Lan là chúng ta bằng hữu. Rốt cuộc là tiện đường vẫn là cố ý. Cũng khó trách Tiểu Lan không vui, gần nhất trong nhà ra điểm sự. Hải nhận đề tài xoay lại đây, có nói là ra hỏa vạn sự hưng, chúng ta Trung Quốc nhập thường nói thành ra lập nghiệp, trước có ra sau có nghiệp. Chính là tiểu lan chính là ái nháo, còn thỉnh các ngươi cấp tra xét điểm việc nhà. Nhạc nguyệt cười làm lành, ha ha. Hải nhận nói, ta liền đi thẳng vào vấn đề, không phải có phân giờ nở A báo cáo sao. Có thể hay không sửa sửa. chương 266, vượt ngục. Trưng vượt ngục. Ta cũng không khoác lác, ta hải nhận ở Trung Quốc còn xem như có điểm ảnh hưởng. Cầu vòng văn học vòng MM liền bởi vì có ảnh hưởng, cho nên không thể có ảnh hưởng. Hiện tại rất nhiều lên mạng người trẻ tuổi đều thích nắm tóc tiến hành đại lang xê. Hài hòa xã hội, hài hòa gia đình, ổn định áp đảo hết thảy Ta cá nhân cho rằng này báo cáo mặc kệ là thật là giả, quá không hài hòa điểm. Vạn nhất rơi xuống người có tâm trong tay, tương lai quốc gia kinh tế chính sách cải cách thực dễ dàng đã chịu nghi ngờ, liền tính là trước kia kinh tế phát triển, cũng có thể làm người nghi ngờ. Lúc này liền hứa khai cũng kinh ngạc, lào giả này không phải giống nhau có thể khản Một phần nạ báo cáo thế nhưng quan hệ đến hơn 1 tỷ người kinh tế tiền đồ. Bất quá, nghĩ lại hạ ngươi thật đúng là không thể phản bác. Hải nhận làm kinh tế học giả, vẫn luôn chủ đạo ở làm có Trung Quốc đặc sắc kinh tế nội dung. Đặc biệt là tài phú phân phối một phương diện tương đối cố kỵ nhược thế quần thể ích lợi. Hắn tuy rằng không thể quyết sách, nhưng hắn báo cáo rất có thể ảnh hưởng quyết sách. Không nói cái khác, ít nhất siêu sinh, chúng hôn hai hạng tội danh liền khả năng làm hắn tan học. Thay đổi những người khác sau. Có thể hay không kiên trì loại này quan điểm đâu. Hứa khai không rõ ràng lắm, cũng không nghĩ rõ ràng. Hứa khai nói, ta hiểu được. Vậy được rồi, các ngươi đều là tiểu lan bằng hữu, có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm. Hải nhận đứng dậy cáo tử, ba người đưa đến ngoài cửa, nhạc nguyệt càng là đưa này đến thang máy. Nhạc nguyệt trở về cười khổ, đệ nhất bút ủy thác sinh ý liền như vậy phòng tay. Chúng ta điều tra xã muốn lập cái quy củ, thiếp thương không tiếp quan. Hứa khai hỏi, chư chư hiệp ủy thác phí cho sao? Nhạc Nguyệt trầm ư một hồi, khả năng đã quên. Chúng ta vì kiếm ít tiền đắc tội nàng lao tử, nàng như thế nào ngay cả dự nạ kiểm nghiệm phí đều không ra. Hứa Khai vũ nhẹ cái bàn nói, "Nhạc Nguyệt, việc này ngươi giải quyết, ta ngày mai muốn xem đến tiền đến chứng. Còn có, diệp hàng ngươi tan tầm sau đi đem báo cáo đế kiện cầm tiêu hủy." Nhạc Nguyệt kinh ngạc cảm thán, "Hảo có lao bản khí thế ngươi." Hứa Khai ha hả cười, liền như vậy định rồi. Việc này không dây dưa, bắt được tiền sau, ủy thác chính thức kết thúc." Không rơi bất luận cái gì mà cớ. Hãy nhận lần này tới cửa có chứa vài phần không cao hứng. Nếu không phải chính mình trước thúc thúc, lại nguyện ý đem báo cáo tiêu hủy. Rất khó nói ngày mai điều tra xã liền phải đóng cửa. Vì cái gì đóng cửa? Bởi vì tháng tử tư, truy nợ công ty ở Trung Quốc đều thuộc về không hợp pháp cơ cấu. Liên kia phân báo cáo, cũng đủ nhạc nguyệt tiến cục cảnh sát dạo một vòng. Hành, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại. Nhạc nguyệt hồi văn phòng. Hứa khai đối nói một sự kiện Không kinh động người khác đem này pháp nhân bản chính biến thành ta hoặc là ngươi. Như thế nào? Diệp Hằng hỏi. Hải nhận này đơn không có việc gì, không khẳng định về sau hủy thác liền không có việc gì. Hứa khai nói, ta có thể xanh, ngươi là nước Mỹ công dân, chúng ta đều sẽ không bởi vì này đó tiểu tội danh tiến nhà tù. Hành. Loại sự tình này Diệp hàng không có cự tuyệt, còn không phải là động động máy tính sự sao. Nhạc Nguyệt Vương đầu hỏi, bao nhiêu tiền? Đây là chư chư hiệp câu kia tiền không là vấn đề trọc phiên thoái. Hứa khai nói, đều là bằng hưu có tiền hay không, nàng cho chúng ta mượn đem xe ngày mai đi làm cái sang tên thủ tục liền hảo. Nhạc Nguyệt há mồm dùng khoa trương miệng hình không tiếng động nói, ta nào không biết xấu hổ nói như vậy. Hứa khai rất có lao bản khí thế, bình tĩnh xem Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể hồi văn phòng. Hứa khai nói, tiểu Diệp A, nghĩ một giao dịch công văn. Diệp hàng cũng không quay đầu lại gõ máy tính hứa khai Nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì? Ta duy nhất một lão bản lão bà bả cùng ta có một chân. Nếu ngươi nguyện ý khi ta cái thứ hai lão bản nói. Khiêu khích ta, tiểu tử này. Hứa khai hô, nhạc nguyệt, Diệp Hàng này ba ngày trai giới siêu thân, không cần cho hắn chuẩn bị đồ ăn. Hảo, ta nghĩ. Có phiền hay không ngươi? Diệp Hàng khinh bỉ nay ủy thắc cuối cùng là rõ ràng, mà này hủy thắc cũng cấp láo nhân, Diệp Hàng đám người để lại mơ màng không gian. Hứa khai chân chính ủy thắc cùng Hải nhận có hay không quan hệ đâu. Vì cái gì hứa khai như vậy trực tiếp kêu Hải nhận thúc thúc, bọn họ có phải hay không thuần túy chư chư hiệp trì gian quan hệ đâu. Đoán đi. Hứa khai về nhà, tắm rửa, uống cà phê, lên trò chơi, một bộ lưu trình. Khoảng cách sinh tồn vĩnh sinh khiêu chiến còn có 3 cái giờ, hứa khai tin tức Diệp Hàng. Diệp Hàng không có dầu diếm, nói cho hứa khai, trước mắt hạ chú Kim Ngạch đã vượt qua 10 lầm vạn Kim. Trên cơ bản hạ chú đối tượng đều là kia mấy chi hàng hiệu đội ngũ, trước mắt ánh trăng chiến đội bồi suất là một buổi 6 giờ 5, có 1 vạn 8000 kim là áp chú, bình quân bồi suất là một buổi 6. Hứa khai tính hạ, nếu ánh trăng thắng được, Diệp Hàng muốn bồi ra 10 vạn 8000, kia còn kiếm 4 vạn lượng tiền kim. Tiểu tử này có làm gì sao? Chỉ là chụp hình một chương ảnh chụp, cụ thể thao tác là tiền tiền dẫn người tiến hành, hắn liền ngồi thu 4 vạn nhiều kim. Hứa khai tin tức hỏi, thấp nhất bồi suất là nào chi đội ngũ? Thiên tế hành tinh trên danh nghĩa phía chân trời chiến đội xếp hạng đệ nhị, một bồi bốn. Loạn thế nhân thánh điện chiến đội xếp hạng đệ nhất, một bồi tam điểm tám. Dòng binh đoàn tên có thể ở lính đánh thuê hiệp hội giao nộp nhất định tiền tài sau sửa chữa, khách hàng đang xem chiến đội tin tức thời điểm, sẽ nhắc nhở này chiến đội từng dùng danh. Diệp hàng lại phát tin tức hỏi, nhìn ra điểm danh đường. Ấn, quảng đại quần chúng cho rằng thánh điện kỳ hạ xong chiến đội sẽ liên thủ. Hứa khai nhất châm kiến huyết. Chuyện đó thật đâu? Trên thực tế bọn họ thật sự sẽ liên thủ. Nếu không có đánh cuộc liên tính, nhưng đánh cuộc ra tới dẫn phát nhật nghị, cái này để nhất danh chiến đội phân lượng liền cùng hiệp hội danh dự móc nối ở bên nhau. Thiện lạc như thế nào có thể không nghĩ thắng? Đặc biệt là hệ thống thực hắc ám vì lần này hoạt động triển khai có tiền phát sóng trực tiếp, càng là kích thích thiện lạc nhất định phải lấy cái hảo thành tích. Diệp Hàng tựa hồi hỏi một đằng trả lời một mẹo trở về một câu, thiện lạc hai bên các hạ chú 2.000 kim. Mỗi cái thành thị cùng chấn nhỏ giữa không chung xuất hiện một cái màn hình lớn, thò đầu ra chính là đại gia quen thuộc quyển trục vương. Này lấy một cái mịt rổ phồn hô, chú ý lì ma, chú ý lờ mở tờ vờ. Lờ mở tờ vờ đem toàn bộ hành trình vô cắt nối đưa tin lần này sinh tồn vĩnh sinh khiêu chiến. Lần này hoạt động cao thủ săn sát, kỹ năng huấn loạn. Ngươi còn vì tam chuyển chức nghiệp mê mang sao. Nhanh lên đặt mua lm mở tờ vờ, mang ngươi hiểu biết chấn tướng. Ta là quyển trục vương, không cần tránh ra Quảng cáo lúc sau chúng ta lại trở về. Kế tiếp hồn phách xuất hiện ở màn hình, đầu đội áo choàng, tay phủng thủy tinh cầu, giống như chơi bài tạ ruột lửa vu, sinh mệnh ngắn ngủi, tử vong vĩnh hằng. Vĩnh hằng tử vong hiệp hội chờ mong ngài gia nhập. Buổi hiệp hội thành chiêu tam chuyển tam tinh và trở lên cao thủ, cố ý thỉnh liên hệ 20. Liên này hai đoạn video, lôi chết một nửa người, cười phun một nửa người. Đây là thông qua hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cấp quyền chủ vương, giao cho này phát sóng trực tiếp, tìm kiếm khách quý. Kéo quảng cáo tài trợ quyền lợi. Cho chơi sao, như thế nào giải trí không phải giải trí. Quyền trục vương vì được đến nhiệm vụ này, tiêu phí một cái buổi chiều thời gian cùng mấy trăm tên đối thủ cùng nhau xâm quan, cuối cùng mới bắt được cái này lộ mặt cơ hội. Hứa khai bên người lạnh lùng tĩnh anh em nói, xem ra, liệp ma về sau thường xuyên đều sẽ có như vậy tivi tiết mụ. Bình tĩnh ca bên người canh một bình tĩnh ca trả lời, lấy tiền còn không thể lục bá một người một kim, nếu không hoạt động bắt đầu cái gì đều nhìn không tới. Hệ thống mấy cái giờ liền thu về hơn 10 vạn đồng vàng. Đây mới là ngạnh đạo lý. Rồi sau đó TV bắt đầu diễn xuất, còn thỉnh hiện thực đương hồng ngồi sao ca nhạc biểu diễn, liệt ma phía trên. Còn có vũ đạo cùng tạp kỹ. Vốn là một cái 20 chi đội ngũ một cái tiểu thi đấu, phần thưởng cũng coi như không thượng phong phú. Lăng là bị hệ thống cùng người chơi lăng xê trở thành một cái ngày hội. Liên hứa khai cũng không thể thán phục lăng xê lực lượng. Nhạc Nguyệt tin tức lại đây. Quyền trục vương tin tức 20 chi đội ngũ đội trưởng, tiền tam danh có thể thêm vào đạt được 5.000 kim thêm vào tiền thưởng, đệ nhất danh 2.000 năm, đệ nhị danh 2.000, đệ tam danh 500. Làm chúng ta hảo hảo liều mạng, cá nhân biểu hiện tốt, còn có mặt khác tốt nhất người chơi thưởng, 500 kim. Đối mặt như vậy tin tức, hứa khai trừ bỏ cười khổ, không có ý tưởng khác. 500 kim chính là 2 vạn hiện đại dương, hứa khai dự kiến đêm nay sinh tồn vĩnh sinh khiêu chiến sinh tử đấu, vượn ngục. Sở hữu người chơi đồng thời hô một tiếng. Thi đấu địa điểm là một tòa đảo nhỏ, đảo nhỏ nội có các loại vứt đi nhà xưởng còn rơi dụng các loại quái vật. Mà ở đảo nhỏ phía nam trên vách núi có một tòa ngục giam, ngục giam chiếm địa 10 tới mẫu. Sở hữu thi đấu đội viên một màu tay mới trang bị cầm tù ở nhà tù chung. Quyền trục vương tình cảm manh liền nói, không nghĩ tới đi. Một cao thủ không có vũ khí, không có trang bị, bọn họ còn có cái gì? Có. Này đó vứt đi nhà xưởng chính là sinh sản trang bị cùng vũ khí địa phương. Tìm được chính mình đồng đội, cùng đồng đội cùng nhau tồn tại rời đi. Thời gian 4 giờ, 4 giờ sau vô pháp rời đi đảo nhỏ phán phụ. Tiêu chuẩn một đội ngũ ít nhất chạy ra 3 người mới tính tích phân, 5 người toàn trốn đạt được tối cao tích phân, rồi sau đó tương đối thoát đi thời gian. Tử vong vô trừng phạt, nhưng trang bị đạo cụ khả năng rơi xuống, ở ngục giam nhà tù nội sống lại sau cứng nhắc cầm tù 10 phút có thể đếm thử một lần nữa thoát đi hoặc là sấn xuất ngoại lao động tìm kiếm chính mình có thể sử dụng vũ khí nhớ kỹ sở hữu thủ vệ đều là hoang giá tinh anh cấp bậc Tam chuyển chức nghiệp tạo thành bọn họ không chỉ có có cường đại kỹ năng càng có đoàn đội phối hợp Mặt khác rơi dụng ở sinh tồn vĩnh sinh trên đảo bọn quái vật đã chịu đủ đói khát tra tấn chúng nó sẽ không lưu tình chút nào công kích chúng nó phát hiện con ngồi thi đấu còn có 5 phút đồng hồ bắt đầu còn không có xem lờ mở tờ vờ các người chơi còn chờ cái gì nhanh lên dao nộp nho nhỏ một kim, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mang cho các ngươi một cái không giống nhau ban đêm. Ta là quyền trụ vương, không cần tránh ra. Vượt đi nhà xưởng vây quanh ngục giam, mà ngục giam tưởng vây vây quanh nhà giam, nhà giam vây quanh người chơi. Không chỉ có có người chơi, còn có tội phạm. Hứa Khai bên người hai cái lồng sắt tử toàn bộ là tội phạm, đỉnh đầu biểu hiện bọn họ cấp bậc 45 cấp, một cái là tinh linh, một cái là thú nhân. Ngục giam thành hình vòng, Hứa Khai có thể thấy đối diện loạn thế nhân. Nguyệt Tính Viễn, rốt cuộc nhìn không thấy người chơi khác. Bạn tốt công năng bị che chắn, cho nhau chi gian vô pháp thông qua công nghệ cao tiến hành liên hệ. Hứa Khai hơn người sức quan sát lập tức phát hiện phòng nội có cái cống thoát nước, có thể thấy phía dưới hỗn độn thủy quản. Thời trung cổ thế, nhưng trang bị 20 thế kỷ ống dẫn. Đếm ngược kết thúc, thủ vệ nhóm bắt đầu đọc lên. Phạm nhân trước mặt tái xuất hiện một cái đếm ngược, 5 phút đồng hồ sau thông khí. Thủ vệ nhưng thật ra đứng đắn thời trung cổ vệ binh trang điểm, trong tay lấy đao loại vũ khí lạnh cũng không có lây súng ngắm cùng tán đạn thương. Hứa Khai chờ hai cái tuần tra thủ vệ đan sen mà qua, một chân đá văng ra cống thoát nước cái giá, rồi sau đó nhảy xuống. Đập vào mắt cống thoát nước hoành nằm một phen dao cạo, Hứa Khai cầm lấy tới vừa thấy, dựa, đao loại vũ khí. Rồi sau đó một đường chạy chậm kêu gọi, "Liệp Miêu, Liệp Miêu!" nghe được thỉnh trả lời. Chương 267, Hồng Long đột kích. Chương Hồng Long đột kích. Đi bộ. "Chư chư hiệp thanh âm truyền đến, ta tại đây." Chạy mau, thủ vệ vào được. Mâu ảm, hồng ảm, văn ảm, học, màu hồng văn học vong em mở khi nói chuyện, một người thủ vệ đã tiến vào chư chư hiệp nhà giam, rồi sau đó từ dưới thủy đạo thấy hứa hai, vì thế lập tức lấy ra cây sáo thổi lên. Cây sáo một vang, thủ vệ tháp phía dưới bạch quang thoáng hiện, xuất hiện hai gã tinh linh cung. Thủ vệ đội trưởng hô, một người phạm nhân chạy trốn, truy. Tam thủ vệ cùng hai tinh linh cùng truy kích mà đi. Lập tức, đông nam vị trí lại truyền đến tiếng sáo hai gã chiến sĩ bị soát ra tới. Đội trưởng T, một người phạm nhân chạy trốn, truy. Các người chơi xem như thấy rõ ràng, mỗi chạy trốn một người, liền sẽ soát ra hai cái phối hợp ba cái trông coi tiến hành đổi giết. Một người, liền cơ bản pháp thuật đều không thể khởi động, như thế nào đối mặt nằm tên Hoàng Kim Trang bị tam truyền đâu Dựa. Thú nhân côn, lực công kích vì một. Hứa khai nhặt khởi một cây cái trổi côn đổ mồ hôi, tiếp tục về phía trước buôn. Phát hiện một cái hầm ng Chui vào đi. Đạt được pháp trượng một cây. Kỳ thật là một cây màu lam tiểu thảo, mặt trên có một viên tiểu toái pha lê. Lực công kích thấp hủ chết người, hứa khai vừa thấy kỹ năng phối hợp lực công kích, liền ú linh kiếm chỉ có 10 công kích. Nhưng là rốt cuộc tính có vũ khí. Truy binh truy không mau, nhưng động tính rất lớn, hứa khai chỉ có thể là một cái lộ chạy, thuận tay ở sau người bố trí bấy giờ. Nhưng không có trang bị thêm thành, hồi lam siêu cấp không cho lực. Hứa khai cũng không dám đa dụng. Mấy chỉ liệp ưng thăng lên không trùng, từng người gia nhập truy kích đảo phạm Hà ngũ trùng. Quyền Trục Vương giới thiệu, đương có một vị người chơi thoát ly ngục giam phạm vi, liền sẽ ra đời một con liệp ưng. Tuy rằng bọn họ chỉ có một bậc, nhưng ta dám nói, không ai có thể chạy thoát liệp ưng truy tung. Một đạo kiếm quang bay lên, chẳng ở liệp ưng thân thể thượng, liệp ưng hóa thành bạch quang. Quyền Trục Vương nói, trừ bỏ bộ hành khách không có người khác. Hiện tại báo báo mới nhất phía chính phủ tin tức, ở thông khí đếm ngược trong lúc Đã có 6 gã người chơi thoát ly nhà giam, trong đó có hai người đã ra nhà giam khu. Hiện tại bọn họ đuổi giết đội ngũ tạm thời mất đi mục tiêu. Một đạo thiềm điện, lại một con liệp ương bị đánh rơi. Quyển trục vương bụng chửi má nó, có lầm hay không à, liền không có mấy cái chiến sĩ chạy đi sao. Quyển trục vương dứt khoát làm lơ nói, ta là quyển trục vương, không cần tránh ra. Hỏng rồi. Pháp trượng như thế nào có thể hư đâu. Hứa khai lại trăm tư chung. Hệ thống nhắc nhở, sử dụng pháp thuật quá mức cường đại Đá quý vô pháp thừa nhận. Đã hư hao Hư liền hư đi, nhưng ngươi không thể phá hủy ở hiện tại. Hứa khai trước mặt một con thập cấp đại con rán đang ở như hổ rình mồi. Hứa khai sở thân mình, giao cạo, điều côn, cơm xoa. Hứa khai cười khổ, không mang theo như vậy đi. Khi nói chuyện, loạn thế nhân từ địa đạo khẩu xuất hiện, tay cầm một cây tiểu thảo, biên toàn biên mắng, cái nào vương bắt đạn quát như vậy sách sẽ. Là người. Hứa khai đại hỷ chụp qua đi một giao dịch rồi sau đó đem cơm xoa phóng đi lên. Cơm xoa là xoa loại vũ khí, ác ma có thể sử dụng bình thường công kích. Loạn Thế Nhân vừa thấy, vũ khí, rốt cuộc thấy vũ khí. Vì thế không chút do dự đem tiểu thảo phóng đi lên. Hứa Khai nhìn thoáng qua, cự tuyệt giao dịch. Chết kẻ lừa đảo, nay tiểu thảo thật là tiểu thảo, mặt trên không mang đá quý, phòng trường chính là thuận tay bắt một phen. Loạn Thế Nhân giậm chân, đi bộ, không đủ huynh đệ a. Đối thủ cạnh tranh, tạm thời không dám xưng hô huynh đệ. Hại người mà chẳng lích ta chính mình cũng làm, nhưng tổn hại mình mà lợi cho người sự chính mình cũng không làm. Loạn thế nhân vẫn luôn đại con rán nói, này chỉ con rán ngươi tính toán như thế nào quá. Mã mễ hồng. Hứa khai niệm cú pháp chú, tại chỗ biến mất. Loạn thế nhân sửng sốt một hồi lâu sau mắng to, tao ôn, ngươi thế nhưng hạ tuyến. Liêu mạng. Loạn thế nhân tún nắm tay liền vọt đi lên. Dù sao cũng là tam chuyển đại chiến sĩ, cho dù là trạng thái con rán cắn một ngụm mới đi loạn thế nhân 10% sinh mệnh. Loạn thế nhân bên trái một hướng, con rán chân sau dối ra đem loạn thế nhân xây trên mặt đất. Rồi sau đó trước chân xong đánh. Loạn thế nhân lúc này mới minh bạch cái gì kêu long mắt cạn than tao tồn diễn, cứ như vậy mặt hàng, thay đổi liệp ma đại lục chính mình dùng ánh mắt đều có thể giết chết một cái liền. Mà hiện tại không vũ khí, liền chạy vội đều không thể khởi động. Hứa khai online, thấy con rán đang ở ngược đãi loạn thế nhân, vì thế một cái ba cấp ngày xa, Từ con gián thân thể thượng lăn qua đi, Loạn Thế Nhân giơ tay một túm, bắt Hứa Khai chân. Đáng tiếc Hứa Khai hiện tại vẫn là chân trần trạng thái, Loạn Thế Nhân bất đắc dĩ xem Hứa Khai chạy hướng rách nát sân thể dục. Coi như Loạn Thế Nhân muốn nhận mệnh là lúc, Hứa Khai thế nhưng còn chạy trở về. Rồi sau đó vung tay lên, một ngụm Vũ Linh kiếm cắt ở con gián thân thể thượng. Chờ đợi một lát lại ra một ngụm Vũ Linh kiếm, con gián ngã xuống đất bỏ mình. Hệ thống nhắc nhở: Đá quý hư hao. Hứa Khai ném xuống tiểu thảo. Tay cầm một cây con dáng tử vong mới vừa bạo xuất tới thức dạy học bộ rán vật phẩm ha ha cười, lao tử có vũ khí. vứt bỏ pháp trượng, cấp bậc một bậc, lực công kích 1 hai, chi thức thêm một, vì vô phụ ra thuộc tính màu trắng pháp trượng. Nhưng rốt cuộc xem như không thể mài mòn vũ khí. Quả nhiên ở hiền gặp lành, chính mình nghĩ sai thì hỏng hết trở về cứu người, bắt được chính thống vũ khí. Bởi vì không có bao vây, vũ khí chỉ có thể cắm ở trên eo, loạn thế nhân nhìn đến một fan dịu nhỏ kích động nói, đi bộ c Muốn hay không giúp ngươi lấy điểm đổ vỡ. Hứa khai chân thành nói, là người, không phải ta không nghĩ cho ngươi, là ta thật sự không thể cho ngươi. Cấp cái lý do. Hứa khai nói, ngươi có dịu, là có thể khởi ra tốc, kia ai tới đỉnh truy binh. Hứa khai dứt lời ném nói tường đá, quay đầu liền chạy. Loạn thế nhân quay đầu, chỉ thấy một người tam chuyển tinh linh cung chui ra địa đạo. Ngươi muội Loạn thế nhân con đường phía trước bị phòng, không trôi nhưng trốn. Bị một mũi tên băn chung cái chán. Ngã xuống đất tử vong. Về tới nhà giam. Vũ khí nơi tay, thiên hạ che trời ta có. Hứa khai đối thượng 12 cấp một con đất xét quái. Bấy dập song phát, bởi vì không có hủy diệt giả bao tay thêm thành, không có xích bấy dập, hứa khai ra lưỡng đạo 4 bấy dập mới tiêu diệt nhân ra. Này pháp trượng lực công kích thật sự là quá ghê tầm điểm. Tiêu diệt đất xét quái, hứa khai mặc vào một đôi màu trắng dạy. Lúc này hứa khai mới có không bắt đầu xác định phương vị. Phòng trưng chính mình khoảng cách nhà giam khu đã có 500 mế, hiện tại thân ở vứt bỏ khoáng sản bên trong. Truy binh đã bị chính mình làm qua đi. Nhưng liền trước mắt này vài món rách nát tới nói, không chỉ có không có cứu người năng lực, thậm chí liền tiếp tục đi tới năng lực cũng không có. Ra bên này, phía trước đã có thể càng náo nhiệt, bên trong các loại máy móc con nhện đều là thượng 20 cấp sản vật. Trang bị ai trang bị, không có khả năng dựa vào soát quái lấy trang bị. Thực không hiện thực. Đang nghĩ ngồi tới, thân thể đột nhiên tê dần. Hứa khai không có do dự mở ra truyền thống trốn chạy Rồi sau đó quay đầu vừa thấy Một cái cầm trong tay dao cạo thú nhân Tội phạm thủ phạm tàn nhẫn nhìn chính mình Vật nhỏ Hứa khai song kiếm đi nhân ra 20% sinh mệnh Rồi sau đó bấy dập lại thêm song kiếm Đem nhân ra đánh thành huyết ra Lúc này thú nhân thế Nhưng mở miệng xin tha Nhà thám hiểm Nếu có thể tha thứ ta Ta nói cho ngươi một cái tin tức Hứa khai hỏi Cái gì tin tức Ở nhà giam trông coi kho hàng trung Mỗi danh tội phạm đều có chỉ định một bộ trưởng thành hình ám kim trang bị. Lúc đầu một bậc, thu thập đến năng lượng thủy tinh liền có thể vì trang bị thăng cấp. Trông coi kho hàng. Hứa khai ngâm lại, giống như là ở nhà giam lầu hai vị trí, ai nhà, chính mình chạy ra tới là đại đại sai lầm, hẳn là chờ thông khí thời gian, lặng lẽ bắt được trang bị lại trốn chạy. Thông minh phản bị thông minh lầm. Hứa khai hỏi, còn có cái gì tin tức sao? Tội phạm trả lời, đánh bại một lần tội phạm chỉ có thể được đến một cái tin tức Nga. Hứa khai xuất kiếm, đem tội phạm quái rớt. Hiện tại là toàn hồi nhà giam đi, vẫn là tiếp tục đi tới đâu. Tiếp tục đi tới quái vật cường độ rất cao, chính mình hồi lam không cho lực, đẩy mạnh cùng soát trang bị tốc độ rất chậm. Mà trở về liền phải mạo rất lớn nguy hiểm. Trái lo phải nghĩ, hứa khai chạy hướng về phía sân thể dục rồi sau đó chui vào địa đạo, vẫn là muốn đi lấy trang bị. Có thể chạy ra tới đều chạy thoát, còn thừa đều chết trở về. Vư Khai dọc theo đường đi thế nhưng không có đụng phải nửa cái vật còn sống. Thực nhẹ nhàng tới rồi Chư Chư Hiệp nhà giam phía dưới. Rồi sau đó ra tường đá, mượn một cục đá lớn nhón chân, Vư Khai bỏ lên trên tường đá. Lại rời đi Chư Chư Hiệp cống thoát nước cái nắp, chui vào Chư Chư Hiệp nhà giam chung. Nhà giam môn đã là mở ra, lúc này là tù phạm thông khí thời gian. Gắn liền với thời gian nửa giờ, vì tù phạm nhóm chạy trốn cơ hội tốt. Nếu ngươi tìm không thấy cơ hội, kia cái thứ 2 nửa giờ là xuất ngoại lao động. Nếu ngươi còn tìm không đến cơ hội, vậy buồn chết hảo. Thông khí mà là một mảnh 500 nhiều bình phương quảng trường, bên trong có một ít tập thể hình thiết bị cùng một cái bóng rổ giá. Các phạm nhân có thể tùy ý nói chuyện thiếm. Hứa khai bên này nhón chân có thể mơ hồ thấy bọn họ. Thông minh điểm không phải tưởng lập tức chạy trốn, mà là bộ tội phạm tin tức. Mà tội phạm cung cấp tin tức lại sinh thành một cái nhiệm vụ, tỉ như dùng vật phẩm trao đổi, trao đổi vật phẩm ở mỗi tội phạm trên người. Đến nỗi như thế nào bắt được nhiệm vụ vật phẩm liền xem người chơi bản lĩnh. Dù sao mọi người đều không có bao vây, đồ vật treo ở bên hông, muốn trộm muốn cướp đều có thể. Thủ vệ lực chú ý đều đặt ở sân thể dục thượng. Quyền trục vương giới thiệu, bộ hành khách vì cái gì lại đã trở lại đâu. Ta cũng rất muốn biết. Làm một cái công dân, có phải hay không có cử báo tội phạm nghĩa vụ? Chỉ đua một chút. Bộ hành khách lên lầu. Haha, ha, bộ hành khách xúc động chuông cảnh báo. Giải trí tin tức cứ như vậy. Minh Tinh gặp may mắn không phải tin tức, Minh Tinh xui xẻo mới là tin tức. Ta dựa. Hứa Khai đẩy ra kho hàng môn, kéo chặt đức hệ ở trên cửa tinh tế, cảnh báo không lưu tình chút nào vang lên. Ở quảng trường bên kia một nửa trông coi lập tức xoay người. Hứa Khai không lùi mà tiến tới, tiến vào kho hàng. Kho hàng hai bài cái giá, trên giá mặt có hộp giấy, hộp giấy viết người chơi tên. Hứa Khai một đường chạy chậm đến chính mình tên hộp biên. Mở ra hộp. Bên trong là trang bị vũ khí một bộ ám kim trang bị. Tay, cái bao đầu gối, giày, quần áo, phần đầu toàn bộ đều có, nhưng nhẫn, vòng cổ, bảo vật không có. Hứa khai nhanh nhẹn thay trang bị, xoay người chạy đến cửa. Một phen dịu to xuất hiện ở trước mặt hắn. Hứa khai sớm có tính toán, khởi động truyền tống, trực tiếp rơi xuống lầu một nhà ra ngoại. phu cận trông coi đánh sâu vào đánh sâu vào, nhắm chuẩn nhắm chuẩn, hứa khai lại khai truyền tống tới rồi cống thoát nước trước. Đã rơi xuống cái nắp nhẹ xuống. Rồi sau đó liên tục bố trí hai cái bây dập cộng thêm lượng đạo tường đá, cấp đường chạy như điên. Quyền Trục Vương hỏi, vì cái gì bộ hành khách muốn mạo lớn như vậy hiểm trở lại nhà giam? Nhà giam lầu 2 rốt cuộc có cái gì bí mật? Hắn vấn đề là quảng trường thông khí người chơi cộng đồng nghi vấn, từ lầu 2 vị trí xem quảng trường, là vừa xem hiểu ngay. Nhạc Nguyệt, Chư Chư Hiệp, Dạ Nguyệt chi Tuyết Tam cô nương tụ ở bên nhau thương lượng, xem có phải hay không Nhạc Nguyệt hạ tuyến đi gõ hỏi hạ hứa khai rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Cũng liền lúc này, không trung một trận run dậy. Một con hồng long phá vân xuất hiện, tiếng cảnh báo lại lần nữa vang lên, trông coi nhóm sôi nổi lấy vũ khí bắt đầu cùng hồng long tác chiến. Quảng bá hô, hồng long tập kích nhà giam, sở hữu binh lính lập tức toàn lực nên chiến. Liên Tính là lại ngu ngốc cũng biết đây là hệ thống cấp vượt ngục cơ hội. Đại gia tâm tư đều sôi nổi động lên. Hồng long hung ác phi thường, một ngụm lửa lớn phụt lên mà đi, trên mặt đất bị lê ra một cái hố nhỏ. Mà phụ cận một khối hàng rào sắt cũng bị này tổn hại. Hai cái người chơi bị soát thành bạch quang. chương 268, bảo tàng. Trưng bảo tàng. Lại lăn lộn một hồi, người chơi xem minh bạch. em mở Binh lính đối hồng Long công kích toàn bộ phong không, mà hồng Long chỉ đối kiến trúc cùng người chơi phát động công kích. Hai bên chính là đang làm diễn tập. Lúc này nhà giam khu một thanh âm hô, ánh trăng, bên này. Nhạc Nguyệt quay đầu vừa thấy, lại thấy là một thân ám kim trang bị diệp hàng. Lập tức đại hỉ. Kiều Chư Chư hiệp cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết lập tức chiều nhà giam Khu đi. Húc Đầu liền hỏi: người đi đâu?" Ta lợi dụng thủ vệ ánh mắt khẽ hở, sờ đến bọn họ doanh địa. Diệp Hang nói: "Doanh địa hiện tại đã đóng cửa, các ngươi lập tức đi lầu 2 kho hàng tìm trang bị." Chư Chư hiệp kinh ngạc hỏi: "Lầu 2 có trang bị?" Diệp Hang khẳng định trả lời: "Nếu không đi bộ không có khả năng chạy tới lầu 2, xuyên một thân trang bị ra tới." Hán này bộ là từ thủ vệ doanh địa sở, chức nghiệp ăn trộm chính là không giống nhau. Nhạc Nguyệt cắn răng, cái này không nghĩa khí ra hỏa. Dạ Nguyệt chi tuyết nói, đi bộ biết một người quá quan không tính quá quan. Sớm hay muộn sẽ đến sớm chúng ta. Minh Bạch. Nhạc Nguyệt có vài phần không thoải mái, như thế nào dạ Nguyệt chi tuyết so với chính mình còn hiểu biết hước hai. Đối thoại vài câu, đại gia từ hàng rào sát hạ toàn trở về nhà giam. Bọn họ bên người vài vị cảnh vệ đang ở đối long tiến hành xã kích, căn bản không có để ý tới bọn họ. Diệp hàng thấy tam nữ có điểm sợ đầu sợ chân nói. Long tập 5 phút đồng hồ, tốc độ. tam nữ người vội vàng ở Diệp Hàng dẫn dắt hạ tới rồi lầu 2 tìm được rồi chính mình trang bị, mới vừa đổi trang, bên ngoài ẩm ý kết thúc. Cửa Diệp Hàng cả kinh nói, kết thúc. Làm sao bây giờ? Trông coi đã hướng nhà giam khu lại đây. Diệp Hàng nói, đại gia đạt được khai đi, dạng nguyệt chi tuyết sinh mệnh tối cao, trực tiếp từ lầu 2 bên kia nhảy đến nhà ra ngoại. Nhạc nguyệt cùng chư chư hiệp đến nhà giam đi địa đạo. Không thảo luận, chấp hành. H Tam nữ cũng biết tình huống nguy cấp, từng người tan đi. Dạ Nguyệt Chi Tuyết chạy đến lầu hai biên, thủ vệ đã bắt đầu bán tên. Lật qua một mét rào chắn, Dạ Nguyệt Chi Tuyết trực tiếp nhảy xuống. Bên này cũng không phải là giống nhau cao. Rơi xuống đất sau, Dạ Nguyệt Chi Tuyết xem chính mình sinh mệnh, thế nhưng còn thừa không đến 100. Đồng thời trong lòng cũng bội phục Diệp Hàng đối thương tổn tính toán năng lực. Nhạc Nguyệt cùng Chư Chư hiệp từ lầu 2 nhảy đến lầu 1, rồi sau đó tùy tiện tìm cái nhà giam đi vào, đã rơi xuống cống thoát nước cái nắp liền nhảy xuống. Diệp Hàng hướng đông một đường chạy chậm, hắn trực tiếp đối thượng thủ vệ chủ thắp một đám vệ binh. Đường tiếp cận khi, Diệp Hàng thân thể chợt lóe, thế nhưng khởi động chuyển tống tới rồi vệ binh nhóm phía sau. Tiếp này từ bậc thang vị trí một đường chạy đi xuống, thoát ly nhà giam. Ở nguyệt lượng trong binh đoàn chạy ra sinh thiên đồng thời, may mắn còn tồn tại trong chừng nhân viên bởi vì nguyệt lượng trong binh đoàn hấp dẫn cũng đủ nhiều trông coi chú ý, sôi nổi từ hồng long phá hư hàng rào chỗ chạy trốn. Quỷ trục vương thống kê 6 nói: 100 danh người chơi, tử vong 40 danh, còn lại 60 danh người chơi toàn bộ thoát đi nhà giam. Trò chơi vừa mới vừa mới bắt đầu, ta là quyển trục vương, không cần tránh ra. Đồng thời, hoạt động nội hoàn cảnh thay đổi, biến thành sấm xét ầm ầm ngày mưa khí. Nhà giam binh doanh lục tục xoát ra truy binh, truy binh nhóm bắt đầu truy kích 60 danh con mồi. Mà không chỉ có chỉ là bình thường truy kích, không trung trừ bỏ bay lượn liệp ưng ngoại, còn có cơi cái trổi nữ vô cùng trôi nổi vô sư. Nhân sinh lớn nhất ảo tưởng là cái gì? Một đạo bảo tàng môn hỏi hứa khai. Còn phải đối mật mã. Hứa khai vội mở ra tàng bảo đồ, mặt trên chỉ có tọa độ tới. Nay tàng bảo đồ là soát một con máy móc con nhện vương rơi xuống. Hứa khai ở mê cung nhà xưởng chung bằng vào chính mình hơn người năng lực, tìm được rồi bảo tàng vị trí. Nhưng nhân ra muốn hỏi chuyện, hơn nữa không phải lựa chọn để cùng phán đoán đề. Hẳn là sẽ có nhắc nhở mới đúng. Hứa khai nhìn quét tả hữu chưa phát hiện bất luận cái gì nhưng nhắc nhở đạo cụ, rồi sau đó lại nhảy ra tàng bảo đồ, lần này có trọng đại phát hiện. Hứa khai dựa theo tàng bảo đồ thượng hoa văn chết khấu, một hồi thế nhưng xuất hiện một cái hạt giấy. Hạt giấy mặt trên khâu ra hai chữ, thiên chân. Hứa khai lập tức đối tàng bảo môn đạo, là thiên chân. Bảo tàng môn kéo kẹt mở ra, bên trong có một cái bao vây cùng một quả thủy tinh. Hứa khai bắt được bao vây, đây là cái 6 thửa tháng 6 5 3 6 cách không bao vây Lấy thủy tinh thời điểm hệ thống do hỏi, muốn tăng lên cái nào bộ vị trang bị cấp bậc? Vũ khí. Điểm này Hứa Khai không có do dự. Bạch quang chợt lóe, Hứa Khai ám kim vũ khí lên tới thấp cấp, này năng lực lực cao nhị thập cấp lâm trang, hơi thấp 20 cấp kim trang. Hứa Khai xem kỹ năng, lực công kích lập tức tăng không biết. Hứa Khai ra mê cung cùng máy móc con nhện chiến đấu, suốt vài phút, không còn có thấy máy móc con nhện vương tên quái vật. Vì thế rời đi con nhện nhà xưởng, nhắm hướng đông biên tiến lên. Phía đông là vứt đi bánh răng xưởng. Lúc này một con liệp ưng bay lượn mà qua, Hứa Khai lập tức dùng U Linh kiếm phát sát. Tiếp theo Hứa Khai thực thức thời chui vào một cái cái dương sau lưng trốn tránh. Quả nhiên ở 30 giây lúc sau, một đội truy binh tới, bọn họ chậm rãi đi ở nhà xưởng chung, Tả Hữu tuần tra đối địch mục tiêu. Ước chừng 2 phút sau, bọn họ mới rời đi. Treo tường, toàn đường nhỏ, Hứa Khai tới rồi bánh răng xưởng, rồi sau đó đập vào mắt không phải quái vật. Mà là hai hỏa bốn cái người chơi đang ở cờ cờ Một bên là tâm tâm chiến đội lòng dạ hiểm độc, thương tâm Một bên là sợi cung ống Tâm tâm chiến đội đánh với mặt trược chiến đội ân Cơ hồ là nghiêng về một phía cục diện Lòng dạ hiểm độc các ma pháp sư, thương tâm mục sư Này hai người vô bảo hộ vô khống tràng Nơi nào là một đại chiến sĩ cùng một thương khách đối thủ Bất quá hứa khai xem hai bên trang bị, thật sự là vô ngữ Thương tâm còn méo một cây thảo, lòng dạ hiểm độc Ông cùng sợi mỗi người đều có khẩu một bậc bạch vũ khí Căn bản là không có lấy kia bộ kho hàng ám kim trang Vì cái gì đánh lên tới đâu Phải biết rằng trước mắt trước dưới tình huống Người chơi giống nhau không tờ cờ Chứ phi là gặp được chỗ tốt Hứa khai thực mau sẽ biết nguyên nhân nơi Đó là từng con có nửa huyết bánh răng bỏ ngựa vương Hứa khai thực không khách khí nhất kiếm đem thương tâm thêm bỏ ngựa vương xuyên thủng Sợi còn không có tới kịp cảm động Hứa khai đem hắn cùng bỏ ngựa vương lại lần nữa xuyên thủng Vũ khi rốt cuộc vẫn là không cho lực. Người chơi sinh mệnh thực giàu có. Hứa khai không có tiêu diệt người chơi, cầm bọ ngựa vương tàng bảo đổ trốn chạy chạy lấy người. Bốn người chơi giận dữ, đang chuẩn bị cùng nhau tiêu diệt ngoại địch. Hứa khai quay đầu lại nói, có bấy dập, không cần lại đuổi theo. Sợi cắn răng, bộ hành khách, người cho ta chờ, sớm hay muộn muốn người đẹp. Nếu thuận tay có thể quài rất sợi, hứa khai khẳng định làm. Đáng tiếc sợi còn một nửa sinh mệnh. Lãng phí người khác sinh mệnh cùng lãng phí chính mình thời gian thuộc về hại người mà chẳng ích ta tình huống, hứa khai không có hứng thú. Tuy tiện khởi nói tương đá, mở ra bên cạnh một đạo cửa nhỏ, chui đi vào. Sợi cắn răng, bộ hành khách, ngươi cho ta chờ, sớm hay muộn muốn ngươi đẹp. Hứa khai từ nhỏ môn đột nhiên xoay người, từ tường đá vươn đầu, sợi cả kinh hỏi, ngươi muốn làm gì? ân ta bên này có cái tin tức, cũng chính là ta này bộ ám kim trang bị nơi phát ra. Ngươi xem các ngươi có cái gì trao đổi phẩm. Bán tin tức không thể so bán dưa hấu. Người trước đi chính là vô buồn, qua thời hạn trở thành phế thải lộ tuyến. Bốn gã người chơi cùng nhau sở thân mình, nào có đổ vật nhân ra để mắt ra. Liên bao vây đều không có, bên hông cắm điểm rác rưởi vũ khí vẫn là chuẩn bị cùng người chơi khác làm trao đổi. Bốn người thật đáng tiếc nói, không có. Hoạt động sau cấp 100 kim. Hứa khai hỏi. Sợi một ngụm đáp ứng, hảo. Hứa khai vòng qua bấy dập. Rồi sau đó ở sợi bên thai một trận thị thẩm. Sợi sừng suốt, rồi sau đó phất tay, đi. Ông không hỏi, lập tức đi theo mà đi. Xong tâm phát điên, người này như thế nào như vậy chán ghét ra ngươi nói thẳng ra tới không phải hảo sao. Thương tâm nhìn xem lòng dạ hiểm độc nói, chúng ta cũng mua. Hứa khai vươn hai căn đầu ngón tay, 200 kim. Thương tâm giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Hứa khai giải thích nói, chúng ta có xích mít, đương nhiên muốn quý một chút. Lòng dạ hiểm độc cắn răng. Ngươi sẽ không sợ xong việc không cho ngươi tiền. Hứa khai cười, ta đây ai đi quải diễn đàn phát biểu thiệp. Ta bản thân cũng không để ý 200 kim, nếu có thể thuận tiện báo điểm tiểu thù cũng không cái gọi là. Chết khai. Lao nương từ bỏ. Lòng dạ hiểm độc so thương tâm xúc động cùng quyết tuyệt, kéo thương tâm chạy lấy người. Hứa khai vội nói, 100 năm cũng có thể bán. Biểu đi, giá có thể thương lượng sao, 100 A hứa khai thở dài, quả nhiên chính mình không thích hợp làm buôn bán. Đánh cờ luận chung phi lý tính đánh cờ chính mình như thế nào cấp đã quên. Phi lý tính đánh cờ ý tứ chính là đánh cờ hai bên không lấy chính mình lớn nhất ít lợi xuất phát, mà là bởi vì đối phương bắt được so thật tốt chỗ, mà thà rằng từ bỏ chính mình chỗ tốt cũng không cho đối phương được đến. Thuộc về tiêu chuẩn hại người mà chẳng lích ta. Nếu không cần, hứa khai cũng không hảo vũ lực cường bán, rốt cuộc chính mình là cao thủ, lại có phát sóng trực tiếp, chính là không thể nói không mua liền xử lý các ngươi Đó là cường đạo hành vi. Hứa khai mở ra tàng bảo đồ, căn cứ bảo đồ đi rồi một vòng mê cung, này mê cung ứng phó lên thực cố hết sức, bởi vì có cơ quan. May mắn mê cung rất nhỏ, thực mau liền đến. Đây là một cái bảo dương. Hứa khai động hạ hệ thống nhắc nhở, cái dương khóa lại, yêu cầu chìa khóa. Tàng bảo đồ thượng vẽ một phen đại chìa khóa, hứa khai thực khôn khéo đem tàng bảo đồ gấp thành chìa khóa hình dạng một thọc, không khai. Lại thọc, còn thọc. Thí nghiệm một hồi. Hứa khai rốt cục là minh bạch cái này Bảo Dương yêu cầu một cái chân chính chìa khóa tới mở ra. Xem ra hệ thống là chơi không chết người không cao hứng. Dựa theo hứa khai suy đoán, đó chính là một người lấy chìa khóa một người tầm bảo. áp độc một chút, hai người phát hiện Bảo Dương nội chỉ có một kiện sản phẩm, vì thế vung tay đánh nhau. Hứa khai triệu hoán điện báo tử bản đồ, tại đây khu vực làm dấu hiệu, rồi sau đó rời đi. Kế tiếp hơn 10 phút, nhà giam có nhưng thăng cấp ám Kim Trang bị tin tức bị thả đi ra ngoài. Phóng tin tức rất đơn giản, hiện thực bằng hưu gọi điện thoại, hệ thống nhắc nhở hoạt động người chơi, tạm thời hạ tuyến tiếp điện thoại. Rồi sau đó minh bạch thăng cấp ám kim trang bị lý do. Vì thế một đoàn tù phạm tự giác hướng nhà giam xuất phát tự thú. Tường biện pháp gì rời đi đảo nhỏ đâu. Bơi lội là không hiện thực, kia chỉ có tàu thủy cùng phi hành khí hai cái con đường. Nhưng hai cái địa điểm ở đâu cái phương hướng cùng vị trí đâu. Hứa khai biên nghiên cứu biên đi, hồn nhiên không có phát hiện bị không trùng cây vu cấp theo dõi Một cái đại hỏa cầu bay xuống dưới, đánh vào hứa khai trên người nổ mạnh. Hứa khai cả kinh, mặc kệ cái gì, lập tức mở ra truyền tống. Rồi sau đó bởi vì con đường khúc chết một đầu đánh vào thiết ống dẫn thượng, sinh mệnh chạy xuống đến đáy cốc. Nhưng này một truyền tống tiến vào che lều, nữ vu vô pháp tỏa định hứa khai vị trí, chỉ có thể ở trên không bắt đầu bồi hồi. Hứa khai hôn mê kết thúc thò đầu ra xuất hiện ở che lều một đại cửa động, nhất kiếm bay lên đi, rồi sau đó xúc đầu sau lăn. Một giây lúc sau Một viên đại hỏa cầu ở hứa khai thò đầu ra vị trí nổ mạnh. Hứa khai lại thò đầu ra lại ra nhất kiếm. Lại trốn chạy. Thò đầu ra, xuất kiếm. Trước viên sau lăn trốn chạy, hứa khai không ngừng cắt nữ vu. Thay đổi người chơi khẳng định không thể như vậy khi dễ, nhân ra tới cái trước tiên lượng là có thể đem hứa khai tiêu diệt Nhưng dù sao cũng là, nàng muốn trước phát hiện mục tiêu, rồi sau đó hấp dụ pháp thuật ném ra. Yêu cầu một cái quá trình. Mà đưa ngươi quá trình kết thúc, hứa khai đã tránh thoát chương 269, vẽ máy bay. Đây là một lần mà đối không, gạo kê súng trường đả phi cơ chiến đấu kỳ vô bút phi cơ tuy rằng mang theo trọng bằng bom, nhưng tạc không mặc che lều mà vô lại súng trường lần lượt tiến hành bắn tỉa hứa khai ma pháp thực mau dùng xong, rồi sau đó bắt đầu ném hỏa tiễn thí nghiệm một chút, phát hiện hỏa tiễn trước mắt trước tính giới so muốn so u linh kiếm cao bởi vì hỏa tiễn theo đuổi không phải bản thân công kích, mà là thiêu đốt tạo thành thường tổn tuy rằng so u linh kiếm cắt muốn chấm Nhưng là háo làm thiếu. Nhưng cho dù là hỏa tiễn, bởi vì phi hồi làm trang bị, hứa khai pháp lực cũng lập tức báo nguy rồi sau đó hứa khai là 7 giây mới ra hỏa tiễn ở dây chuyển sản xuất thao tác hạng, nữ vu lại không biết chạy trốn. Rốt cuộc bị hứa khai tiêu phí 15 phút chém giết hệ thống nhắc nhở, đạt được huyết nhẫn một quả, tin nhắn máy chuyển tin một bộ. Hứa khai xem này hai hóa cười khổ hồi huyết ngàn cái gì? Ngàn cái gì? Máy chuyển tin là thứ tốt, nhưng chính mình cùng ai thông tin đi? Nhưng có chút ít còn hơn không Hứa khai cầm máy truyền tin, thanh bạn tốt mở ra rồi sau đó đàn phát tin tức, có nhập ở sao. Hoạt động phó bản tin tức là truyền không ra đi. Không nghĩ tới thực nhanh có nhập trở về tin nhắn, dựa, ngươi lộng tới máy truyền tin. Này Diệp hàng cạnh nhiên chính mình mau bắt được máy truyền tin hứa khai tin tức, tùy tiện khai 7 cái bảo dương. Thôi ngươi Diệp hàng hồi tin tức, trang bị mấy cấp. Thập cấp kỳ thật liền vũ khí thấp cấp. Haha, ha, ta mau 20 cấp. Hứa khai thật sâu khinh bỉ, cái gì kêu mau 20 cấp Đó chính là thập cấp được không? Hai bên báo tọa độ, phát hiện cho nhau khoảng cách cũng không xa thực mau, hai nhập liền ở vứt bỏ giáo đường gặp mặt một hồi mặt liền liên thủ khai sát bởi vì vứt bỏ giáo đường đã bị quỷ hút máu nhóm ba chiếm. Quỷ hút máu 35 cấp hoàng giả tinh anh cấp bậc quái vật, muốn nói Diệp Hàng tuy rằng cùng hứa khai hai nhập không đối phó, nhưng cộng đồng ngăn địch là lúc lại tương đương ăn ý 5 con quỷ hút máu, cạnh nhiên bị hai nhập liên thủ sát cái ngàn tịnh rơi xuống 5 bình sinh mệnh nước thuốc hứa khai hai bình, Diệp Hàng tam bình. Rồi sau đó hứa khai liền bắt đầu cười nạo Diệp Hàng, ha, làm sóng. Diệp Hàng nhìn xem chính mình, bởi vì không có bao vây hắn nước thuốc là treo ở trước ngực rồi sau đó eo cắm một ngụm đao, vai khiêng một khẩu súng. Diệp Hàng nói, có thể trách ta sao, xoát hai cái vương, một cái ra máy truyền tin, một cái ra đem chìa khóa. Chìa khóa. Hứa khai ánh mắt sáng lên, triển khai tàng bảo đồ Diệp Hàng lấy ra chìa khóa một so đối. Không hợp, không phải hứa khai cái kia cái dương chìa khóa. tính diệp Hàng nói ta cùng một người tội phạm liêu yêu, hắn nói đảo nhỏ đông bắc vị trí có một tòa cano xưởng. Tam nhập quá quan mới có tích phân hứa khai nhắc nhở. Ý của người là, hoặc là chúng ta tìm được các nàng cùng bọn họ cùng đi cano xưởng hoặc là chúng ta đem trang bị suất lên, rồi sau đó nghen ngang đi tiếp các nàng. Diệp hăng cười, không lý do chúng ta liên thủ chỉ có thể tam nhập tồn tại đi ra ngoài, liền tuyển cái thứ hai phương án mặt khác, thấy người chơi liền sát, không cần nương tay. Hứa khai hỏi, đây là cái gì cách nói? Diệp Hàng nói, chạy trốn bên ngoài người chơi càng ít, truy binh liền càng ít rồi sau đó người chơi tử vong sẽ rơi xuống trên người trừ này bộ ám kim trang ngoại sở hữu đạo cụ cùng trang bị bao gồm bao vây, máy Chu Tin, lấy sử dụng thủy tinh từ từ lại nói nếu ta đều chịu đựng ghê tẩm cùng ngươi liên thủ, đương nhiên muốn đánh ra tốt nhất thành tích. Hứa Khai mỉm cười hỏi, ngươi là đối ta có tin tưởng, vẫn là chính ngươi quá tự mãn? Diệp Hàng khinh thường trả lời này loại vấn đề, phất tay dẫn đường đi trước, trước giò đường đến Kano xưởng. Yếu thế hành tinh tao ngộ nguyệt lượng rong binh đoàn độc thủ trước sau cạnh nhiên bất quá 10 giây, thời gian đây là cao thủ quyết đấu, không có may mắn quyển trục vương hò hét nói, xuống tay chi ngoan độc thật sự. Ai nha, Dạ Nguyệt chiến đội tam nhập tổ cũng bị bọn họ cấp chọn bọn họ không phải bằng hữu sao? Liệp Miêu cùng bộ hành khách có phải hay không sát đỏ mắt. Ngũ tử chiến đội chạy mau, sắp nhập cung ma khoảng cách các ngươi liền một bức tượng. 6 giờ hứa khai nói. Hảo Diệp hàng đem kẻ điên chọn tới rồi hứa khai phía sau 6 giờ vị trí. Kẻ điên trung bấy dập, rất huyết hơn phân nửa hứa khai bổ sung ngũ linh kiếm, kẻ điên liền lời thô tục đều không có máng ra tới liền hồn về yêu ngoại còn thừa một cái mâm một cái cái đĩa, toàn bộ bị nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo ngàng rớt. Quyền trục vương cũng không cấm tán thưởng, liệp miêu này tay trọn thương thật sự là quá trâu bỏ đến trước mắt cạnh nhiên đạt tới 100% xác suất thành công này quả thực chính là không thể tưởng tượng số liệu nhất định có hệ thống thêm thành, nhất định trước mắt. Còn không, có chỉnh xây dựng chế độ đội ngũ cùng nhau hành động lần này, hoạt động đại khái có thể chia làm 3 cái giai đoạn đệ nhất giai đoạn sinh tồn giai đoạn, nghĩ mọi cách sinh tồn xuống dưới, tìm kiếm bảo tàng lớn mạnh chính mình đệ. Nhị giai đoạn, bổ sung năng lượng giai đoạn, đánh quái soát bảo khai bạo dương đệ tam giai đoạn, toàn diện phản kích nhưng hoạt động đã tiến hành một giờ, liền trước mắt tới xem, chỉ có Liệp Miêu cùng bộ hành khách đạt tới đệ nhất giai đoạn hậu kỳ mà khác. Nhập biểu hiện tốt nhất loạn thế nhập, đơn đả độc đấu mới đến đệ nhất giai đoạn trung kỳ a. Loạn thế nhập còn muốn cầu nguyện không cần cùng hai cái sát nhập cùng ma gặp được hiện tại nhà giam đang ở xôn sao. Chúng ta chuyển màn ảnh trở về nhìn xem. Cưỡng chế bị giam cầm 10 phút kẻ điên giống giận, mạ gì cách vách, liệp miêu, bộ hành khách, đi ra ngoài chém chết các ngươi. Cách vách yêu tế hành tinh hỏi, kẻ điên, ngươi cũng bị bọn họ treo. Dạ Nguyệt Chi Hoa cười khổ, ta cũng là. Chúng ta đều là phụ cận người chơi toàn thể xúc động phẫn nộ trả lời. Dạ Nguyệt Chi Hoa đếm kỹ qua đi. Cạnh nhiên đạt tới 12 nhập nhiều nguyên bản trong lòng còn thực không cân bằng, hiện tại hắn tương đương cân bằng nhập ra là đang tiến hành vô khác biệt công kích, thấy nhập liền chém hoạt động hành vi tuy rằng này tính chất không chịu khẳng định, nhưng tất cảnh cũng không có chuyên môn nhằm vào chính mình. Quyền trục vương cầm cái mịp rổ phồn xuất hiện ở kẻ điên mặt mũi, kẻ điên, hiện tại đang ở tiến hành phát sóng trực tiếp, có thể đối người xem nói nói ngươi hiện tại cảm thụ sao. Lan kẻ điên gầm lên. Quyền trục vương lau mặt sắt nước miếng chuyển rời đến tiếp theo gian nhà tù hành tinh Ngươi là một người cao thủ, có ý kiến gì không? Yêu thế hành tinh trả lời, một trọi một, ta thắng suất 4 thành 2 đánh 1 ta thua ở tỉnh Lý bên trong. Có phong độ quyển trục vương gián tiếp phê bình kẻ điên rồi sau đó phỏng vấn dạng nguyệt chi hoa, hoa hoa, nghe nói ngươi cùng bộ hành khách quan hệ luôn luôn không tồi. Dạng nguyệt chi hoa không có mắc như, trả lời, hiện tại cũng không tồi. Quyển trục vương truy vấn, bao gồm hắn giết ngươi. Dạng nguyệt chi hoa nói, điểm này ta rất không vừa lòng. Nơi nào không hài lòng. Dạ nguyệt chi hoa khinh bỉ hắn giết rất ta không hài lòng người có thể hay không làm MC. Nghe hiểu được sao? Quyền trục vương xấu hổ cười đối màn ảnh nói, bên này đều là liệt ma trung phong vân cao thủ, trừ bỏ cá biệt nhập ở ngoài quan khán quá bọn họ chi gian chiến đấu, người có thể hay không đối tam chuyển có thâm nhận thức. Kế tiếp đem thêm xuất sắc, không cần tránh ra, ta là quyền trục vương. Hứa khai vũ khí 30 cấp, trang bị một bậc diệp hàng vũ khí thấp cấp, quần áo 20 cấp, Mặt khác một bậc này đó thành quả có một nửa đến từ soát người chơi, một nửa là dựa vào Diệp Hàng cùng hứa khai cường đại giải mê năng lực trước mắt máy truyền tin đã lại soát đến một bộ, nhưng vẫn luôn không có gặp được trư chư, chư hiệp các nàng mà hai nhập vẫn luôn chiều cao đẳng quái vật phương hướng đi tới, không có gặp lại người chơi. Bảo tàng muốn hỏi, Alam, đến La Y là ai? Diệp Hàng trả lời, vong linh xạ thủ chức nghiệp sáng tạo giả, sinh với liệp ma 230 năm đối yêu mới đến nói, Tri thức không gọi tri thức ký ức chỉ là một loại bản năng bảo hộ đại vư sư nhàm trán thiên, Diệp Hàng đem một bộ chín cuốn liệt ma kĩ sự toàn bộ xem xong. Lần sau trả lời thỉnh không cần như vậy dong dài bảo tàng môn mở ra, xuất hiện một cái bảo dương này, bảo dương mở khóa biện pháp là đẩy ô vương tìm lộ tiểu trò chơi Diệp Hàng thực không khách khí đi lên tùy tiện lăn lộn 10 giây, bảo dương khai bên trong là một tờ giấy. Diệp Hàng thi thầm, liệt ma hàng không công ty vé máy bay một trường, tùy đến tùy khai rồi sau đó xem hứa hai. Sơn bay Hứa khai tiếp nhận vé máy bay đầu góc bắt đầu lọc hình ảnh, rồi sau đó nói, hẳn là ở nhà giam chính phương bắt mặt. Này đều biết. Diệp hàng kinh hứa khai vì yêu nhập hỏi, lý do. Vé máy bay thượng viết tọa độ hứa khai vừa lật vé máy bay. Diệp hàng tiếp nhận vé máy bay vừa thấy, bà ngoại, chính mình đem tọa độ xem thành chỗ ngồi hảo, ngâm lại, nhập ra muốn chỗ ngồi ngàn cái gì. Vé máy bay còn cấp hứa khai hắn không có bao vây diệp hàng yên lặng đi đầu đi tới chính mình ở chi tiết thượng lại bại bởi mỗi nhập chi tiết chi tiết, chính mình nhất định phải lại chú ý chi tiết chi tiết quyết định thành bại, chi tiết quyết định hết thảy. Qua gần nửa giờ sau, hai nhập đã xem lấy thấy vứt đi cano xưởng bất quá bên này qua đi khó khăn liền có điểm cao đây là một mảnh rộng lớn gò đất diệp hàng nhìn ra sau nói, khoảng cách 375 mễ tả hữu, khác biệt 5 m. Ở bên này gò đất thượng, tuần tra kỵ binh ít nhất 30 danh, yêu không vu sư cùng nữ vu ít nhất 10 tên trung gian còn có tam đài cao tới 20 mẹ hứa khai nói. Ha, cảnh nhiên vẫn là hiện đại công nghệ cao a. Ngùng ốc. Người hứa khai cắn răng. Diệp hàng thông thả ung dung giải thích, ở phương Tây ma huyễn rất nhiều, lùn nhập là chế tạo máy móc cao thủ bọn họ không những có thể chế tạo, còn có thể chế tạo đồ sạc ở trái tim bộ vị, con nhưng vô hạn tồn tại một ít tiểu thuyết còn đem lùn nhập quy nạp đến tinh linh một chi, bọn họ có thể ở trên người tồn tích ma pháp năng lượng mà tinh linh phân loại cũng rất nhiều, có một tinh linh, tỉ như người chơi chính thống chính là một tinh linh cao tinh linh, mục tinh linh quý tộc hắc tinh linh. Phản bội tinh linh tinh thần tinh linh từ từ. Vô nghĩa nhiều như vậy, dựa theo ngươi suy đoán này ba con tình huống như thế nào? Tư thuộc về năng lượng vận tác hình cho nên ngày thường bọn họ đều ngồi canh bất động, tiêu hao nhỏ bé năng lượng tra xét địch nhập một khi phát hiện, bọn họ sẽ kiên quyết tiến hành tiêu diệt thanh trừ mệnh lệnh liệt ma máy móc có mấy cái đặc điểm: mắt ngủ, cao vật lý phòng, cao nhanh nhẹ, thấp công bên này chúng ta một đội nhập chỉnh thể toàn trang bị khả năng đều không hảo quá đi ít nhất muốn hai đội nhập cường công. Hoặc là tận khả năng tiêu diệt người chơi lấy giảm bất ngoại giới số lượng, hoặc là tưởng mặt khác biện pháp, tìm chút pháo hồi. Này lĩnh vực người am hiểu. Cảm ơn khích lệ hứa khai xuống trò chơi, thượng diễn đàn hoạt động không thể quải diễn đàn rồi sau đó đem cano sưởng vị trí chuẩn xác phát tới rồi trên diễn đàn hắn tin tưởng, hoặc sớm hoặc vãn các người chơi đều sẽ biết đến nỗi nhiều ít người chơi có thể tiêu diệt bên này một cái địch nhập, vấn đề này hắn không cần suy xét bởi vì tiêu hao người chơi cùng tiêu hao địch nhập, đối hắn đều có ích lợi. Chưa xong còn tiếp. chương 270, thần triệu hoán. Hứa khai ở nhà xưởng tùy tiện tìm tờ giấy, ở trở về trên đường dùng mặc một đường dán trên giấy có một cái mũi tên, mũi tên thượng viết, cano xưởng Đương nhiên, hứa khai không có trên giấy ký tên. Người chơi ái tin tưởng ái hoài nghi, khiến cho bọn họ lăn lộn đi thôi. Chính mình bại lộ chính mình sự tình không làm. Qua lại hai soát, hứa khai đem ám kim vũ khí trồng chất đến 40 cấp, rốt cục là tiếp cận chính mình pháp thuật lực công kích mà diệp hàng chủ yếu vẫn là bổ khuyết phòng ngự. Hứa Khai hạ bấy dập, hắn chọn quái vật tiến bẫy dập. Hai bên hợp tác trước mắt đã cụ bị chém giết một người tam chuyển thủ vệ năng lực. Hứa Khai xuống trò chơi, gõ nhạc nguyệt môn. Rồi sau đó dò hỏi tòa độ. Nhạc Nguyệt ở bội phục Hứa Khai gian lận năng lực đồng thời, tỏ vẻ chính mình trước mắt ở nhà giam quá thực dễ chịu. Nhạc Nguyệt cùng chư chư hiệp thế nhưng là bị người chơi cấp treo, bị Thiên Lang chiến đội treo. Thiên Lang trước mắt tình thế không tồi đã tập kết hảo 5 tên người chơi đang lần trốn. Nhân loại chủ thành hạ chú chỗ, các người chơi sôi nổi đối thiên lang tiến hành hạ chú, trước mắt bồi xuất thế nhưng đạt tới một bồi tam. Như vậy thấp bồi xuất thuyết minh ở thiên lang Trung hạ chú người nhiều. Thiên lang. Diệp hàng nghi vấn, thực bình thường đi. Thiên lang đương nhiên không bình thường, nhưng lại ở diệp hàng xem ra, cũng không đạt được cái gì cao cấp trình độ. Bọn họ thành viên là, thiên khoát, 20, ít ít ít. Còn có Lưu Lạc Thiên Nhai cùng một người nữ tính lâm thời ngoại xính nhân viên, thân phận không rõ. Đầy đủ lợi dụng hệ thống quy tắc, hệ thống phán định đội trưởng ở đội ngũ, thành viên ba gã, liền thuộc về dòng binh đoàn. Thiên Lang liền di động mặt khác hai cái danh nghịch. Bổ sung thượng hai vị cao thủ. Hứa Khai nói, chú lùn ngươi biết, nhưng ngươi không biết thiên quắc. Nàng toán học năng lực không ở ngươi dưới. Thậm chí có thể căn cứ tiểu khu vực quái vật thống kê, nhanh chóng tính toán ra đại khu vực quái vật đổi mấy điểm, đổi mấy thời gian. Quái vật cường độ tử tử. Một câu, nàng nguyện ý tìm quái, nàng là có thể tìm được thực thích hợp quái. Nàng không muốn tìm quái, quái cũng nhìn không thấy nàng. Cái kia lâm thời nhân viên có thể hay không là kia trật tự pháp sư đâu. Diệp Hàng nghe hứa khai nói qua. Nếu là ta biết cái kia trật tự pháp sư, kia nàng xoát quái năng lực so 10 cái chúng ta còn phải cường đại. Ý tứ là tờ cờ năng lực không đủ. Ấn. Ít nhất ở ta đã biết phạm chủ chung ta đối phó nàng vô áp lực. Hứa khai thật không có khoát lác, lôi bạo lại đáng sợ, chuẩn bị thời gian cũng quá dài, mà hàng rào điện bảo hộ nhìn ra chỉ có thể đối phó cận chiến công kích. Hứa khai nói, nhưng ta hoài nghi là chuyên ly. Diệp hang gật đầu, chuyên ly có ẩn thân, vụ ảnh đột tập, chạy nhanh chờ kỹ năng thực thích hợp làm điều tra công tác. Hơn nữa soát quái tổ hợp, xem ra bọn họ trang bị muốn so với chúng ta hảo. Người ý tứ là, tìm được bọn họ, soát bọn họ thủy tinh. Thủy tinh thăng cấp trang bị. Tử vong sau có nhất định cơ suất trang bị rất cấp mà rơi xuống thủy tinh. Trang bị càng tốt thủy tinh liền càng nhiều, thủy tinh càng nhiều liền càng dễ ràng rớt. Diệp Hàng đã đem thiên lang xem thành bảo tàng đội. Diệp Hàng nói, đến nỗi như thế nào tìm được bọn họ, người nghĩ cách. Biện pháp còn dùng tưởng. Diễn đàn tin tức vừa ra. Bọn họ 5 người tổ chỉnh tề khẳng định là muốn đi bến tàu bên kia nhìn xem. Hứa khai nói, người đừng quên nhân ra có một cái thêm huyết tốc độ cực nhanh mục sư, một cái có thể thậm chí một đường vượng ngươi đến chết chú lùn. Lưu Lạc Thiên nhai gió lốc chi truy lớn nhất đã kích mục tiêu 5 người, tất vượng kỹ năng. Hơn nữa Lưu Lạc Thiên nhai liệt địa kích tất vượng cùng đòn nghiêm trọng cao cơ suất vượng người, cụ bị viên chỉnh, mặt cùng cận chiến tam trọng vượng người năng lực, người đưa nhật Bản danh, Lưu Lạc vượng tử. Hứa khai cho rằng tương đương khó đối phó. Ân Diệp Hàng tán đồng, Lưu Lạc Thiên nhai sinh mệnh lực ngoan cường, tuy rằng lực công kích không cao, nhưng là tuyệt đối khó đối phó. Chuyên cũng không thể coi thường. Còn có thiên khoát, một cái đội ngũ có một cái hảo mục sư, sinh tồn vĩnh sinh năng lực cũng rất cường đại. Diệp Hàng trầm tư một hồi, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi chúng ta qua lại một cái trọng cơ đại sảnh sao. Hứa khai hỏi, ngươi có ý tưởng. Ta giác có thể thử một lần. Diệp Hàng gật đầu, có cái kế hoạch. Ta cũng có cái kế hoạch. Hứa khai nói. Diệp Hàng nói, ngươi nói. Ngươi không phải sẽ chúc phúc sao. Vọt vào đi đem lưu lạc thiên nhai trước chọn đến ta bấy dập tới. Chúng ta vẫn là thảo luận hạ ta cái này kế hoạch. Diệp hàng trong lòng cười hắc hắc, ta sẽ không mắc nhu. Thiên lang 5 người tổ, ác lang là long đầu, sắc lang là phó đội trưởng. Không cần bị nít nảm sở mê hoặc. Ác lang một chút đều không hung ác, sắc lang đối nam sinh khó mà nói, nhưng đối nữ sinh một chút cũng không sắc. Tuy rằng là chính phó đội trưởng, nhưng lộ tuyến hoàn toàn là thiên khoát nói tính. Mà vị kia ngoại xính nữ tính bị hứa khai đoan chúng, chính là vô căn lục bình, chuyên ly. Phía trước hẳn là mau đến vương Bên này lập tức xoát vương. Không thể đi cái kia tuyến, trải qua địa hợp, 100m sau quái vật cường độ ít nhất 35 cấp trở lên, hơn nữa mật độ rất cao. Ác Lang cùng Sắc Lang phi thường chịu phục, xem hai cái tân đội viên liền trong lòng không phục. Nhưng xoay vài vòng, xoát bảo tầng sau, chỉ có Lưu Lạc Thiên nhai khẩu thượng không phục. Nay đội người trừ bỏ thoát đi nhà giam gian nan điểm, ra tới sau né tránh truy binh, xoát quái lấy bảo, hoàn toàn là vô kinh vô hiểm. Đối mặt Lưu Lạc Thiên nhai dò hỏi, Thiên khoát là như vậy trả lời, quái vật không có khả năng một cái điểm soát hai chỉ, chúng ta là bị trướng ngại cách trở tầm mắt. Nếu đem trướng ngại lấy đi, ngươi liền sẽ phát hiện quái vật đổi mới điểm đã cố định. Có thành xoắn ốc trạng, có thành cờ vây trạng. Quái vật cấp bậc phân bố cũng là như thế này. Ở cái này xoắn ốc trạng phân bố khu vực trong vòng, sẽ không có khác cấp bậc quái. Mà ở cái này khu vực, khẳng định, hát sẽ có một con vương. Chưa thấy được chỉ là bởi vì chúng ta còn không có tìm được. Chúng ta dựa theo một cái khu vực, một cái khu vực tìm kiếm, vương chạy không thoát. Khi chúng ta soát rốt một con vương, liền có thể chuyển khu vực, lại soát cái này khu vực liền hoàn toàn là lãng phí thời gian. Nói nhiều đơn giản, này đạo lý ai đều biết. Nhưng mấu chốt hai có thể đem khu vực phân ra tới. Thiên khoát là có thể, đây là bọn họ đội ngũ hiệu suất bảo đảm. Lưu Lạc Thiên ngay cùng Chuyên Ly đều không có nghĩ đến, này ba người thế nhưng có thể mang theo trang bị hồi nhà giam cứu đi chính mình. Dựa theo bọn họ ý tưởng, Làm đặc sinh khách quý, hẳn là bọn họ vì long đầu mới đúng, mất mặt ta. Vừa mới bắt đầu có chút không thích hứng, rồi sau đó hai người đều đuổi kịp cái này tiếp tấu. Lấy khu vực phân chia soát quái, một vương soát rớt, lập tức liền đi, tìm tiếp theo cái vương. Lúc này, thiên lang điện thoại ác lang. Ác lang thượng tuyến sau nói, trên diễn đàn có thiệp nói, phát hiện cano nhà xưởng hoa wow. Đại gia ánh mắt sáng lên. Này hoạt động không phải so người trang bị cuối cùng ai hảo. Cũng không phải so người soát quái thăng cấp, mà là muốn chạy trốn ly nhà giam đảo. liền trước mắt 5 người nếu có thể rời đi, kia tuyệt đối là đệ nhất dành không có thương lượng. Bất quá, sắc lang vẫn là hỏi, rộng tỷ ngài xem đâu. Loại này quyết sách sự, thiên khoát hiển nhiên làm không tới, chỉ có thể nói, các ngươi xem đi. Ác lang gật đầu, chúng ta ít nhất đi trước xác định phía dưới hướng. Nếu thực lực không đủ, nhiều chuyển nhiều soát vài vòng vương lại hướng xưởng. Diệp hàng xem thời gian, như thế nào còn chưa tới. Ngươi có phải hay không tắt lửa? Hứa khai như mày, không nên a dựa theo nhân chi thường tình, soát cái gì không phải soát? Đã có điểm hy vọng, không lý do không đi can nộ xưởng nhìn xem. Tới, Diệp Hằng nói, một hàng năm người đứng đắn quá một cái đại sảnh, đột nhiên một đóa thiêu đốt ở chậu than trung ngọn lửa bảo trướng một chút hấp dẫn năm người chú ý đại gia còn không có đối thoại. Một cái từ từ lại trầm thấp thanh âm chuyển đến, phàm nhân, có thể đi đến nơi này, các ngươi chứng minh rồi các ngươi dũ khí. cái gì Năm người mọi nơi xem xét, nhưng căn bản nghe không ra thanh âm là từ đầu vọng lại. Ác lang thử hỏi, người là ai? Ha ha, ta là ai? Thanh âm một đố nói, ta là cách ruột. Sắc lang hỏi, cách ruột là ai? Thiên khoát nghĩ nghĩ nói, là công chính cùng Dũng khí chi thần. Lưu lạc thiên ngai kinh hãi, này ngươi đều biết. Biết à, liệp ma trung phân thần cùng ma thần, trưởng quản an trộm, thích khách chính là đêm tối nữ vương ma thần. Pháp sư chính là trí tuệ chi thần, chiến sĩ là chiến tranh chi thần. Còn có kinh tế, công tác, bệnh tật, may mắn trở đều có thần chi. Thiên khoác nói, cái này cách rột là chính thần, sẽ không hại chúng ta. Nếu là ma thần, có điểm thích trêu đùa người, có liền rất hư. Chuyên ly hỏi, người gặp được qua à? Ấn, ta đã làm một cái trí tuệ trí thần nhiệm vụ, trở thành trí tuệ trí thần người thủ vệ, pháp lực phiên gấp đôi. Hứa khai suýt nữa bị dọa nằm sắp xuống, pháp lực phiên gấp đôi, người muốn hay không như vậy biến thái. Hứa khai xem Diệp Hàng, Diệp Hàng buông tay. Tỏ vẻ chính mình ở liệp ma chung không có tương đối quen thuộc thần chi. Diệp hang động hạ yết hầu, miệng đúng rồi một cây tan vỡ quản thông thả nói, hành tầu ở đêm tối thích khách, chịu trí tuệ chi thần chiếu cố mục sư, nhân loại dũng sĩ, dung nham lễ rửa tội pháp sư. Người lùn, người đâu? Lưu lạc thiên ngai vừa mừng vừa sợ, như thế nào điểm chính mình danh? Theo thiên khoát như vậy vừa nói, tựa hồ gia hỏa này là người tốt. Điểm danh hoặc là là phê bình chính mình không đủ có dũng khí cùng công chính hoặc là chính là phải cho chính mình phát thường lệ. Lưu Lạc Thiên nhai ngực trả lời, ta vẫn luôn lấy công chính cùng dũng khí vì chính mình học tập tấm gương. Vô Sỉ Hứa Khai nhịn không được mắng một tiếng. Diệp Hang trầm rãi nói, ta ở trên người của ngươi thấy lực lượng, ta bị trong tháp na vây ở trên đảo đã 300 năm, ngươi là ta gặp được đệ nhất vị có kiên cường linh hồn dũng sĩ, ngươi nguyện ý tiếp thu ta triệu hoán sao? Chuyên ly nhỏ giọng hỏi, trong tháp na là ai? Âm u, lưu đồ bí mật ma thần. Thiên quát giải thích Lưu Lạc Thiên ngay lập tức nói, "Ta nguyện ý. Bên cạnh ngươi có một chương bản đồ, dựa theo bản đồ tìm được ta. Ta đã không có bao nhiêu thời gian, ngươi đến mau chóng." Lưu Lạc Thiên ngay xoay người một vòng hỏi, "Bản đồ ở đâu?" "Ở Hy vọng chung. "Nào." Chờ một hồi, không gặp trả lời. Lưu Lạc Thiên ngay hỏi, "Cái gì kêu Hy vọng?" Sắc Lang nói, hắn giống như nói cháo. "Cầm ngươi cái đầu." Lưu Lạc Thiên ngay căm giận, nói Hy vọng thần cùng nói cháo thần đó là có bản chất khác nhau. Người trước là trang bị chi thần, người sau là cái bang chi thần. Thiên khoát ngấm lại nói, ta nhớ do cách ruột nói qua như vậy một câu, một đóa mỏng manh ngọn lửa cũng có thể mang cho một cái rét lạnh người hy vọng. Nhưng như thế nào có thể đem một đóa ngọn lửa phân cho hai vị rét lạnh người đâu? Hình như là cách ruột dò hỏi hắn tuổi trẻ thời điểm đạo sư nói. Diệp hàng đôi tay kiểu ngón tay cái, nhìn quen hứa khai như vậy bình thường người, thiên khoát làm hắn thực thưởng thức. Mơ hồ có chi kỷ cảm giác. Chỉ số thông minh quá cao. Nhân sinh tịch mình ta. Khoe khoang, hứa khai khinh bị. Nay còn không phải là lợi dụng thiên khoát trí nhớ hảo thiết kế sao sao sao. Nếu thiên khoát trí nhớ không tốt, diệp hàng chỉ có thể là trường thi hạt bẻ. Ấn, liền chết người lùn ích lợi vân tâm tâm thái, hạt bẻ đều được với đương chương 271, soát người chơi. Tìm được rồi. Lưu lạc thiên nhai từ một mặt trậu than hạ bắt được bản đồ. Nay trương đi thiên đường một chuyến lộ tuyến đồ không ít địa phương đã có thiêu hủy dấu vết. Hiện nhiên cách ruột nói không có bao nhiêu thời gian chính là chỉ điểm này. May mắn tổng thể tổn hại không nghiêm trọng, đường nhỏ vẫn là rõ ràng. Hứa khai sơ cằm, vì càng thêm chân thật, hứa khai đem tìm không thấy chìa khóa kia trường tàng bảo đổ ba chữ cấp yêu rồi sau đó chậu than tiếp theo tác, tề sống. Không có cách nào, điều kiện không đủ, chỉnh không ra ngôi sao trời ráng hoặc là thánh quang chiếu khắp linh tinh bối cảnh. Dù sao liền này đội ngũ người chỉ số thông minh. Không đúng. E.Q. Cũng không đúng. Dù sao hứa khai liền biết Lưu Lạc Thiên Nai nhìn bản đồ phải ngoan ngoãn cùng bản đồ đi. Vì thế Lưu Lạc Thiên Nai tới, đi rồi vài bước, hắn cảm giác có điểm không đúng. Bản đồ cùng cảnh tượng có điểm khác nhau, nhưng là cũng liền bên này liền tượng, Lưu Lạc Thiên Nai do dự đi xuống đi. Những người khác đều ở đại sảnh chờ. Diệp hàng cố lên, "Dũng sĩ, ngươi càng ngày càng tiếp cận ta, nhưng là ngươi muốn nhanh lên." Trong giọng nói ẩn hiện mỏi mệt chi sắc. "Lập tức đến, ngươi kiên trì a kiên trì chính là thắng lợi." Vì công chính cùng dũng khí, ngươi nhất định phải kiên trì. Lưu lạc thiên ngai chạy như bay lên. Rồi sau đó quẹo trái quẹo phải, một chân đáp đến bấy dập bên trong. Cứ như vậy còn không có ngây người lại đây, còn ở ngại bấy dập chậm trễ chính mình cùng thần thân mật linh khoảng cách tiếp xúc thời gian, rốt cuộc không phải mỗi người đều có nảy phân vật khí. Lưu lạc thiên ngai đỉnh đầu ống dẫn đàn, ngồi sổm ngồi hứa khai xuất kiếm. 40 cấp pháp trượng lực công kích là lộ do, bấy dập tàn nhẫn, ưu linh kiếm cũng không kém. Tuy rằng da dày thì thô, nhưng Lưu Lạc Thiên nhai một tiếng đều không hử ngã xuống đất. Sống lại Lưu Lạc Thiên nhai thấy chính mình ở nhà giam, giận dữ, dùng thân thể biên đâm biên giống, phóng ta đi ra ngoài. Phi Hỏa ở bên cạnh hỏi, người không bệnh đi. Đây là sống lại nhà tù, 10 phút sau mới có thể chuyển tới bình thường nhà tù. Lưu Lạc Thiên nhai giận, người mới có bệnh, lao tử thiếu chút nữa thấy thần. Phu cận sống lại người chơi Đồng Thanh nói, xác thật có bệnh. Lưu Lạc Thiên nhai không có trang bị máy truyền tin hoạt động chung lại không thể tổ đội. Thiên Lang chiến đội lăng không phát hiện Lưu Lạc Thiên Nhai không có. Chờ đợi 2 phút sau, Diệp Hàng đối thủy quản khẩu phẫn nộ nói: "Ngươi cái này vô sĩ ăn trộm." Hứa Khai ở Lưu Lạc Thiên Nhai bỏ mình địa phương nhéu giọng nói thế ư? "A." Diệp Hàng nói: "Các ngươi đồng bọn lừa gạt ta, hắn tưởng sấn ta suy yếu tập kích ta. Bên này có hắn tử vong sau gi lạc thủy tinh, các ngươi đem nó mang đi đi." Nhưng thỉnh không cần địch trí tới gần. Định trí tới gần. Thiên Khoác ngẫm lại nói: Ta chịu quá trí tuệ nữ thần chiếu cố, ta là một người mục sư. Ta có thể đi vào sao? Này nữ Thư Thuần, Thư Thuần. Hứa Khai che miệng trộm nhạc liên tục gật đầu. Diệp Hàng thấy Hứa Khai một cái điển hình tiểu nhân tư thái đáp ý một mặt, trong miệng lại nói, "Đương nhiên." Hứa Khai ngôn ngữ của người câm điếc hỏi, người biến thành rất lợi hại. Diệp Hàng hồi, có rất nhiều người có thể thay đổi chính mình thanh âm, có thậm chí đạt tới mấy chục loại nhiều. Người qua không có kiến thức. Hứa Khai dựng thẳng lên hai căn ngón giữa. Rồi sau đó bố bấy dập, người chạy đến phía trước xó xỉnh ngồi sổm. Chính là không thể lại bỏ ống dẫn. Thân bò ống dẫn thanh âm không dễ nghe. Đến nỗi hứa khai vì cái gì nhảy xuống, đó là bởi vì lưu lạc thiên nhai thế nhưng rất hai viên thủy tinh. Gắt người một viên là đủ rồi, trước thu điểm phí tổn. Diệp hàng xem ở trong mắt khinh bỉ như vậy con buôn người như thế nào liền thành chính mình đối thủ. Ấn. Không đối Nga, gia hỏa này rất có thể ở lầm đạo chính mình. Nghĩ đến này. Diệp hàng một đầu mồ hôi lạnh, mấy tháng tiếp xúc, hứa khai này đó đặc điểm là thật đâu. Hứa khai thầm nghĩ, này cùng thật không thực sự có cái gì quan hệ. Đây là càng tốt giữ gìn âm yêu. Hai viên thủy tinh nói không chừng nhân ra đi nào viên, chính mình trước mắt lại không có xích bấy dập. Đối phó cùng trí tuệ nữ thần có một chân mục sư vẫn là phải cẩn thận. Thiên khoát ở thần dẫn đường hạ vào được, rồi sau đó ở thần dẫn đường hạ vào bấy dập. Nàng cũng không có phản ứng lại đây đã bị thần treo. Một cái máy truyền tin. Một viên thủy tinh, còn có một cái bao vây. Diệp Hàng kích động nhảy xuống đi đem bao vây trột vào trong tay. Thứ này có nó thời điểm cảm giác không nhiều lắm, nhưng không có nó thật sự là quá tưởng nghiệm. Tuy rằng chỉ có 5 thừa 5 không gian. Hứa khai trận trắng mắt, ánh mắt thiền cận. Ta còn có thể cùng ngươi đoạt một cái bao vây không thành. Thân tới. Diệp Hàng chạy vội vọt ra, đại sảnh mấy người sửng suốt. Rồi sau đó khi trước sắc lang bị Diệp Hàng chọn tới rồi giữa không chung. Theo sau hứa khai tạp cái bấy dập. Ác Lang thực đủ ý tư rơi xuống bẫy dập bên trong. Ác ma pháp sư huyết yếu, trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Bộ hành khách, Chuyên ly hoa dung thất sắc, lập tức cướp đường mà chạy. Lưu tại đương trường Ác Lang sững sốt, tình huống như thế nào? Chạy trốn tính có ý tứ gì? Diệp Hàng công kích không cho lực, lợi dụng thời gian rảnh đường chọn Ác Lang đến giữa không trùng, hứa khai quỷ thần khó lường ra bấy dập, rồi sau đó hú linh kiếm thu hoạch vết nảy mà nhỏ. Diệp Hàng bất mãn nói, "Xem đi, đem thủy tinh cấp dò chạy." Ai làm ngươi hô to thần tới? Hứa khai nói, ngươi kêu quỷ tới hoặc là con tôm tới, nhân ra đều sẽ không như vậy phản ứng. Ta là thực lực phái, lại không phải thần tượng phái. Diệp hăng nói, bốn cái, ngươi bên kia, ba cái, là cho các nàng lưu vẫn là chúng ta dùng. Hứa khai ngấm lại, người trước đem vũ khí kéo đến 40 cấp, còn thừa ta chúng ta phân đôi cởi bỏ hóa trang bị. Liên vừa rồi kia chẳng huống chuyên ly vừa ẩn thân hai người đều phải hư vài phần. Rốt cuộc hai người trang bị đều không có đi lên, bối thứ cùng cắt thiết hầu đều là dây. Đương nhiên, hai người chỉ là khách quan hư sợ, đối phó chuyên ly vẫn là có thủ đoạn. Hứa khai tạp một viên đến đai lưng sau đại hỷ, hồi ma đai lưng. Đai lưng trừ bỏ cơ bản thuộc tính bay lên thập cấp sau, phụ ra một cái thuộc tính vì mỗi dây hồi làm một chút. Ta muốn thêm nhanh nhẹn. Diệp Hàng cầu nguyện sau, tuyển tuyển, tập thủy tinh đến phần che tay thượng. Bạo kích bỏ thêm 10%. Diệp Hàng tức giận mắng, bà ngoại Cuối cùng một viên, Diệp Hàng nghĩ nghĩ, nền ở mũ giáp thượng, tức giận tiêu hao giảm bất 10%. Còn hành, Diệp Hàng tuy rằng có điểm không hài lòng, nhưng cũng tính chắc vá. Trước mắt hứa khai vũ khí đến đỉnh, đai lưng cùng quần áo 20 cấp, mặt khác toàn bộ vẫn là một bậc. Bởi vì tạp quần áo, phòng ngự còn có thể, đặc biệt tạp ra sở hữu kháng tính 5%, tương đương không tổi thuộc tính. Diệp Hàng vũ khí 40 cấp, quần áo 30 cấp, phần che tay cùng mũ giáp thật cấp. Không có gì đáng giá khen phụ gia thuộc tính, nhưng tổng thể phòng ngự đã đạt tới hoạt động ngoại năm thành, phụ gia độc, ma pháp, ngọn lửa 15% kháng tính. Sinh tồn vĩnh sinh năng lực có nhất định bảo đảm. Hứa Khai xem thời gian, đã một tiếng rưỡi, chúng ta lại suất nửa giờ liền đi tiếp bọn họ. Ít nhất đem máy truyền tin cấp sót đủ. Lưu Lạc Thiên nhai máu chảy đầm địa giáo hấn, không có máy truyền tin cũng không biết chính mình đồng đội là chết như thế nào. Tốt nhất có thể soát điểm nước tinh đem Dạ Nguyệt Chi Tuyết trang bị để đi lên. Này giá xe tăng thời điểm mấu chốt có thể hy sinh chính mình đổi lấy bốn người quá quan. Không phải hứa khai tàn nhẫn, toàn đội ngũ có tư cách này liền dạng nguyệt chi tuyết một người. Cái này kêu lượng mới mà dùng. Hiện tại hai người cũng có nhất định năng lực sấm nhà giam, nhưng là liền tính đem 3 người toàn bộ tiếp ra tới. Vạn nhất cùng người chơi đối thượng, tam nữ trước mắt trước trang bị dưới tình huống, sinh tồn vĩnh sinh năng lực không đủ. Hơn nữa liền hứa khai cùng diệp hàng hai người, có thể linh hoạt chạy máy đả kích người chơi cùng đuổi giết giả càng dễ dàng thăm dò địa hình tình huống. Thiên Lang chiến đội 4 chết một chốn, bộ hành khách cùng Liệp Miêu đã cực kỳ tàn ác đến lệnh người giận sôi. Phía dưới chúng ta liền phỏng vấn hạ hai vị này hung thủ. Quyền Trục Vương truyền tống đến Diệp Hàng cùng hứa khai trước mặt, thỉnh. Quyền Trục Vương lời nói không có xuất khẩu đã bị Diệp Hàng trọn thượng giữa không trùng, rồi sau đó rơi xuống hứa khai bẫy dập bên trong, hóa thành bạch quang. Đàn người xem buồn bực, cái này tử vong như thế nào tính đâu. Quyền Trục Vương có hệ thống cấp đặc biệt giấy thông hành. Cùng quái vật sẽ không đối này phát động công kích. Nhưng là người chơi giết như thế nào tính? Dù sao khán giả trước mắt là tìm không thấy quyển trục vương bóng dáng. Vui sướng khi người gặp họa chiếm đại đa số. Hứa khai nói, giống như là cái người chơi. Diệp hang trả lời, nam toàn bộ giết chết, nữ lại phân biệt có phải hay không đội viên. Diệp Hàng chấp hành tinh thần là bên này trừ bỏ một cái đội ngũ người, mà khác toàn bộ là địch nhân. Đây là cái gì? Hứa khai cầm lấy trên mặt đất mịt rổ phồn, thi âm. Uy! Uy! Mịt rộ Không nghe thấy bao lớn thanh âm. Lớn tiếng chút. Hứa khai thanh thanh giọng nói, quắt, uy. Sở hữu người xem cùng nhau đổ lỗ thai. Chửi ma nó thanh một mảnh. Giác rưởi Hứa khai thuận tay đem mịt rộ phổn ném tới cống thoát nước trùng. Liệp ma chấn nhỏ màn hình phát ra liên tục bén nhọn thanh âm. Khán giả đổ lỗ thai không thể, sôi nổi chạy trốn. Tình huống này vẫn luôn chờ đến quyển trục vương sống lại. Lợi dụng hệ thống công cụ thu hồi mịt rổ phổn mới hạ màn. Quyền trục vương nghiết đem mồ hôi lạnh, phóng viên không có sinh tồn vĩnh sinh quyền những lời này không phải cái. Hệ thống căn bản là không bảo vệ chính mình. Ít nhất cũng nên yêu cầu người chơi không thể đối chính mình động thủ á ân. Khó trách yêu cầu chính mình xuyên tay mới cất vào hành phỏng vấn, nguyên lai là sợ chính mình bị bạo trang bị. Mọi người xem thấy đi, liệp miêu cùng bộ hành khách đã hoàn toàn giết đến không có nhân tính. Ta hiện tại liền tưởng đối hoạt động người chơi nói, có miêu khách lui tới Đại gia ngàn vạn cẩn thận. Quyền Trục Vương trải qua quá độ, bắt đầu đề tài nói, chuột có chuột nói, miêu có miêu lộ. Hiện tại các chi đội ngũ đều ở cường đại bên trong. Hiển nhiên bọn họ đã biết Liệp Miêu cùng bộ hành khách hoạt động ở mặt đông khu vực, cho nên không có đội ngũ lựa chọn đi trước mặt đông. Nhưng tờ cờ cơ hồ không có ngừng lại, sống lại Thiên Lang chiến đội cùng Tử vong hiệp hội mặt trượng chiến đội đang ở tiến hành sinh tử đại chiến. Bọn họ không biết, Thánh điện chiến đội ba gà tinh anh đang ở cách vách chờ đợi bọn họ đại chiến kết thúc mà thánh địa chiến. Đội cũng không biết bọn họ đã trở thành tâm tâm chiến đội con mồi. Muốn thăng cấp, soát người chơi là vì nhanh nhất tiệp một cái thủ đoạn. Như thế hôn chiến, ai có thể sinh tồn vĩnh sinh xuống dưới, chúng ta đem rửa mắt mong chờ. Ta là quyển trục vương, không cần tránh ra. Nhà giam đi ra ngoài có 3 điều đại lộ tuyến, mặt đông, phía tây cùng mặt bắc. Bởi vì hứa khai cùng diệp hàng ác danh lan xa, mọi người đều không dám đi đông tuyến đánh với. Rốt cuộc nhân ra dựa vào soát người chơi soát quái cơ bản soát đầy thủy tinh. Cho nên phía Tây cùng mặt Bắc liền thành còn thừa 90 nhiều danh người chơi chiến trường. Tăng nhiều cháu ít, nguyên bản khả năng còn tương đối hài hòa. Nhưng phải có vương tự quái vật vừa xuất hiện, lập tức sẽ kiếp nổ một chuỗi cờ cờ. Mặt khác trang bị đã tăng lên người chơi cũng thường xuyên bị ngắm bán. Có ngắm bắn liền có phản ngắm bán, loạn thế nhân thánh điện chiến đội liền ở như vậy ác liệt không khí trung thông qua tàn sát đối thủ trưởng thành lên. Đ Sắp tới tương đối vội, bản thảo còn có một ít. Không khẳng định có thể kiên trì bao lâu. Chương 272, trộn mã tặc. Tâm Tâm chiến đội đánh lén Thánh điện chiến đội Tam nhập tổ, không tưởng nhập ra có cái bóng dáng sớm trốn tránh ở một bên. Kết quả Thánh điện chiến đội 4 đánh 5, lấy có bị đánh vô bị, Tâm Tâm chiến đội 5 nhập tổ toàn bộ vào mình. Loạn thế vào tay Tàn Nhẫn, An Thủy Tinh liền mang đội ngũ vọt tới Yêu Lang cùng tử vong đấu cờ Tàn cục chung. Trước cùng Yêu Lang tiếp đón một tiếng cùng nhau chém còn thừa tử vong chiến đội. Rồi sau đó đầu mâu vừa chuyển, bốn nhập cùng nhau đánh bất ngờ đối yêu lang chiến đội hạ giao nhỏ. Ngắn ngủn 7 phân trung, thánh điện chiến đội càn quét tam chi danh đội. Thực lực nhảy trở thành hoạt động trung tổng hợp thực lực mạnh nhất đội ngũ. Cửu không xem lờ mờ tờ vờ lo lắng hỏi, này có thể hay không phá hư thánh điện cùng yêu lang quan hệ. Muốn suy xét rích lợi chính trị, không cần suy xét thương tổn chính trị. Thiền lạc mỉm cười nói, không nói kết quả, một trận chiến này liền đem thánh điện thực lực thể hiện rồi ra tới. Yêu lang muốn vấn tội Kêu hảo hóa, ta dân dậy loạn thế nhập vài câu, nói tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hắn còn có thể như thế nào? Cho chơi hoạt động mà thôi, chúng ta không mệt lý. Lại nói, yêu lang nếu tượng tiểu hài tử giống nhau vẫn tội, như vậy mình hữu không cần cũng thế, thành không được khí hậu. Không cần để ý bọn họ. Ngươi cho rằng yêu lang liền đối đệ nhất danh quyền trưởng một chút ý tưởng đều không có. Tam công sẽ chung, thương vân thực chung dung, khả năng thật không có gì ý tưởng. Nhưng yêu lang cái này nhập vẫn là có dã tâm. Ẩn nhận chi nhập, không thể không phòng. Cựu không hỏi, hiện tại này cục thấy thế nào? Thiền lạc nói, ta không tán thành bọn họ cùng liêm miêu, bộ hành khách độ phải. Này hai nhập không chỉ có trò chơi năng lực cường, hơn nữa đầu góc thực dùng tốt. Loạn thế nhập bốn đối nghị thắng suốt năm năm khai. Hiện tại phải làm chính là cướp lấy tiên cơ, nếu có thể an toàn đem bốn cái nhập tiện đi, vô luận xếp hạng đệ mấy, chúng ta liền tính là người thắng. Trước mắt chỉ biết ca nô sưởng một cái khả năng ra đảo biến tàu rất có thể cùng Liệp Miêu bọn họ gặp gỡ. Ta tin tưởng mỗi cái phương hướng đều đối ứng một cái xuất khẩu, cụ thể là nếu muốn biện pháp." Thiền Lạc nói, "Người chơi hiện tại còn lén lút, nếu một khi lớn mạnh, người chơi có thể khiêu chiến đuổi giết giả thời điểm, bọn họ liền sẽ đi đến trên đường. Phải chờ tới khi đó lại tìm đường ra, liền không phải đơn giản như vậy. Hoạt động nội uy hiếp lớn nhất không phải mà là người chơi." Thiền Lạc đoán trước không sai, Diệp Hàng cùng Hứa Khai hiện tại liền cùng một đội đuổi giết giả công khai ở trên phố chiến ở bên nhau. Tuy rằng Diệp Hàng không có ngựa thực lực đánh chết khấu, nhưng là này lục chiến năng lực bản thân không tầm thường, phối hợp hứa khai phòng viên chỉnh, giảm cận chiến nhiều trọng khủng trạng pháp thuật, Diệp Hàng hiện tại là một cái chọn hai cái, vẫn một ngày nhẹ nhàng phi thường. Đặc biệt là Diệp Hàng chọn thương thật sự quá cường, Ngẫu nhiên cũng sai lầm một hai lần, nhưng đại bộ phận đều chuẩn bị đem chọn hướng hứa khai. Hứa khai thấy nhập bay tới, đoàn trước lập điểm, ném ra bấy dập, rồi sau đó hấp thụ lưu linh kiếm. 0.5 giây dẫn đường thời gian, liền mạch lưu loát tới mấy cái diệt mấy cái. Tên mỏi. Diệp Hàng kêu, "Hứa Khai nói, đừng nói lời thô tục." Tên mỏi, "Tên mỏi mũi tên." Diệp Hàng sửa đúng. "Ân." Hứa Khai đầu vườn tường đá vừa thấy, một cái nhập cung không biết khi nào gia nhập chiến đoàn. "Cái gì kỹ năng đó a?" Diệp Hàng xem trạng thái kinh hãi, một mũi tên hỏa, một mũi tên băng. Hỏa tiến thiêu đốt, băng tiến chậm lại di động tốc độ. Như thế có điểm khó đối phó, Hứa Khai nói, "Nếu không chúng ta triệt Bọn họ không dám đuổi theo. Giết chết hắn. Diệp Hằng nói, bây dập chuẩn bị. Khi nói chuyện, nhập cung bị Diệp hàng chọn đến giữa không trung chiều hứa khai mặt bên quăng nạ tới. Hứa khai bẫy dập thêm ú linh kiếm quả rớt. Rồi sau đó lại xem Diệp hàng trong lòng cả kinh, nay tới không phải ở tường đá sao sao, như thế nào đột nhiên tới rồi nhập ra phía sau đem cung thủ chọn lại đây. Người có chiêu này sớm dùng ó A, tiêu diệt nhập ra mục sư chúng ta liền thu phục Người kết thúc chiến đấu. Diệp Hàng ném lại đây một cái vòng cổ. Hứa Khai vừa thấy, cực phẩm đó a, hồi ma hai điểm vòng cổ. Này tương đương với năng lượng mặt trời ưu linh kiếm. Thứ này có thể hay không đưa tới Liệp Ma đi? Hứa Khai hỏi, ngươi trang bị thêm đầy sao? Đầy, có dư một viên. Hảo. Hứa Khai xuống trò chơi xuống lầu gõ cửa, Nhạc Nguyệt nói các nàng bởi vì kiên nhẫn cải tạo, không hề có chạy trốn hành vi, đã bị ban phát tốt đẹp tội phạm vòng cổ một cái, mỗi giây hồi một huyết một ma. Chư Chư Hiệp rất tò mò cùng chính mình ở tham thảo nếu đem 4 cái giờ hoạt động thời gian ngồi đấy, sẽ có cái dạng nào thêm vào khen thưởng. Tuy rằng mãn trang bị, nhưng là nhà tù thủ vệ đều là tam chuyển kẻ. Hứa khai một tá tam có 5 chắc, Diệp hàng cùng hứa khai cùng nhau, đánh hai đội cũng có 5 chắc. Chẳng qua nhập ra bên kia là 40 mấy hào thủ vệ, cho nên hai nhập vẫn là tiến hành rồi toàn cống thoát nước lộ tuyến. Hứa khai quen cửa quen mẻo tới rồi địa đạo trước, hai cái không biết tên xui xẻo người chơi từ bên trong chui ra tới. Diệp hàng hứa khai phản xạ có điều kiện trực tiếp khai tể. Lại nhiều một có khuyết án làm quyển trục vương tuyên truyền. Này hai cái người chơi ném đầy đất giao cạo, tiểu thảo chờ này loại sản phẩm. Hứa khai thấy đầy đất rác rưởi có chút không đành lòng, đây chính là liền trang phục đều không có bắt được hai đứa nhỏ. Khó khăn tìm được cơ hội lần trốn đi ra ngoài. Nhưng còn không có thở phào nhẹ nhom đã bị nhập ra đưa về nhà giam. Ai? Bên ngoài rất nguy hiểm, vẫn là hồi nhà giam. Sơ tiến nhà giam. Một cái người chơi phối hợp đi ba cái trống coi. Mà bên này trông coi số lượng là người chơi số lượng thừa tam số lượng. Trước mắt giam giữ nhập viên 15 nhập, trông coi 45 danh. Căn cứ nhạc nguyệt theo như lời, Diệp Hàng đã họa ra vị trí đổ. Lại căn cứ hứa khai cống thoát nước hiểu biết, Diệp Hàng họa ra bố cục đổ. Sơ đến nhạc nguyệt nhà giam hạ, hứa khai khai hỏa chỉ, nhạc nguyệt. Rốt cuộc tới. Nhạc nguyệt túi đầu vừa thấy, rồi sau đó sốc cái nắp ngậy xuống tiếp nhận máy truyền tin sau tại chỗ chờ đợi. Hứa Khai lại xoay non nửa vòng, đem Chư Chư Hiệp cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết đều tiếp ra tới. Đại gia hội hợp sau, Dạ Nguyệt Chi Tuyết tạp rất có dư hai viên thủy tinh ở trên quần áo, phụ trách bảo hộ trung lộ. Diệp Hàng mở đường, Hứa Khai cản phía sau. Đại gia nhắm hướng đông khu đi tới, rồi sau đó hướng đông bắc đi trước Kano xưởng. Diệp Hàng nói, kia ai, pháo hôi đều rất sạch rồi, như thế nào qua đi? Hứa Khai ngàn cười một tiếng, pháo sao? Vấn đề này, phải làm pháo hôi đầu tiên muốn phòng ngựa cao, khiêm tấu. Tiếp theo muốn chạy nhanh, tận khả năng tiêu chạy khai an toàn lộ tuyến, còn có có biện pháp đối phó cơ bản trạng thái xấu. Diệp Hàng bình tĩnh hỏi, này nhập ID có phải hay không kêu liềm yêu? Hứa khai nói, ta bên này còn một chương vé máy bay. Diệp Hàng dừng bước, xoay người, người nếu muốn như vậy an bài nói. Ta muốn một con ngựa, muốn soát truy binh nhỏ A. Hứa khai như mày, hắn cùng Diệp Hàng quét qua một đợt truy binh. Áp lực rất lớn còn lãng phí thời gian. Lúc này mang theo 3 cái rác rửa trang bị nữ nhập, lại còn có đến tuyển kỵ binh đội soát, có điểm khó khăn. Hứa khai nói, bên này là an toàn khu, các người đừng núp ních, ta đi kéo kỵ binh. Truy binh ở đâu? Tự nhiên là ở con đường chung. Nhà xưởng cùng nhà xưởng có liên tiếp, có tác bị con đường phân cách. Này đó truy binh không có toàn cầu hệ thống định vị, bọn họ mất đi mục tiêu sau liền trở thành trên đường tuần tra binh. Người chơi muốn vận động nhất định phải thông qua con đường. Bọn họ bạch muôn ý tưởng cũng không phải không có đạo lý. Một khi người chơi bị phát hiện, bọn họ liền bắt đầu truy kích. Rồi sau đó nữ vu, Vũ sư, liệp ưng liền sẽ tại đây khu vực xoay quanh. Như thế nào mới có thể chỉ kéo đến một đội nhập, tốt nhất là một người truy binh mà không kinh động mặt khác nhập đâu. Đây là hứa khai năng lực. Đi trước trăm mét liền có một cái con đường, hứa khai khe sở nhìn xem, có tam đội nhập tại đây, yêu không xong nữ vu xong Vũ sư, bà con liệp ưng. Trong đó kỵ binh liền một vị. Hứa khai kiên nhẫn chờ đợi, cái này sống thuần túy dựa vào sức quan sát. Cái thứ nhất yêu cầu, ngươi ra tay thời điểm không thể làm mặt khác đội ngũ nhập phát hiện ngươi. Cái thứ hai yêu cầu, ngươi ra tay thời điểm không thể làm mục tiêu phát hiện ngươi. Nếu không cảnh báo một vang, phu cận địch nhập toàn bộ trên trúc tới. Muốn ở đường nhập không biết dưới tình huống công kích đến mục tiêu, hơn nữa không thể bị mục tiêu phát hiện. Như vậy mục tiêu liền sẽ đơn độc hoặc là mang phụ cận đội viên lại đây xem kỹ. Rồi sau đó áp dụng như vậy tiếp sức thủ đoạn Đem mục tiêu kéo đến chỗ sâu trong làm rớt. Phải làm đến ra tay không bị đừng nhập phát hiện, khó khăn không cao. Nhưng phải làm đến ra tay sau mục tiêu không có phát hiện, đó chính là hứa khai độc quyền. Hứa khai đem pháp Trượng rồi đi ra ngoài, cũng không cần đôi mắt xem, dẫn đường 0.5 giây sau, chiều chính mình tính ra vị trí bắn ra U Linh Kiếm. Cứng còn 1.5 giây, bị công kích mục tiêu cũng không có phát hiện hứa khai, mang theo phụ cận hai gã truy binh chiều hứa khai vị trí đã đi tới. Hứa Khai không dám nhìn đối phương có hay không lại đây, bởi vì ngươi thấy đối phương thời điểm, đối phương cũng đã thấy ngươi. Hứa Khai lập tức triệt thoái phía sau đến dự định vị trí, rồi sau đó lặng lặng lắng nghe. Chỉ chốc lát, chính mình mai phục vị trí chuyển đến một tiếng chân dẫm thoái linh kiện thanh âm. Hứa Khai không lộ đầu dối pháp trượng lại ra nhất kiếm, rồi sau đó truyền tống, tiếp tục triệt thoái phía sau. Tam truy binh chạy động lên chiều Hứa Khai đệ nhị mai phục cờ lạc mở tiến. Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo lại đến một lần. Diệp Hàng cùng Hứa Khai vây quanh tam nhập tổ. Diệp Khai thở phào nhẹ nhõm nay sống với hắn mà nói khó khăn cũng pha cao. Diệp Hàng công đạo, đừng hạ bấy dập, lưu mã. Hứa Khai bẫy dập vừa ra liền ra xong, nhập dấm một cái, thừa một cái nói không chừng bị mã dẫm vậy mệnh lớn. Nga. Hứa Khai nói, bất quá ta muốn hỏi một câu, như vậy được chưa? Còn có mặt khác biện pháp sao? Diệp Hàng hạ quyết tâm, chém chủ nhập liền mạnh hơn. Chiến đấu trì hoan không lớn. Kỵ binh bị giảm tốc độ hạn chế đánh sâu vào không đứng dậy, ác ma chiến sĩ bị Diệp Hàng ăn đến gắt gao, mà mục sư liền thành hứa khai chủ công mục tiêu. Mục sư ngã xuống đất, Diệp Hàng uống lên bình sinh mệnh dược. Nơi này dược phẩm so thủy tinh còn trân quý, hứa khai bọn họ xoay hơn một giờ mới soát đến mấy bình. Tiếp theo ác ma chiến sĩ cũng treo. Cuối cùng còn thừa kỵ binh, Diệp Hàng nghỉ ngơi. Kỵ binh chỉ ăn kỵ binh thường thường, hắn không mã, vô pháp ở không kinh động ngựa thời điểm giết chết hắn. Hứa Khai dùng giảm tốc độ ma huyết, kỵ binh tốc độ khởi không tới, xung phong cùng va chạm đều không có uy lực. Chọn thương Hứa Khai, không chung Hứa Khai có ma pháp gông cùm xiềng xích, còn có tường đá như vậy đe dọa vũ khí. May mắn 40 cấp vũ khí lực công kích cao, kỵ binh không cần ăn lâu lắm khổ liền kẻ rất mã hạ tử vong. Xuống ngựa trong nháy mắt, Diệp Hàng Phi thường không vào nói tay phải một thương chắt ở ngông ngựa thượng. Tay trái một bên sử dụng ra thuần phục kỹ năng. Ngựa bạch quang chợt lóe, thuần phục thành công. Dựa Đây là cái năm xưa trộm mã tặc. Hứa khai kinh ngạc cảm thán, diệp hàng gia này thương là hạ tam kiện thêm thành công kích trang bị, là trải qua tỉ mỉ kế hoạch chiến thuật. Một thương qua đi mã huyết chỉ còn dư 10%, rồi sau đó dùng thuần phục lập tức tới tay. Thuần mã mấu chốt nhất là khống chế công kích, nhưng là khống chế công kích sau khi nào sử dụng thuần phục thuật liền phải xem cái nhập nhẫn mại tính, bởi vì thuần phục thuật làm lệnh thời gian 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ nội ngươi rất có thể thọc ngựa chết, Mã cũng rất có thể giẫm chết ngươi hoặc là chạy trốn. Như Diệp Hàng như vậy tinh chuẩn một thứ còn thừa 10 sinh mệnh, liền chiêu thuần phục, phóng nhãn Liệp mà không có mấy cái nhập có thể làm được. Chương 273, không ra đùa tiếng. Chương trăm nhà đùa tiếng. Điều tra quyển trục giám định ra ngựa chủng loại cùng sinh mệnh, rồi sau đó một chát. Nhìn như đơn giản, nhưng trong đó có tương đối lớn giải toán ở bên trong. Màu Hồng văn học vong em mở khẩu vùng văn học vong em mở rất nhiều, thuần phục không được, huyết thiếu, mã rất có thể quải rớt. Chiêu này vô lại ở chỗ, mã nhìn thấy người là không chạy hơn nữa không chủ động công kích, chỉ có người chơi trước công kích ngựa, ngựa mới có thể chạy trốn hoặc là công kích. Cho nên Diệp Hàng chiêu này cũng giải thích hắn vì cái gì trong bọc dưỡng một cái bài mã. Diệp Hàng thực xa xỉ cấp ngựa vì viên sinh mệnh dược, hứa khai nhìn đau lòng. Bên này không phải liệt ma, hoạt động dược phẩm quý trọng đáng sợ. Chiến đấu kết thúc, hai người một con ngựa tìm được rồi tam nữ, tam nữ không biết nội tình, ngược lại giác hai người lãng phí quá nhiều thời gian. 5 người lập tức tiếp tục bắt thượng, thực thuận lợi tới ca nô sưởng. Binh lực vẫn là những cái đó binh lực, diệp hàng ngược lại có vài phần lo lắng nói, ngươi một người muốn hộ tống ba người qua đi được chưa? Muốn hay không lại soát mấy viên thủy tinh, dù sao còn có một tiếng dưới? Vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực, đệ nhất danh cùng đệ nhị danh tranh lệch giống nhau đều đại không đến nào đi. Hứa khai nói, muốn bắt đệ nhất, chúng ta liền phải mạo hiểm. Mạo hiểm còn có 50% khả năng, nếu không mạo hiểm khả năng tính muốn càng thấp. Diệp Hàng tiếp thu cái này cách nói, lên ngựa hỏi, chuẩn bị tốt sao? Ok. Hát nha. Diệp Hàng tiếp đón một tiếng, ngựa chậm rãi từ chậm ra tốc, xông ra ngoài. Chư chư hiệp buồn bực hỏi, cái gì kêu hát nha? Hứa khai trả lời, cùng dám một cái ý tứ. Hứa khai thừa nhận chính mình là đoán. Hắn lại không phải quý tộc, lại có được phương tiện giao thông, chưa từng có tính toán đi nô dịch ngựa. Quản hắn hắc nha bạch nha, có thể kéo ra quái chính là hảo nha. Có thể kéo ra sao? Ra điểm vấn đề nhỏ, đối phó thủ vệ cùng truy minh, Diệp Hàng trong lòng hiểu rõ, đối bọn họ cũng biết căn biết rõ. Nhưng là ba cái người máy Diệp Hàng lại không hiểu biết, kết quả ra điểm phiền thoái. Khi trước một cái người máy chạy động lên, hắn đủ bộ là một cái viên cầu về phía trước lăn, tốc độ hơi thấp với ngựa. Người máy cánh tay ruôi ra, một cái phi trào trụt vào Diệp Hàng. Diệp Hàng không nghĩ tới nhân ra có thể ở 25 mễ ngoại đối chính mình phát động công kích. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm chiêu này là cái gì. Nhưng thực minh bạch tuyệt đối không thể bị bắt lấy. Vì thế trở tay chảo thương khởi động bình thường công kích giám sát mà đi. Phi chảo bắt được thường, đột nhiên lôi kéo, Diệp Hàng người thế nhưng bị kéo ly ngựa, ngã trên mặt đất. Diệp Hàng vội chung không loạn, thổi tiếng huýt sáo. Ngựa đảo ngược chạy trở về nhằm phía người máy. Chẳng lẽ muốn hy sinh ngựa? Ở bốn cái xem náo nhiệt người suy đoán chung, Diệp Hàng ở ngựa trải qua khi xoay người tới cửa, rồi sau đó trường thương nhất cử, nhân mã nhanh như tia chớp đâm thủng người máy. Đâm thủng sau Diệp Hàng thuận tay một trọn, kinh điển kỵ binh xung phong trọn thương liền chiêu đem người máy ném tới một bên đi. Rồi sau đó không hề từ ngoại tuyến đi, thẳng tắp đem thêm người máy phân cách thành hai thối. Nữ vu hỏa cầu tạc hạ, ngựa bên trái một quài, hai viên đại hỏa cầu cũng không có đối ngựa tạo thành nhiều ít thương tổn. Thực mau thủ vệ vây kín truy kích, nữ vu không dám ở sử dụng đại hỏa cầu, bởi vì trừ phi đặc thù nhiệm vụ, là không thể công kích. Diệp Hàng nhẹ nhàng chạy lấy người hắn chế ngựa tốc độ Làm truy binh lại có thể đu, y kịp, đồng thời lại có thể vì chính mình bảo hộ nữ vu đại hòa cầu. Hứa khai thấy thời cơ tới nói, xuất phát. Bốn người đều là đoàn chân vô chạy vội kỹ năng. Hứa khai mặt bên thủ vệ, dạng nguyệt chi tuyết mở đường. Đại gia chiều ca nô xưởng đại môn chạy như điên mà đi. Nhưng không nghĩ tới cửu hận hệ thống xuất hiện vấn đề, nữ vô cùng vưu sư bởi vì đối hai bên đều không có cửu hận giá trị, lại bởi vì khoảng cách hứa khai bọn họ tương đối gần. Đội hứa Khai bọn họ tiến hành tiến hành công kích. Hứa Khai ở lao tới trước sớm có chuẩn bị, cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Hứa Khai dừng bước hỏa tiễn kéo liên tục kéo hai chỉ nữ vu, đem nữ vu đại hỏa cầu hai cái toàn bộ ăn xuống dưới, Dạ Nguyệt Chi Tuyết bọn họ không có dừng bước, cho nên không có bị làn đến. Rồi sau đó U Linh kiếm đơn phi, xuyên xong Vu sư. Vu sư lưỡng đạo thiểm điện đánh hạ, Hứa Khai ở vào tê mọi trạng thái. Nhạc Nguyệt Nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hứa Khai hô Đi. Trong tay không ngừng ra tà ác chi thư, tà ác chi thư, ảo ảnh tà ác chi thư cùng ảo ảnh tà ác chi thư. Ta liền xem ai sẽ chết. Hủy diệt chi thư bởi vì hủy diệt giả bao tay giáng cấp vì tà ác chi thư sau, an toàn độ đại đại gia tăng. Bốn quyển sách trong đó tam buồn ra pháp thuật cùng kỹ năng phân biệt vì, băng bải, kịch độc nước miếng, vong linh mộ bia liên tục triệu hoán đê đẳng vong linh sinh vật. Cuối cùng một quyển rốt cục là cấp hứa khai tranh đua, cùng loạn công kích biến thành màu đen U-linh, bám vào người nữ vô cùng vô sư thân thể thượng tay đấm chân đá. Này pháp thuật hứa khai trước kia ra quá một cái, lực công kích thực bình thường, nhưng có cái rất lợi hại thuộc tính, đó chính là đối phương trước hết cần tiêu diệt U-linh, hoặc là U-linh kỹ năng tác dụng thời gian sau khi kết thúc mới có thể đối mặt khác mục tiêu tiến hành đạ kích. Khác loại bản mục tiêu hóa. U-linh liên tục 5 giây thời gian, hứa khai 3 giây liền giải trừ tê mọi. Rồi sau đó chạy như điên đồng thời ném hai cái ma pháp gông cùng siềng xích cấp vũ sư, nữ vu ném hỏa cầu nhiều nhất đi điểm huyết. Vũ sư thiểm điện tê mọi chính là thật muốn mạng người. Liên ở hứa khai vọt vào nhà máy thời điểm, hệ thống quảng bá, chúc mừng thánh điện chiến đội loạn thế nhân. Bốn người rời đi nhà giam đảo, thỉnh các người chơi cố lên. Bà ngoại, Diệp Hàng nhịn không được mắng một tiếng, này không phải bức ta ngồi máy bay sao. Diệp Hàng vốn dĩ tính toán là hứa khai bọn họ đi rồi liệu chết một bác hướng nhưng hiện tại bởi vì cano xưởng cảnh báo, đã qua tới không ít truy binh. Hơn nữa muốn bắt đệ nhất danh, chính mình liền phải so thánh điện cuối cùng một người đội viên sớm rời đi đảo nhỏ vài phút. Chính mình tử vong đem khẳng định vô pháp vấn đỉnh quán quân. Qua một phút đồng hồ, hệ thống lại quảng bá, chúc mừng Nguyệt Lượng Dung binh đoàn giả Nguyệt Chi Thần, Giả Nguyệt Chi Tuyết, Bộ Hành Khách, Chư Chư hiệp rời đi nhà giam đảo. Thiên Lạc Huyền Tâm buông một nửa, còn hảo đối phương cũng là 4 người. Hiện tại liền đua cuối cùng một người. Thiện lạc đối cựu không nói, cùng thiên tế hành tinh nói, vô luận cái gì đại giới đều phải đem chủ lực chiến đội cuối cùng một người đưa ra đi, hơn nữa muốn mau Cựu không gật đầu, hảo. Lưu lại nếu là người khác, thiện lạc không có như vậy khẩn trương. Hứa khai tuy rằng có đầu góc, đơn đà độc đấu tuyệt đối xếp hạng top 10, nhưng là ở bị quần đầu phương diện rõ ràng không đủ. Mà Diệp Hàng thuộc về đột kích hình hảo thủ. Một khi có mã, thiện lạc lập tức bổ sung nói, thật sự không được, làm đại đầu hủ nhất định phải bắn rất hắn mã Không mã Diệp Hàng chính là một bộ đội đặc trụng, có mã Diệp Hàng liền một trận xe tăng. Đặc biệt là Diệp Hàng chọn thương kỹ thuật, không có hợp lại chi đem, thực sự làm người sợ hãi. Hứa khai đã bước chậm ở mạch khẳng đầu đường, đối với một người tuyển thủ dự thi tới nói, còn muốn mua phiếu là một kiện thực nghẹn khuất sự. Bất quá trước mắt LMTV bởi vì hoạt động tiếp cận kết thúc, cho nên đang ở đại sự đánh gãy, hứa khai giao 30 bạc phí dụng, liền có thể ở bất luận cái gì thành trấn bất luận cái gì vị trí xem LMTV còn có thể tiến hành xúc phóng, tạm dừng chờ cá nhân thiết chí. Bất quá vì thi đấu công chính, người chơi đàm luận lời nói đều sẽ không xuất hiện. Trừ phi là quyển trục vương như vậy lấy cái mịp rổ phổn đi phỏng vấn. Nhưng là thanh hiệu vẫn phải có, hệ thống thực chí năng đối hàm kim lượng cao chiến đấu tiến hành rồi nhiều góc độ chuyến phát tin. Cũng có thể nói tam chuyển tiêu chuẩn ở bên này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thậm chí còn có hứa khai chưa từng nghe thấy kỹ năng. Sợi kiếm trận hoa lệ bột lộ quan điểm. Thánh điện thanh long chiến đội tuy rằng thực lực không tính tuyệt đỉnh, nhưng cũng tính nhất lưu. Bốn người tổ bị một người kiếm trận toàn bộ phát sát. Sợi chi cường hãn có thể thấy được đốm. Mặt khác xuất hiện một cái trận là thương trận, là hứa khai lão người quen phi hỏa dùng ra tới. Phi hỏa tại chỗ một tạc, phân thân 12 người làm thành một vòng, này 12 danh phận thân ở ở vô địch trạng thái, liên tục hướng ra phía ngoài lấy 0.5 giây một phát viên đạn cấp tốc xạ kích. 360 độ toàn phương vị mặt bằng đã kích. Bất quá Cái này thương trận không có thao tác tính, phân thân liền sẽ ngây ngốc nổ súng mà sẽ không di động. Đối thủ chỉ cần chướng ngại vật sau một chốn thương trận liền thành bài trí. Bất quá này dùng để ở đất bằng luyện cấp là tương đương cường hãn. Trên cơ bản có thể đem hoang dã tinh anh 55 cấp dưới quái vật dây quang. Luyện kim thuật sĩ chiến tranh áo giáp cũng là hứa khai lần đầu tiên nhìn thấy. Luyện kim thuật sư ở mặc vào chiến tranh áo giáp sau, miễn dịch vật lý công kích đạt tới 90%. Hơn nữa mang thêm cường lực vật lý bình thường công kích kỹ năng. Khuyết điểm là di động tốc độ giảm bớt 30%, mặt khác đây là muốn soát nguyên liệu phối hợp kỹ năng làm áo giáp, theo quyển trục vương lộ ra, này áo giáp quang tài liệu phí dụng liền yêu cầu 30 kim. Tu bổ dựa theo tổn hại tỷ lệ phần trăm tới tiến hành. Có cái giờ ỷ cũng từng ưu, triệu hồi ra rừng rậm đại đế. Dừng rậm đại đế là trạng cọc không đi lại. Nhưng là này có nhánh cây cũng chính là tay bồn xong. Phân biệt cầm vật lý công kích mũi tên nọn lửa công kích mũi tên, xương giá công kích mũi tên, cuối cùng một đôi tay là ném tổ ong. Khuyết điểm chính là giờỷ muốn liên tục rót vào pháp lực. Cũng chính là giờ giờỷ không thể bị đánh gãy. Thi pháp trước có thể trước tuyển hảo lạc điểm có thể dùng rừng rậm đại đế thật lớn thể tích làm yểm hộ. Vong linh vu sư tử vong điêu tàn, làm lơ kháng tính cùng phòng ngự, diện tích 2% mỗi giết chết chào đời mệnh. Đáng tiếc không chỉ có thuộc về liên tục tính pháp thuật, rồi sau đó còn định đã chết khu vực, mục tiêu ra khu vực pháp thuật liền mất đi hiệu lực. Tinh linh cung cũng ra cái người tài ba, hoàn toàn điên đảo tinh linh cung đã xuống dốc đồn đái. Kỹ năng vì thiên bán. Chính là hướng lên trời liên tục xạ kích, rồi sau đó mũi tên chi liền giống chỉ đạo đạn đạo giống nhau rơi xuống 20 mẹ trong phạm vi phi đồng đội trên đầu. Lực công kích là phổ công gấp đôi. Khuyết điểm cũng lộ rõ, này kỹ năng là cái háo lam kỹ năng. Hơn nữa nếu khu vực nội liền một người hoặc là hai cái mục tiêu còn hành, nhưng nếu người một nhiều, đại gia bình quân phân, lực công kích liền hiện ra không ra. Tắt mãn chi chi nhánh huyết tắt mãn bộ lạc lực lượng cũng cho đại gia mang theo khắc sâu ấn tượng, này lớn nhất đặc điểm là 50 mệ khu vực nội thú nhân số lượng càng nhiều, lực công kích liền càng cường. tối cao có thể đạt tới đến gấp 10 lần thêm thành. Ở hoạt động chung, một ít vốn di tương đối ít lưu ý kỹ năng bị người chơi phát dương quang đại, làm đại gia chân chính hiểu biết đến không có yếu nhất chủ tộc, chỉ có yếu nhất người chơi những lời này ý tứ. Sự quyết, ác ma chiến sĩ 1.5 lần lực công kích kỹ năng. Nhưng là này kỹ năng khởi tay phải tốn phí 0.5 giây, tương đối lên không có phổ công hiệu suất. Nhưng là sử quyết mang thêm một cái thuộc tính, giết chết mục tiêu, mục tiêu cùng tổ người chơi toàn bộ sợ hãi 3 giây. 15 mễ trong vòng không cao hơn người sử dụng hai cấp sở hữu phi người chơi sinh vật toàn bộ sợ hãi 5 giây. Tương đương cường kỹ năng, nhị cấp sử quyết kỹ năng quân cờ chính là một đao đem chính mình màu không huyết đồng đội chém, làm cho một chi 5 người mãn tổ đội ngũ toàn bộ S. Hải. Rồi sau đó quân cờ cùng cái đĩa toàn diện phản kích, 6 giây nội hoàn toàn xoay chuyển hình thức. Quân cờ cũng bị bình luận vì lần này hoạt động đáng yêu nhất sát thủ. chương 274, lãnh địa. Hứa khai cho rằng này 30 bạc hoa đến giá trị, hoa tam kim cũng đáng đến. Màu hồng văn học vong em mở màu hồng văn học vong em mở kỳ vô hoa vút tam chuyển lĩnh vực đại gia còn tương đối xa lạ, không nói đối mặt khác chức nghiệp hiểu tận gốc dễ, liền tính là đối chính mình bản chức trong nghề dung cũng không phải mỗi cái nhập rõ ràng. Hứa khai đã thấy chính mình khắc tinh, nghiêm khắc tới nói hứa khai trức nghiệp đối khắc rất nhiều, thích khách cùng một loạt cung thủ, thậm chí là pháp sư. Nhưng bởi vì hứa khai kỹ năng cao cấp, vẫn luôn là vô địch thủ. Hứa khai đối chính mình định vị hiểu biết, chính mình là thả diều vô địch thủ, mà không phải đối chém vô địch thủ. Hứa khai khắc tinh là mục sư thẩm phán ánh sáng, liên tục rút ra pháp lực cùng thể lực một loại công kích thủ đoạn, thuộc về liên tục thương tổn, nhưng lại có thể không liên tục thi pháp. Cũng chính là ném cái tiểu yêu sự ở trên người của người, người liền liên tục rất pháp lực cùng sinh mệnh, ước chừng liên tục 20 giây, rơi xuống tốc độ cùng hai bên chi thức có quan hệ. Khuyết điểm chính là đương tiểu yêu sự còn ở thẩm phán ánh sáng thời điểm, mục sư vô pháp sử dụng bất luận cái gì pháp thuật cùng kỹ năng. Này kỹ năng lập tức bị khán giả cải danh vì kẹo cao su, mà sử dụng kỹ năng mục sư ngay cả quyển trục vương cũng không có nghe nói qua, đến nỗi tên này thiết trí trẻ giấu. Thuộc về một cái vô xếp hạng phi nghiệp hội Này hiệp hội đồng dạng là danh điều chưa biết. Từ TV thượng xem, Diệp Hàng chạy vị thực gần nấp thực đáng kinh. Một lần Diệp Hàng thu mã, dùng ngồi sởm trên mặt đất bỏ quá khứ phương thức đột phá Bạch Hổ chiến đội nhằm vào hắn phong tỏa. Nhưng làm đại gia không nghĩ tới chính là, Diệp Hàng cạnh nhiên không đội tìm ra khẩu, ngược lại đuổi kịp Bạch Hổ chiến đội. Vì tránh cho ra lận, phát sóng trực tiếp có 5 phút đồng hồ lùi lại. Thiên Lạc phát hiện là lúc, Diệp Hàng đã tìm được rồi thánh điện chiến đội cuối cùng một người lưu đạo giả, đây là một người mục sư. Diệp Hàng triệu mã, xung phong, chọn thương, phi thương ba chiêu liền chiêu tái hiện thương vườn phong thái. Nháy mắt hạ gục sau đánh mã mà đi, như nhập vô nhập chi cảnh. Thiện Lạc lập tức hạ đạt truy sát lệnh, tam chiến đội cùng nhau bao kẹp Diệp Hàng. Diệp Hàng không có hứa khai quan sát tỉ mỉ năng lực, nhưng là hắn yêu sinh ra được có khống chế dục, sẽ không làm địch trước động mà ta sau động. Hắn áp dụng trước phát chế nhập, nơi nơi len lỏi. Này len lỏi lộ tuyến trải qua hắn tỉ mỉ thiết kế, mỗi len lỏi hai phút liền sẽ càng tiếp cận sân bay tọa độ 100m, nhìn như chạy vắt giò lên cổ, nhưng nội có huyền cơ. Cuối cùng ở Thiển Lạc cũng bị chẳng hay biết gì dưới tình huống, Diệp hàng lợi dụng truy binh chơi một lần điệu hổ lý sơn. Điều khởi động máy chàng thủ vệ, tới sân bay nội. Đi nhờ phi cơ rời đi nhà giam đảo Diệp hàng cũng bởi vì biểu hiện bị bầu thành lần này hoạt động nhất lóa mắt minh tinh. Thương vương danh dự nhất thời vô hai. Nhạc Nguyệt Thu tin tức ở kênh đội ngũ vui vẻ nói, chúng ta là nhất danh Hồn cầm. Hứa khai hồi. Dạ Nguyệt chi tuyết nói, đây là ta lần đầu tiên không trải qua bất luận cái gì nỗ lực bắt được vinh dự. Tựa hồ cũng không phải thật cao hứng. Chư chư hiệp nói, tuyết tỷ tỷ nam nhập có thể ngàn liền nhiều ngàn điểm sao. Năng cũng cảm giác có điểm ngượng ngùng. Hứa khai cười nói, như vậy tưởng liền không đúng rồi, bằng hữu năng lực cũng chết xạ tự thân một loại thực lực. Hồn mẹ không có hoa sinh, khả năng cũng vô pháp trở thành đại chính thám. Nay yêu ta cùng liệp miêu ra lực tương đối nhiều Nhưng là nói không chừng mình yêu, chính là ngươi lao khổ mệnh. Ngươi xem, nếu không có tiểu tuyết giúp ta quá chuyển trước nhiệm vụ, ta cũng lấy không được 5 sao. Giạc Nguyệt chi tuyết suy nghĩ một hồi lâu gật đầu, đồng ý. Lúc này Diệp Hàng nhập đội, đạm nhiên cười, ta đã trở về. Đại gia tùy tiện hoang nênh vài tiếng, Nhạc Nguyệt nói, chết quốc vương, một hai phải chờ thi đấu thời gian sau khi kết thúc mới cho khen thưởng. Nhạc Nguyệt vừa ra nhà giam đảo cũng đã canh giữ ở vương cung trước cửa. Lãnh địa họ à, thiền l Hồn phách này đó phong vân nhập vật tưởng tân các loại liên hợp, thu mua, minh hữu đều làm không đến đồ vật, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn liền phải dẫn đầu thực hiện. Vong linh quốc vương ngươi trông cậy vào hắn còn sống. Hứa khai xem thi đấu thời gian còn có gần 1 giờ, đi quán ba cầm một táp địa, rồi sau đó học khán giả ở quảng trường ngồi xuống, giống như xem vật cụp giống nhau. Tuy rằng song cường đã sinh ra, nhưng là trước năm tên đều có phần thưởng, hiện trường chiến tranh vẫn là tương đương kịch liệt. Chậm dãi bắt đầu hai cực phân hóa Có mấy chi đội ngũ đã trang bị mang cấp, có tác vẫn luôn lãng phí thời gian ở vườn ngục thượng. Mà đương người chơi một đội nhập đều võ trang lên thời điểm, thủ vệ năng lượng vô hạn giảm bớt. Như yêu thế hành tinh này đội ngũ một đội liền có thể khiêu chiến nhập ra bốn đội. Nhưng là cùng đồng dạng hạng nặng võ trang mặt trược chiến đội đối chọi bọn họ vất không đến tiện N. Ghi. Hai bên ở sân bay tàu bay xưởng không xa nhà xưởng nội vung tay đánh nhau. Đánh một nguyên nhân là bọn họ cho nhau xem khó chịu không phải hai ba yêu. Cái thứ hai nguyên nhân là ai đều tưởng tranh thủ hạ tiền tam. Đơn đả độc đấu, yêu thế hành tinh đội Ngũ Hiếu thắng với mặt trực đội, nhưng đoàn thể tác chiến sởi dẫn dắt mặt trực chiến đội lại hiếu thắng với yêu thế hành tinh thánh điện tự do chiến đội. Trận chiến đấu này là lần này hoạt động trung tiêu chuẩn tối cao một hồi chiến đấu, hai bên mãn trang bị mãn nhập viên, kinh nghiệm khảo nghiệm, phối hợp thành thạo. Loại này chiến đấu sẽ làm cho hai cái kết quả, một cái kết quả là một cái chiến thuật hoặc là không cẩn thận ra cái bạo kích liền trực tiếp gió đông thổi bạc gió tây. Trận đấu kết thúc thật mau. Còn có một cái kết quả chính là đánh răng cò, ngươi diệt không xong ta, ta cũng diệt không xong người. Bọn họ liền thuộc về đệ nhị loại tình huống, đánh nhìn như mãnh liệt, nhưng đều có sinh mệnh rút lui điểm mấu chốt. Hơn nữa còn bạn có cường phòng thủ đoạn, ước chế đối phương tiến công. Thiển lạc than, yêu thế hành tinh mang nhưng đều là tinh anh, đánh đơn đều là nhất lưu cao thủ, tổ đội như thế nào liền biến thành nhị lưu. Cứu không, hà khác rồi điểm đi. Tử vong hiệp hội mặt trước chiến đội thực lực vẫn là rất mạnh. Hành tinh đội Ngũ Ma hợp không lâu. Ngươi xem mượt lượng trong binh đoàn, nhập ra hai cái nhập liền cấp được để nhất danh. Đây là điển kỵ đua ngựa. 5 cái 20 cấp trang bị, chém bất quá hai cái 40 cấp trang bị. Yêu thế hành tinh vẫn luôn đem thủy tinh đều đều phân cho đại gia, này cách làm là hắn đội ngũ vì cái gì nhị lưu nguyên nhân. Đương đội trưởng liền phải có đội trưởng khí thế, ta nói thủy tinh như thế nào phân liền như thế nào phân, ta cho hắn chống lưng. Này đội ngũ cần thiết đổi đội trưởng, ngươi có thích hợp chúng cử sao? Hân, Liệp Miêu cùng bộ hành khách như thế nào? Thiền lạc lập đầu, này hai nhập kéo không núc ních. Ta nhưng thật ra nghe nói Nguyệt Lượng Dòng binh đoàn phía trước trường thi chiến thuật bố trí đều là Dạ Nguyệt Chi Tuyết ra lệnh, Dạ Nguyệt Chi Tuyết ở dị vãng vong du trung biểu hiện thực xong ra. Lần này bởi vì tiểu tính tình không có cùng Dạ Nguyệt gia tộc tạo thành chiến đội. Theo Dạ Nguyệt Chi Hoa nói, Dạ Nguyệt Chi Tuyết trên mặt không thích nói chuyện, nhưng là nội tâm thực tranh cường hào thắng. Nàng không chỉ có hy vọng binh đoàn xuất sắc, Càng hy vọng chính mình ở dòng binh đoàn chung có thực tốt phát huy. Mà sự thật là, trước mắt nàng ở nguyệt lượng dòng binh đoàn hoàn toàn thuộc về có thể có có thể không nhập vật, nàng tính tình khẳng định vô pháp tiếp thu chính mình như vậy định vị. Thiền lạc gật đầu, cũng chính là thích đương tinh thần lãnh tụ. Nàng cũng có năng lực này, bất quá, có thể kéo tới sao. Một núi không dung hai hổ, ở bộ hành khách cùng liệp miêu quang hoàn hạ, đừng nói dạ nguyệt chi tuyết, ngay cả bọn họ bạch muốn đội trưởng thần tiến đều bị nhập phai nhạt Nếu có thể cho nàng một chi hoàn toàn nghe lời tinh anh đội ngũ, nói không chừng nhập ra nguyện ý tới. Thiền Lạc gật đầu, làm sinh diệt đi làm đi. Hảo. Hoạt động rốt cuộc lấy không có đệ tam danh kết thúc, người chơi giết hại lẫn nhau là không có sinh ra đệ tam danh quan trọng nhất nguyên nhân. Căn cứ quyển trục vương hiểu biết hệ thống khen thưởng, đệ nhất danh sở hữu đội viên toàn bộ bình thăng nửa cấp, đạt được đoàn thể dũng sĩ huy trương Dũng binh đoàn tổ đội trạng thái, sĩ khí thêm một Mỗi nhập lại đạt được 5 giờ vinh dự. Đệ nhị danh, đạt được 20% trước mắt cấp bậc kinh nghiệm, đạt được lực lượng huy trường, giong binh đoàn tổ đội trạng thái gia tăng 10% lực công kích, mỗi nhập một chút vinh dự giá trị. Hứa khai chờ nhập ở LMt over dài hơn giải, đã liền ở đâu quốc gia lựa chọn lãnh địa tiến hành thảo luận. Lãnh địa chứng đã bắt được, chỉ cần đem lãnh địa chứng giao cho Mỗ quốc Nguyên Soái, Nguyên Soái liền sẽ cấp quân lệnh, làm như Thái Dương lâu đài như vậy hệ thống lâu đài đem lâu đài nhường ra tới. Nhưng nhất định yêu cầu lâu đài, hơn nữa không thể bảo chuẩn thành trấn. Đến nội bao trùng hiệp hội nơi rừng trần, hiệp hội nơi rừng trần nguyên cấp rồi. Nhạc Nguyệt làm đội trưởng, đầu tiên lên tiếng, "Ta không có gì nói, đi bộ." Người nói. Hứa Khai gật đầu nói, "Nhập loại tuy rằng có dũng sĩ hành trình, nhưng là khai phá độ quá cao, không thích hợp." Lôn Nhập tuy rằng khoáng sản phong phú, nhưng là đi ngầm thông đạo, mạng nhện dường như thông đạo, đã thăm dò khu vực nhập nhiều, chưa thăm dò khu vực hung hiểm, cũng không thích hợp. Ở ác ma mà hành cầu, thường xuyên sẽ bị nham phun ra mà đi hết. Cho nên ta cho rằng ở thú nhập Thảo Nguyên, mất mát rừng rậm cùng vô tận nơi tuyển một hối. Diệp Hằng nói, ta cái nhập khuynh hướng đại Thảo Nguyên. Một tòa lâu đài chót vót, tứ phía gió thổi thấy dây bò, nhiều thoải mái hóa a. Hứa Khai nói, người có mã đương nhiên hào tẩu, chúng ta không mã ra cái môn tuần tra không nửa yêu cũng chưa về, còn dễ dàng lạc đường. Chư Chư hiệp nói, ta cơ bản đồng ý đi bộ cái nhìn. Thảo Nguyên có mã không khoảng, cơ sở khoáng sản khả năng sẽ không có nhiều ít tiền lời. Rừng rậm cây tối quá nhiều. Còn có một cái mộ giàn tịt. Vô tận nơi nơi nơi là mộ địa, đi cái lộ còn muốn xem hảo có thể hay không bị khô thi sấy. Lợi hại, đem 6 khối lãnh địa toàn cấp bài trừ. Hứa khai xem vẫn luôn không mở miệng túi đầu dạng nguyệt chi tuyết, tiểu tuyết, ngươi xem đâu. Thú nhập, vong linh, nhập loại chi dàn có một khối việc không ai quản lý khu vực. Này khu vực có một tòa vứt bỏ lâu đài. Việc không ai quản lý còn có một cái ý tứ là, tam điều quản. Dựa theo khen thưởng hiệp nghị. Các quốc gia có xuất binh trợ giúp chúng ta lánh địa nghĩa vụ. Vùng đất không người quản khoảng cách 3 loại tộc đại quân chữ hàng biên quan không xa. An toàn tính thượng có bảo đảm. Một bên có vong linh cùng nhập loại cung cấp phong phú quân mỏ, một bên lại có thú nhập thảo nguyên địa bàn, ta giác này địa điểm không tồi. Hứa khai căn bản là không có nhớ tới việc không ai quản lý này phiến thổ địa, bị dạng Nguyệt Chi Tuyết vừa nhắc nhở, nhưng thật ra thật giác không có lại so nơi này càng thích hợp. Vong linh có quặng, nhập loại thương nhập nhiều, thảo nguyên có mã, Một cái lãnh địa muốn cung cấp nuôi dưỡng phòng ngự binh lính, khẳng định yêu cầu nhất định thương nghiệp cơ sở. Từ lâu dài tới nói, đại lục buộc phát chủng tộc chiến tranh, chỉ cần vong linh, thú nhập, nhập loại không làm tam gia liên minh, chính mình lâu đài liền không có bị tấn công nguy hiểm. Nhạc Nguyệt vỗ tay tán đồng, hảo, vùng đất không người quán tốt nhất. Bất quá vứt bỏ lâu đài trị an độ rất thấp. Chúng ta phải làm không ít nhiệm vụ tăng lên trị an, rồi sau đó mới có thể xây dựng cơ sở phương tiện, cơ sở phương tiện có sau mới có thể thành lập đóng quân. Lâu đài tiền lời, Linh chủ chỉ có thể rút ra 10% thuế lợi, còn lại 90% thuế lợi là mạnh mẽ bổ sung đến lâu đài quý trung. Có thể chiêu mộ binh lính, xây dựng thành trì, thành lập phần ngoài trạm gác từ từ Chư Chư Hiệp vui vẻ nói, nghe tới thực hào chơi. Diệp hàng tò mò hỏi, có thể khai trại nuôi heo sao? Đi tìm chết. Chư Chư Hiệp bay lên một chân nói, khai dưỡng miêu sưởng, chuyên bán miêu mau. Xuất phát. Lĩnh chủ nhạc nguyệt hào khí vạn trượng. Trưng 275. Xây dựng Chương xây dựng Lâu đài là vướt đi, lại bởi vì ở vùng đất không người quản, cho nên nhạc nguyệt chạy vòng linh, nhân loại, thú nhân ba cái vương thành xử lý đóng quân thủ tủ. Màu hồng văn học vòng em mở rồi sau đó nhận được kỵ sĩ đoàn cái thứ nhất nhiệm vụ, rửa sạch lâu đài bên trong. Nói lâu đài bị cường đạo chiếm cứ nhiều năm, đã thành cường đạo hang ổ mà làm phi chính phủ quân cường đạo, là làm lơ trinh mà lệnh, hơn nữa làm tốt cùng cường hủy đi chiếm đoạt nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn làm đấu tranh chuẩn bị ương đạo trọng lượng không nặng chất, 5 người tổ giống như máy đùi đất giống nhau tiêu diệt kế tiếp chống cự cường đạo. Tiêu diệt lâu đài bên ngoài trong trống mà, nông chàng, chạy chăn nuôi cùng phía tây chạm gắt sau, bắt đầu hướng lâu đài bên trong tiến công. Một đường đẩy mạnh đi, cuối cùng thực thuận lợi đánh gục cường đạo đầu nủ, Nhạc Nguyệt từ này trong tay lấy được thổ địa sử dụng chứng, cũng chính là lâu đài quyền trợ. Bởi vì vượt đi lâu đài, cho nên muốn một lần nữa mệnh danh, trải qua một phen kịch liệt thảo luận, lấy đầu phiếu phương thức phụ quyết heo heo đề nghị heo heo lâu đài. Miêu Miêu lâu đài cùng hứa khai đề nghị đi bộ lâu đài tam đại đề nghị, cuối cùng định danh vì Nguyệt Lượng thành bảo. Hệ thống quảng bá toàn trò chơi thông cáo, Nguyệt Lượng Rong binh đoàn tân chức vị Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn, chiếm cứ đất phong Nguyệt Lượng thành bảo. Nguyệt Lượng thành bảo phạm vi nửa km ước chừng 700 nhiều mẫu đất, toàn bộ thuộc về Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn lãnh địa. Người chơi ở trong đó xây dựng nơi dừng chân cần thiết được đến Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn cho phép. Ở Nguyệt Lượng thành bảo, lãnh địa công kích Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn thành viên, đem bị 6 chủng tộc truy nã. Cái gì là lãnh địa? Không phải người chơi làm sát nhập sau cắm khối thẻ bài nói, nơi này ta nói tính. Mà là như Nguyệt Lượng Thành bảo như vậy có hệ thống bảo hộ, địa bàn của ta ta làm chủ. Thiện lạc chờ đại lao đương trường đem ruột đều hối thành, ai cũng chưa nghĩ đến sinh tồn vĩnh sinh khiêu chiến hoạt động thế nhưng có như vậy một phần đại lễ. Lãnh địa đối Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn tới nói, tác dụng không lớn. Bất quá là hàng ngày hưu nhàn, không chừng khi tới điểm khoản thu nhập thêm một cái an toàn cư trú nơi. Nhưng là đối hiệp hội tới nói, Hệ thống thừa nhận lãnh địa kia giá trị không thể đánh giá. Thiền lạc đương trường đánh nhịp, đánh lâu đài, tiêu đại ra mở họp, nghĩ cách đánh một cái lâu đài xuống dưới. Tôn kính linh chủ đại nhân, ta tưởng ở ngài lãnh địa trung kinh thương, thỉnh ngài cho phép. Một cái thương nhân ở hệ thống quảng bá sau 3 phút xuất hiện ở lâu đài. Như thế nào cho phép? Nhạc nguyệt một đầu hãn xem lâu đài mệnh lệ. Xây dựng, giữ gìn, trưng binh, tuần tra. Có, phát hứa khai trứng, phát chăn nuôi cho phép trứng Nguôi dưỡng cho phép trứng, ủ rẹo cho phép trứng, gieo trồng cho phép trứng, mua bán cho phép trứng. ân chính là mua bán cho phép trứng. ân Muốn an bài thuế suất, muốn chịu nhiều ít thuế kim đâu. Muốn mệnh. Hứa khai ở một bên xem nhạc nguyện thống khổ chẳng hỏi, ta tưởng có phải hay không có cái gì quản ra hệ thống. Hệ thống không nên như vậy chơi người chơi đi. Tìm xem A. Có. Thuê có danh vọng vụ sư có thể xử lý nội vụ, thuê có hy vọng tướng quân có thể an bài quân sự Hòa, wow, ưu tú nhất mỗi người mỗi tháng muốn 300 kim tiền công. Nhạc Nguyệt hỏi, các ngươi xem là thuê 30 vẫn là thuê 300. Đại gia đồng thanh nói, 300. Ta không như vậy nhiều tiền. Nhạc Nguyệt cười khổ. Ta có. Diệp hàng giao dịch, chính mình hiện tại chính thức thay tên Vị Liệp miêu tiền tiền. Lần này đánh bạc tịnh thu vào 6 vạn kim, khấu trừ tiền tiền người môi giới phí 2 vạn kim, lợi nhuận 4 vạn. Giao tiền sau, một người vu sư cùng tướng quân xuất hiện. Song song hướng nhạc nguyệt hành lễ sau nói một ít khách khí mông ngựa lời nói. Kế tiếp Vu sư bắt đầu cùng thương nhân liên hệ. Đồng thời hai cái tỏ vẻ, bọn họ yêu cầu chỉ định phòng. Rồi sau đó tướng quân muốn kéo nhạc nguyệt thảo luận hạ binh doanh thiết chí vị trí, chạm gác căn bài. Vu sư tỏ vẻ muốn nhạc nguyệt thuyết minh hạ cấp dưới hai cái thôn kinh tế tình huống, bản địa đặc sản từ từ. Nửa giờ sau Vu sư cùng tướng quân một hơi tuyên bố 10100 hơn nhiệm vụ. Có tiêu diệt sơn tặc, có chặn giếng nước Ô Nhiên, có tìm kiếm đánh rơi tiểu Hải tử. Có rán triêu mộ binh lính tiểu quảng cáo, có tìm kiếm mất tích thợ thủ công. Một câu, trăm phế đại hưng. Bởi vì không có người chơi khác ở vùng đất cờ hờ. Ông người quản đi dạo, hứa khai này mấy cái cu ly cũng chỉ có thể trên đỉnh. Hứa khai đàn tin tức, nguyện lượng thành bảo tuyên bố đại lượng nhiệm vụ, đưa kinh nghiệm, đưa trang bị, đưa phụ thạch, đưa nước tinh, đưa nữ nhân nam nhân, mau tới à. 120 cái nhiệm vụ, tính ra một chút một người phải làm 20 mấy người. Liên tính một cái nhiệm vụ nửa giờ cũng muốn làm 12 tiếng đồng hồ tà hữu. Hơn nữa này vẫn là lúc đầu rửa sạch, làm lâu đài có thể bình thường vận tắc lúc đầu nhiệm vụ. Kia phát triển nhiệm vụ đâu? Diệp Hàng đội ngũ nửa đường, đội trưởng, không thể như vậy làm, chúng ta đến tiến cử đầu tư bên ngoài. Nhạc Nguyệt hỏi, có ý tứ gì? Diệp Hàng nói, kéo một cái hiệp hội nhập chủ, một cái hiệp hội mấy chục cá nhân, mỗi người thanh mấy cái nhiệm vụ liền xong rồi. Những nhiệm vụ này lại không khó. Nhạc Nguyệt trầm tư một hồi nói, tiểu hiệp hội ít người, năng lực không đủ, lực ngưng tụ không cường, nhiệm vụ ai có làm hay không? Đại hiệp hội 3 ngày một đại đánh, 2 ngày một tiểu đánh. Hứa Khai nói, ta đồng ý Nhạc Nguyệt cái nhìn, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Ta xem như vậy đi, chúng ta trên diễn đàn thông báo tuyển dụng bản địa vinh dự cư dân. Ở Nguyệt Lượng thành bảo đăng ký chúng ta có thể đồng dạng khối mà cho hắn, chính mình đầu tư xây dựng phòng ở hiện tại phần lớn người chơi không có bất động sản, chủ thành có bất động sản nhưng ngạch cửa lại cao lại quý. Diệp hàng tán thành, nhiệm vụ tích phân đổi mà, một cái nhiệm vụ một phân, 10 tích phân có thể phân đến một miếng đất. Chúng ta chuyên môn vẽ ra một mảnh khu vực cho bọn hắn xây nhà. Đến nỗi thợ mục, thợ rèn bọn họ liền chính mình thỉnh. Muốn ở chính mình ra xây dựng phòng ngự pháo đài chính mình thỉnh phụ ma sư chúng ta cũng mặc kệ. Thập phân đổi 300 bình phương, này kiện khẳng định hấp dẫn người. Nhạc nguyệt gật đầu, hành, vậy trước thả ra 10 cái danh ngạch. Hứa khai nói, ít nhất 30 cái danh ngạch. Chính là bên này nhiệm vụ tạm thời không nhiều như vậy a Cho nên muốn thả ra 30 cái danh lạch. Cơ sở nhiệm vụ kết thúc, chậm rãi liền sẽ thả ra mặt khác nhiệm vụ. Hiện tại đêm này nhóm người đi no rồi, tiếp theo phê còn phải một lần nữa chiêu mộ. Dứt khoát liền như vậy treo. Giả thiết 5 cái trước hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể bổ sung 5 cái trở chọn nhiệm vụ người. Sử dụng nhân vi biện pháp tạo thành công tác cương vị thiếu, nhân viên công tác nhiều. Kích thích nhân viên công tác cạnh tranh ý thức, càng mau càng tốt hoàn thành nhiệm vụ Nếu không 120 tích phân 10 cá nhân phân, mọi người đều không nóng nảy, dù sao sớm hay muộn là chính mình. Trước mắt lâu đài quan trọng nhất là lợi nhuận, chỉ có lợi nhuận mới có thể xây dựng cơ sở phương tiện cùng binh lính. Mà lợi nhuận tiền đề là những nhiệm vụ này muốn hoàn thành. Cho nên đương nhiên là áp dụng cạnh tranh pháp. Diệp Hằng nói, nghe hắn, làm âm mưu trước nay là hắn sở trường. Ta cá nhân ý kiến là mỗi người thu ngũ kim tiền thế chấp, hoàn thành thập phần tích phân nhiệm vụ sau trả về. Như vậy có thể tránh cho nào đó người ác ý xâm chiếm người được đề cử danh mạch. Chư chư hiệp thở dài, không biết có hay không người muốn học Dương cầm Chính mình một chút vội tựa hồ đều không thể rút, hứa khai cùng Diệp Hàng thương lượng thương lượng liền lấy ra một cái hoàn chỉnh kế hoạch ra tới. Chính mình vừa thấy nhiệm vụ liền cho rằng chính mình là lao khổ mệnh, không nghĩ tới còn có thể mượn ngoại lực. Chư chư hiệp thân thiết hoài nghi chỉ số thông minh thí nghiệm thành tích có phải hay không lầm. Nhạc Nguyệt cùng Vu sư vừa nói, Vu sư lập tức phát ra nhiệm vụ. Chiêu mộ nguyệt lượng thành bảo vinh dự cư dân. Vũ sư thực chí năng, chỉ cần ngươi nói ngươi ý tứ, hắn liền dựa theo ngươi ý tứ làm. Đến nỗi bắt giữ kim trở thao tác chi tiết, nhạc nguyệt có thể hoàn toàn không trải qua tay, từ vu sư tới giải quyết này hết thảy 300 kim, vẫn là tiền nào của nấy. Đương nhiên, vu sư không thể thượng diễn đàn, trên diễn đàn quảng cáo vẫn là đến người chơi đi phát. Nguyệt lượng thành bảo cứ như vậy chậm rãi xây dựng phát triển chung. Mà Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn chư vị anh hùng phát hiện chính mình không có việc gì nhưng làm, vì thế cùng nhau tập hợp soát một lần 40 cấp phó bản. 40 cấp phó bản so đàn tặc phó bản khó khăn cao rất nhiều, không hề là đơn thuần ngạnh đối ngạnh chiến đấu hoặc là du kích chiến thuật. Ở 40 cấp phó bản trong thành phố ngầm gia tăng rồi bấy dập, cơ quan. Hơn nữa muốn đánh bại SS, còn muốn thông qua phó bản chung các loại, quái vật, thậm chí là chính mình thu thập đạo cụ tới hỗ trợ. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn tuy rằng có nhân tài, nhưng là chức nghiệp không Gian khổ phi thường. Chẳng qua soát một nửa, mọi người đều cảm giác quá lãng phí thời gian. Vì thế liền từ bỏ thành phố ngầm phó bản. Hứa khai tin tức quyển trục vương. Quyển trục vương trả lời, đầu tiên ta muốn thanh minh, không phải bởi vì ngươi xử lý ta, cho nên ta mới nguyện ý trả lời ngươi vấn đề, mà là bởi vì ngươi người không tội, trả lại cho ta cung cấp không ít tin tức, cho nên ta mới trả lời ngươi vấn đề. Hứa khai cười khổ hồi, đồng ý. Thành phố ngầm phó bản là tùy cơ biến hóa thiên biến Trước mắt còn không có nghe nói có người chơi soát đến lặp lại phó bản, không phải đàn tặc phó bản có thể so. Nhưng Trâm quanh vẫn quanh một đốm. Điều này đây tiêu diệt SS làm chủ yếu mục đích. Tiêu diệt SS, phải trải qua tìm SS, hiểu biết SS, nếu không sẽ bị chết rất khó xem. Có vài giờ là cần thiết, bấy dập điều tra thuật nhị cấp liền có thể tiến dai vì bấy dập rỡ bỏ thuật, cái này rất quan trọng. Liệp Ma chỉ có thích khách có biện pháp không dẫn động cơ quan, làm các đội viên thông qua. Điểm thứ hai không thể lạc đường. Yêu cầu người chơi mang theo cây đuốc chờ chiếu sáng công cụ, để người vắng nhất. Đệ tam điểm, chức nghiệp phối hợp muốn hợp lý, viễn trình vật lý công kích cần thiết có, bởi Vì có không ít phó bản là bắn tên phóng cầu treo. Đệ tứ điểm, tốt nhất có đặc thù đạo cụ hoặc là kỹ năng, tỉ như treo lên, bơi lội. Có thể giảm bớt ở phó bản lãng phí thời gian. Có thể nói như vậy, điểm thứ nhất là không thể thiếu, mà sau vài giờ vận khí tốt liền không nhất định tất yếu. Huynh đệ ngươi không biết hiện tại có được bấy dập rỡ bỏ thuật thích khách có bao nhiêu đoạt tay đi. Trước mắt còn không có người đánh xuyên qua cái này phó bản, mọi người đều chờ đệ nhất đoàn đánh xuyên qua phó bản người chơi. Mấy đại hiệp hội gần nhất biến cố nhiều, hứa khai này đó tương đối ưu tú dòng binh đoàn đều có chính mình luyện cấp con đường. Thật đúng là không nghĩ tới một cái 40 cấp thành phố ngầm phó bản như vậy hấp dẫn người chơi chú ý nói trở về, mỗi ngày một lần phó bản nhiệm vụ tiền lợi vẫn là tương đương cao. Ít nhất ở kinh nghiệm giá trị phương diện vượt qua hoang giá hiệu suất soát quái đoạt được. Nay từ đàn tặc phó bản 4 cái nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm giá trị liền có thể nhìn ra. Mà mỗi ngày phó bản nhiệm vụ, mỗi ngày thợ săn nhiệm vụ cũng thành rất nhiều trung thượng lưu người chơi mỗi ngày cần thiết hoàn thành qua 40 cấp sau soát quái thăng cấp tốc độ thật sự là quá chậm. Có việc cùng người nói. Dạ Nguyệt Chi tuyết phiêu một cái tin nhắn, Mạch Khẳng quán 3. Tới. Hứa khai từ lâu đài truyền tống trận trực tiếp đến mạch khẳng Hắn làm nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn thành viên, tuy rằng không có tức vị, nhưng là ở lãnh địa nội có được đặc quyền. chương 276, rời đi. Trưng rời đi. ân Hứa khai so dạng nguyệt chi tuyết tưởng tượng nguồn chấn định, nguyên bản nàng cho rằng hứa khai muốn kinh ngạc, nghi hoặc, rồi sau đó chính mình giải thích, đi như vậy một cái nguyên bộ lưu trình. Màu hồng văn học vong màu ảm, hồng ảm, văn ảm, học, không nghĩ tới hứa khai ân một tiếng gật gật đầu, biên uống rượu biên tự hỏi. Dạ Tưởng cái gì đâu. Ta suy nghĩ cái gì mới là thành công. Hứa khai nói, đương thị trường. Không tính. Bởi vì còn có thể đương tổng thống. Đương giám đốc không tính, có thể đương lão bản. Đương lão bản cùng tổng thống biểu hiện hảo mới kêu thành công. Suy nghĩ của ngươi ta lý giải, nhưng là lại không hiểu. Nói như thế nào. Ngươi là cái có năng lực nữ sinh, tuy rằng là trò chơi. Nhưng là cũng coi như khó được. Chư chư hiệp cũng thông minh, nhưng nàng đem trò chơi trở thành một cái trò chơi. Hơn nữa chỉ cần có thể vui sướng, liền không theo đuổi quá nhiều. Là cái yên vui phái. Tiểu Nguyệt ở sâu trong nội tâm che giấu tự ti tâm thái, làm tốt nàng sợ hãi, làm chuyện xấu nàng đảo giác là là, gần nhất có điều cải thiện. Ngươi thuộc về tìm kiếm nhận đồng hình, lúc trước rời đi Dạ Nguyệt gia tộc cũng liền bởi vì Dạ Nguyệt gia tộc không ủng hộ ngươi lựa chọn thánh chiến sĩ, mà ngươi tính tình liền nhất định phải luyện thánh chiến sĩ, sự thật chứng minh ngươi không sai, Dạ Nguyệt gia tộc hiện tại cũng có thánh chiến sĩ, nhưng không cho lực Ở nguyệt lượng dòng binh đoàn bên này, ngươi lại quá cẩn. Thật điểm, ngươi thường xuyên phát hiện chính mình chiến thuật quyết sách ta cùng Diệp Hàng sớm nghĩ đến, thậm chí đưa ra càng tốt chiến thuật cùng quyết sách ra tới, lại thêm nhạc nguyệt là trên danh nghĩa người lãnh đạo. Ngay từ đầu ngươi nhập đoàn cái loại này chỉ huy địa vị vẫn luôn giảm xuống đến có thể có có thể không. Đặc biệt là lần này sinh tồn vĩnh sinh khiêu chiến làm ngươi phát hiện, nguyệt lượng dòng binh đoàn không ngươi cũng đúng. Dạng nguyệt chi tuyết gật đầu, đều đối. Tiễn, thương vương, khôi thủ Ta không có chư chư hiệp như vậy yên vui, tổng nghị thông suốt quá chính mình nỗ lực được đến điểm tôn trọng. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn có thể nói là hiện tại đệ nhất dòng binh đoàn. Nhưng là ta như cũ tìm không thấy chính mình vị trí. Liệp ma tam chuyển vừa mới vừa mới bắt đầu, sắp thật còn có tương đương bay lên không gian. Ta nghe nói Liệp ma đang chuẩn bị tổ chức chiến đội Lít. Một tháng hoặc là hai tháng một lần, chiến đội tiến hành thi đấu. Khen thưởng không tồi, chỉ do hiệp hội đệ nhất danh nhưng gia tăng 3 gã hội viên danh lạch. Cổ vũ hiệp hội phát triển mạnh cùng chế tạo thuần túy hiệp hội chiến đội. Nguyệt quán quân còn sẽ lại tiến hành thi đấu. Người nếu lãnh đạo một chi tinh anh đội ngũ, khẳng định sẽ thực xuất sắc. Nhưng đồng thời áp lực cũng sẽ rất lớn. Người suy xét quá vạn nhất không có lấy được hảo thành tích tình hôn sao. Người đều có thung lũng. Hoàn cảnh nhân tố cùng ngẫu nhiên nhân tố có đôi khi đối nhân sinh tiến hành đại nực chuyển. Khả năng người không hiểu, ta chơi trò chơi không đơn thuần hưởng thụ trò chơi hưu nhàn cùng vui sướng Có đôi khi cũng là tưởng chứng minh chính mình năng lực. Hứa khai gật đầu, hành, ta cùng tiểu nguyện nói. Bảo đảm sẽ không xuất hiện như vậy cầu huyết giữ lại, ai hoán đoàn tin tức. ân vẫn là người hiểu biết ta. Dạng nguyệt chi tuyết gật đầu, chúng ta vẫn là bằng hữu. Đương nhiên. Hứa khai nói, thái cương dịch chết. Nữ nhân như nước quá mức gâm nhu đương nhiên không tốt, nhưng là tính tình quá mức kiên cường cũng không phải chưa tốt. Ơn. Dạng nguyệt chi tuyết lời nói số lượng giống như là một cái đường họa dạ tổn Hứa khai mới vừa nhận thức thời điểm tích tự như kim, rồi sau đó dần dần rộng rãi, nhưng trầm rãi lại trầm mặt xuống dưới. Cái này làm cho hứa khai cảm giác có chút kinh ngạc, dựa theo hắn phân tích, dạng nguyệt chi tuyết tâm tình lặp lại rất có thể cùng hiện thực có quan hệ. Bất quá, dạng nguyệt chi tuyết cùng chư chư hiệp không giống nhau, nàng ở tại thành phố B, rất xa. Hứa khai bọn họ cùng dạng nguyệt chi tuyết điện thoại quá, nhưng chưa từng có cho nhau video. Bữa sáng khi, hứa khai đem việc này nói. đương nhiên nói có ký Tốt nhất không cần dẫn phát nhạc nguyệt kinh ngạc, không biết nguyên cớ, nghĩ lại, sinh khí từ từ mặt trái cảm xúc, rốt cuộc thừa nhận này đó mặt trái cảm xúc người là chính mình. Hứa khai hỏi, nhạc nguyệt, ta có cái bằng Hữu lao ba có một nhà nhà xưởng thực tới tiền. Ta bằng hưu thành ra trước vẫn luôn ở trong xưởng hỗ trợ, đối nhà máy cống hiến rất lớn. Ta bằng hưu thành ra sau, hắn lao ba muốn cho hắn tiếp nhận nhà xưởng, nhưng ta này bằng hưu nói, hắn muốn học hắn lao ba dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chính mình ở đất khách gây dựng sự nghiệp. Người thấy thế nào? Hẳn là làm hắn đi à, ngươi xem, nhân ra có năng lực trợ giúp xí nghiệp kiếm tiền. Chính mình lại có rộng lớn chí hướng. Vẫn luôn lưu tại nhà xưởng, khả năng cũng liền một cái nhà xưởng, nếu ở bên ngoài hôn đến hảo, rất có thể có thể khai hai tòa nhà xưởng, lại nói như vậy chí khí, đương nhiên muốn duy trì. ân Hứa khai gật đầu nói, chính là ta bằng hữu lo lắng hắn đi rồi lúc sau, khả năng sẽ công trạng trượt xuống, hắn lao ba sẽ không cao hứng. Hắn tức phụ đâu lại lo lắng hắn không lưu tại trong xưởng, về sau ra sản phân phối ra vấn đề. Hắn mụ mụ liền lo lắng hắn rời nhà quá xa. Suy nghĩ nhiều quá đi. Muốn làm liền đi làm, nào như vậy nhiều băn khoăn. Tuổi trẻ chính là tiền vốn, thua lại đến. Nếu tuổi trẻ đều không nếm thử, rồi sau đó không phải không có cơ hội. Nhạc nguyệt cười hạ, lý đại hải giáo. Hắn nói, hắn lớn nhất tiếc nuối chính là bởi vì không có chủ kiến tạo thành. Cho nên hắn thật cao hứng ta có thể kiên trì chính mình đi lộ ân Hứa khai gật gật đầu. Vẫn luôn mắt buồn ngủ mông lung, quả điểm quần thâm mắt diệp hàng quay đầu hỏi, có phải hay không có người chuyển sẽ Đúng vậy. Dạng Nguyệt chi tuyết. Ngươi như thế nào biết? Hai cái đảo không đi, hai cái không yêu đảo. Nhạc Nguyệt gõ cái bàn, cái gì cùng cái gì. Hứa khai nói, ngươi đoán. ân Chẳng lẽ là nói, tiểu tuyết bị người đảo đi rồi. Nàng không có hiệp hội, có hiệp hội các ngươi cũng sẽ không thảo luận, đó chính là chiến đội. Nhạc Nguyệt hỏi, có phải hay không tiểu tuyết đi cái gì dòng bình đoàn? Thánh Điện. Hứa Khai trả lời, Thánh Điện tự do chiến đội. Nơi nào yêu cầu tích phân bọn họ liền xuất hiện ở nơi nào? a Nhạc Nguyệt sửng sốt hỏi, người nói cái gì? Hứa Khai nhắc nhở, người nói, không phải ta nói. a Nhạc Nguyệt sửng sốt một hồi lâu, rồi sau đó chào chào mặt, các ngươi nói tiểu tuyết đi Thánh Điện chiến đội. Hứa Khai lại lần nữa nhắc nhở, là người nói, nàng như thế nào có thể đi đâu? Nhạc nguyệt thanh âm lớn tiếng lên, đại gia thấu cùng nhau lão vui vẻ. Nàng như thế nào liền không nói một tiếng. Diệp hàng thong thả ung dung nói, lão vui vẻ. Ngươi muốn tính tính nhân ra cùng chúng ta tổ quá vài lần đội ngũ. Ngươi làm đội trưởng không có chuyện trước nay liền không tổ chức dòng binh đoàn hoạt động. Lén liền cùng chư chư hiệp quan hệ hảo, như thế nào liền không gặp ngươi cùng dạ nguyệt chi tuyết đơn độc đi Dạ phố, nói chuyện thiếm, uống địa. Lại nói nhân ra chính là rời đi dòng binh đoàn, lại không phải rời đi nhân thế. Sớm muộn gì muốn cùng ngươi nói. Giấc ngủ không đủ, tâm tình không mỹ lệ, Diệp Hàng nói chuyện cũng càng thêm không khách khí. Nhưng Nhạc Nguyệt lập tức bị Diệp Hàng lời này chấn đãi, bởi vì Diệp Hàng nói đều là lời nói thật. Trong binh đoàn chung Nhạc Nguyệt cùng mặt khác ba người quan hệ đều không tồi, liền tính là Diệp Hàng, vì có thể ăn tự cơm, ngẫu nhiên cũng cấp Nhạc Nguyệt vô vô nung ngựa. Duy độc là Dạ Nguyệt Chi Tuyết, bởi vì cảm giác không hợp đàn, cho nên ít có lén giao lưu cùng lui tới. Nhạc Nguyệt buồn rầu đầu. Ta là một cái đội trưởng có phải hay không thực thất bại. Phi ít lợi bằng hữu đương nhiên là cùng có điều hảo mà kết giao. Hứa khai nói, ít nhất ngươi không dối trá. Diệp Hàng phụ họa, chính là, ngươi xem hứa khai nhân ra, cùng thiện lạc hôn đến thủ, cùng hồn phách cũng thích hợp. Bạn tốt bên trong lôi kéo, nguyện ý ra tới đánh nhau hai đánh, toàn bộ là cao thủ. Không thể xóa. a Đi. Như thế nào nói như vậy hứa khai đâu. Nhạc nguyện nói, kêu hành đi, nếu phải đi, hơn nữa là bị đào đi. Ta cũng không dám lưu. Bất quá, các người giác chính là không chờ Tiểu Tuyết trở về, vẫn là mặt khác tìm người. Nhân gia gia nguyệt gia tộc chiến đội 4 thiếu một thật lâu nhân gia đều không quay về. Hứa Khai nói, "Ân, bổ người?" Nhạc Nguyệt hỏi, "Hứa Khai, người giác bổ ai?" Ngâm lại, "Ta cá nhân cho rằng dòng binh đoàn hệ thống hướng phát triển đi vẫn là đoàn chiến lộ tuyến. Phi hỏa, lưu lạc thiên nhai tương đối đáng tin cậy, đều tương đối thích hợp." Nhạc Nguyệt nói, "Ta kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ." Chúng ta thiếu cái thích khách. Hứa khai nhẹ hút khẩu khí lạnh, ý của ngươi là có thể hay không đem chuyên ly kéo vào tới. Nhạc Nguyệt nói, thật đánh lên tới, chính diện chiến trường muốn phòng bị diệp hàng cái này thương vương, lại phải đối phó ngươi một đám khống chế kỹ năng cùng cao phát ra. Nếu lại nhiều ẩn thân thích khách, ta giác trên cơ bản liền vô địch. Hứa khai thành khẩn nói, ngươi việc này nếu không giao cho ta đi làm, ta tuyệt đối tán thành. Nhạc Nguyệt xem hứa khai, ta chính là tưởng giao cho ngươi đi làm các ngươi thủ a, đều đuổi giết lâu như vậy, Thuyết Minh có nhất định cảm tình cơ sở. Chuyên Ly hiện tại nơi nơi khách mời chiến đội, ta giác năng cũng có chút muốn tìm cái cố định đội ngũ tâm tư. Nga. Nhạc Nguyệt như vậy vừa nói, Hứa Khai nghĩ đến cũng thật đúng là có chuyện như vậy. Chuyên Ly trong trò chơi một hai cái bằng hữu, nhưng dường hồ là hiện thực nhận thức kết giao không đối xứng bằng hữu. Hứa Khai gật đầu, hành. Bất quá hôm nay ta bụng đau. Diệp Hàng vui sướng một lòng tay Hứa Khai, nghe một chút, nghe một chút. Nhiều ít vô sỉ nói. Nhạc Nguyệt, ngươi cuối cùng có thể thấy rõ hắn gương mặt thật đi. Không nghĩ tới Nhạc Nguyệt lại nói, ngươi xem nhân ra hứa khai, liền nói dối đều không nhanh nhẹn Không nghĩ đi cũng không miễn cưỡng, Diệp Hàng, giao cho ngươi. Diệp Hàng không có biểu tình nói, ta đau đầu. Khái hạ cái bàn, đâm. Lúc này mới kêu vô sỉ. Nhạc Nguyệt khinh bỉ hành, ta đây cùng chuyên ly liên hệ hạ, nhìn xem nàng ý tứ. Hứa khai ngươi cùng quyển trục vương liên hệ. Nhìn xem còn có hay không tương đối xuất sắc thích khách. "Hảo." Hứa Khai gật đầu đáp ứng. Nhạc Nguyệt Tan được xoay người đi xuống miệng, Diệp Hàng nhảy lên ghế dựa, học đại tinh tinh cùng lao hổ hôn sau sản vật ở nàng phía sau dương nhanh múa rướt. Hứa Khai nói, "Nhạc Nguyệt." "Ân." Nhạc Nguyệt quay đầu. Diệp Hàng thu tay lại không kịp, một té ngã tải đến cái bàn đi xuống. Hứa Khai thông thả ung dung nói, "Diệp Hàng hắn thật đau đầu." Diệp Hàng che đầu tán nhẫn xoa, trong lòng mắng câu, người bề ngoài Lính đánh thuê có thể rời khỏi dòng binh đoàn, chỉ cần nguyên thủy thành viên không ít với 3 người hơn nữa đoàn trưởng như cũ ở trong đó, dòng binh đoàn liền không tính giải tán. Nhưng quan trọng là nguyên thủy, sau bổ nhân viên bất kể tính ở bên trong. Nguyện lượng kỵ sĩ đoàn không cần giải tán, nhưng là thánh điện tự do chiến đội liền phải tuyên bố giải tán. Thiện lạc đối dạng nguyệt chi tuyết nói, ta cho ngươi khai phó hội trưởng quyền hạn hội viên cấp bậc, thường dùng trang bị, còn có kỹ năng đều có thể thấy. Chính ngươi chọn lựa Ta tin tưởng bọn họ sẽ rất phối hợp ngươi. Dạ Nguyệt Chi tuyết gật đầu, cảm ơn hội trưởng, ta tưởng bọn họ sẽ phối hợp. Bất quá, ta có cái thỉnh cầu. Ấn. Ta tổ chức người tốt sau, cùng loạn thế nhân chính quy thánh điện chiến đội đánh một lần. Thiền lạc cười ha ha, có ý tưởng. Ta đồng ý. Thua có thể hiểu biết đội viên tình huống, hơn nữa thua ở tình lý bên trong. Mà thắng nói, dạ Nguyệt Chi tuyết đội trưởng uy vọng liền dựng đứng lên. Thiền lạc cáo giả như thế nào sẽ không rõ. Nhưng hắn lần này suy nghĩ nhiều, dạng nguyệt chi tuyết không như vậy tâm kế, chính là muốn hiểu biết hạ chính mình chọn lựa ra tới bốn người đối chính mình phục tùng tình huống, còn có bọn họ kỹ chiến thuật trình độ. Thiền lạc hỏi, xem trọng danh sách sao? chương 277, Liệp ma lửa dối án kiện. Trưng Liệp ma lửa dối án kiện. Dạng nguyệt chi tuyết gật đầu, đại đậu hủ, thiên tế hành tinh, hắc thương thương khách, còn muốn một người mục sư, mục sư không hảo từ bên này xem, mục sư chính yếu vẫn là yêu cầu chuyên nghiệp Mâu ảm. Hồng ảm, văn ảm, học, màu ảm, hồng ảm, văn ảm, học. Phát ra có thể hay không thấp điểm. Thiên tế hành tinh không bằng ác ma chiến sĩ phát ra, đại đầu hữu tinh linh cung, Hắc thương vẫn là song súng lục Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, liền trước mắt tương đối xuất sắc chiến đội tới xem, Cao Phát ra vẫn là tập trung ở vật lý phát gia thượng. Thì như bộ hành khách rú linh kiếm. vong linh chiến sĩ có miễn dịch 30% vật lý thương tổn chủng tộc thiên phú, hơn nữa bạch cốt chi môn, so ác ma pháp sư dùng tốt còn có thể khắc chế này chuyển tống. Liệp Miêu khắc tinh chỉ có một người, đó chính là Đại Đậu Hủ, hơn nữa liên tục hai lần ăn trụ diệp hàng mã. Đại đầu Hủ bắn tốc cao, hắn không những có thể bắn mã, lại còn có có thể đánh gãy pháp sư dẫn đường điểu. Hắn một người là có thể ngăn chặn Liệp Miêu cùng bộ hành khách loại này trước nghiệp. Song súng lục lớn nhất ưu điểm là xạ kích tốc độ mau, nhưng là mệnh trung suất cùng lực công kích đều không đủ, nhưng hắc thương có. Nhất chiêu cấp tốc xạ kích cao cấp kỹ năng, bổ trợ đội, đội viên bỏ mình một người có thể sử dụng. Mỗi ngày sử dụng số lần không vượt qua 5 lần. Rất có thể là nghịch chuyển mấu chốt, là vì Kỳ binh Mục sư lớn nhất tác dụng là thêm chúc phúc, Tam chuyển lực công kích, công kích kỹ năng đều đề cao. Đánh chậm chiến mục sư tác dụng là tính quyết định. Nhưng là không có mục sư đội ngũ đối thượng có mục sư đội ngũ tuyệt đối muốn đánh mau. Ta cái này đội ngũ song xạ thủ thiếu khống chế, lấy mau đối mau là mấu chốt. Thiên tế hành tinh bạch cốt chi môn có thể thẳng tới đối phương bụng, ta bảo hộ xong viễn trình tiêu diệt chiến. Song viễn trình tuy rằng công kích không đủ, nhưng liên hợp ở bên nhau, bằng vào súng lục càng gần uy lực càng lớn đặc điểm, thiếu 3C. Ái chiến sĩ hướng bất qua tới. Sợ nhất chính là gặp được khống chế kỹ năng, châm mặc cờ xí, giảm tốc độ, trúng độc, tàn phế, thôi miên tử tử. Cho nên muốn cái chúc phúc mục sư. Vậy thiên thần sa đoạn, nàng chúc phúc đạt tới 3 cấp, thánh điện tối cao. Hơn nữa nàng chủ tăng lực lượng, trang bị lấy cao phòng cao kháng là chủ, sinh tồn vĩnh sinh năng lực rất mạnh ta biết Bất quá nghe nói nàng tựa hồ có khi không nghe lời. Dạ Nguyệt Chi tuyết do dự sau nói. Yên tâm. Thiện lạc cam đoan, không có phương diện này vấn đề. Dạ Nguyệt Chi tuyết đội viên tuyển xong hứa khai tin tức lại đây, nhạc nguyệt đã biết. Ấn, ta một hồi cùng nàng lại nói hạ. Hứa khai kiến nghị, nếu muốn nhanh chóng dừng chân, liền lập tức tìm nhân mã cùng loạn thế nhân trọ. Vì cái gì? Dạ Nguyệt Chi tuyết xứng sốt, tuy rằng chính mình là làm như vậy. Rõ ràng nhìn ra hứa khai là có so với chính mình hắc cá mục đích. Bởi vì hắn thắng chi không võ. Theo ta đối hắn hiểu biết, thật đánh lên tới hắn nhất định trước cắn chết thiên tế hành tinh. Cho nên người muốn tuyển thiên tế hành tinh, ngàn vạn không thể làm hắn khai bạch cốt chi môn tiến lên chịu chết. Loạn thế nhân chính là có lục mang tinh trận. Lưu manh trận đơn giản, làm mục sư cho hắn thêm cái chúc phúc liền có thể. Ác ma, vong linh hai nhà đối mục sư đều không chào đón. Đặc biệt là chúc phúc, chúc phúc một thêm. Ở chúc phúc thời gian nội, đối phương không thể sử dụng vong linh cùng ác ma lực lượng. Đã biết. Dạ Nguyệt Chi Tuyết trong lòng hiểu rõ, nhưng không nghĩ đánh như vậy vô lại. Người hiểu biết nhân ra chiến thuật, xác thật có khả năng cấp đối phương ác ma thêm chúc phúc phá trận. Nhưng có khả năng nhiều lần đều hiểu biết sao? Lại nói chính mình chủ yếu mục đích là quen thuộc đội viên. Hứa Khai không có nói cái gì nữa, hắn đang ở vội vàng làm chế tạo phó bản nhiệm vụ nhiệm vụ. Lâu đài nội vinh dự cư dân nhưng tiến hành lâu đài nội phó bản nhiệm vụ. Hứa Khai cùng Diệp Hàng còn có chưa chưa hiệp tiếp nhạc nguyệt nam tức mệnh lệnh, muốn đem phó bản cấp bậc nhắc tới 40 cấp. Nay liên phải làm 4 liên hoàn nhiệm vụ. Đầu tiên chế tạo phó bản, rồi sau đó đánh xuyên qua lên tới thấp cấp. Lại đánh xuyên qua, lên tới 20 cấp. Chỉ cần ngươi có thể liên tục đánh xuyên qua phó bản, phó bản cấp bậc là có thể tăng lên. Mãi cho đến ngũ cấp 3 người thật sự là bắt không được giai đoạn. Nhiệm vụ này suốt tiêu phí Hứa Khai một ngày thời gian, bất quá kinh nghiệm khen thưởng tương đương không tầm thường. Nhưng liền trước mắt cấp bậc điều tới xem, thật sự là như mối bỏ biển. Hứa khai bởi vì kỵ sĩ đoàn khen thưởng nửa điều kinh nghiệm, hiện tại cũng bất quá 65%, khoảng cách tử vong tinh vân 52 cấp còn có không ít khoảng cách. Tam chuyển thời đại, phu thạch khan hiếm, tạo thành tam chuyển người không dám chuyển phân chức nghiệp xấu hổ. Mà đúng lúc này, trên diễn đàn xuất hiện nóng lên tiếp liệp ma tẩy điểm che giấu nhiệm vụ. Thiệp vừa ra, cử ma chú mụ. Nay thiệp một đêm trở thành liệp ma khai phục tới nhất đứng đầu thiệp Nhất mấu chốt là đòi tiền. Trên mạng nói, 4 nhiệm vụ liên hoàn, giao nộp nhân dân tệ 100 nguyên nhưng đến nhiệm vụ lưu trình. Còn triển lãm hai chương người chơi tẩy điểm trước sau sau ảnh trụ, 42 cấp ác ma chiến sĩ người chơi, một bên là kỹ năng thế mãn, cục đá còn thừa 3 viên, một bên là chỉ có một bình thường công kích kỹ năng tiêu hao cục đá. Thiệp thanh minh, tiếp nhiệm vụ truyền tống trận đêm ở 24 giờ sau đóng cửa, mang thêm truyền tống trận nhiệm vụ mà phụ cận ảnh trụ một chương. D Hứa Khai nhìn thoáng qua liền cấp Thiện Lạc tin tức trở về. Rồi sau đó Nhạc Nguyệt cũng phát tới giỏ hỏi tin tức, Hứa Khai hồi, gật người. Nhạc Nguyệt liền tương đối thích giỏ hỏi tới cùng, vì cái gì? Bởi vì ta không tin. Nhạc Nguyệt, Liệp Ma chụp hình ảnh chụp ở trên Office COF sẽ tuyên bố là không thể trải qua sửa chữa. Kiêu nhân vật thật sự tẩy rất cục đá. Hứa Khai hồi, hai bức ảnh vị trí sai rồi. Cái này là người chơi, chụp ảnh chụp sau lại thêm mãn kỹ năng. Nhạc Nguyệt hỏi lại kia truyền tống trận ảnh chụp đâu? Mọi người đều tỏ vẻ không đi qua cái này truyền tống trận. Hứa Khai hồi, dùng Thủy Tinh có thể chế tạo một tòa truyền tống trận. Liệp Ma bản đồ lớn như vậy, tìm cái ẩn nấp điểm địa phương mở ra thủy tinh truyền tống trận liền ok. Nhạc Nguyệt, vạn nhất là thật sự đâu? Hứa Khai hồi, ngươi hỏi Diệp Hàng. Nhạc Nguyệt tin tức Diệp Hàng, ngươi xem diễn đàn sao? Diệp Hàng hồi, âm u. Nhạc Nguyệt, không như vậy là Gandhi. Rốt cuộc xúc phạm hiện thực pháp luật. Diệp Hàng hồi. Lừa dối tội này đây lợi nhuận cùng phi pháp chiếm hữu tình huống mới lập án, hiện tại không ai báo án, tự nhiên không thể lập án. Nhạc Nguyệt chưa từ bỏ ý định, chuyện đó sau còn không được cưỡng chế nộp của phi pháp. Diệp hàng hồi, tiền đến tài khoản lập tức chuyển rời đến ngoại cảnh liền có thể. Dù sao liền 100 khối, ngươi thử xem. Nhạc Nguyệt, Office COF sai vì cái gì không nói rõ. Diệp hàng, Office web sẽ không phải bảo mẫu, chí năng máy tính chỉ giải thích hoạt động chi tiết, quy tắc trò chơi không phân biệt kẻ lừa đảo. Nhạc Nguyệt rốt cuộc hết hy vọng, nhưng này thiệp liên tục lên men, không ít người chơi sôi nổi đầu nhập trong đó. Thiệp thượng sưng, vì bảo đảm tin tức quyền tài sản, đem ở truyền tống trận biến mất trước một giờ thông tri đại gia địa điểm cùng toa độ. Như vậy điều kiện làm thiệp nhìn như càng thêm chân thật. Cũng không biết có bao nhiêu người chơi gửi tiền, nhưng tới rồi ước định thời gian, các người chơi căn bản không có thu được diễn đàn phát tới tờ giấy. Đại bộ phận người chơi cho rằng nhân gia phát tờ giấy cũng yêu cầu thời gian, lại chờ đợi nửa giờ. Thẳng đến thiệp nói truyền tống trận kết thúc trước một phút đồng hồ như cũ có nhân tâm tồn may mắn Liệp ma đệ nhất lừa dối án như vậy thành lập đây là đề cập giả thuyết tài sản bảo hộ pháp hiện thực lừa dối án nghe nói cùng ngày báo án nhân số đạt tới 2 và người ảnh hưởng phi thường ác liệt hiện thực cảnh sát lập tức căn cứ thiệp y bắt được nghi phạm nhưng nghi phạm kiên quyết không thừa nhận chính mình có phát thiệp xưng hắn hôm nay mới từ nơi khác về đến nhà là có người khác xâm lấn nhà hắn động máy tính mà sự thật chứng minh nghi phạm cũng không có nói dối Hắn cùng ngạc cũng không có quan hệ. Đến nỗi tài chính ở cuối cùng một tiếng rơi phía trước lục tục chuyển tới ngoại cảnh. Nghe nói kim ngạch cao tới 3.000 nhiều vạn nguyên. Đây là một cái ngõ cụt. Íp điệu chỉ đã bị rửa sạch quá, thậm chí tốt nhất hình cảnh cũng không có ở hiện trường phát hiện bất luận cái gì có giá trị vật chứng. Điều tra lâm vào cục diện bế tắc. Lúc này, nhân tra liên hệ hứa khai, đi bộ ca, đối cái này internet lừa dối ăn có ý kiến gì không? Có dự mưu, đoàn thể. Có quan hệ nhân viên không ít với 5 người. Đoàn thể. Nhân tra tới tinh thần, đi bộ ca, ý của ngươi là. Hứa khai hồi, thao kia tâm làm gì. Thế giới này tràn ngập nói dối, 100 đồng tiền rèn luyện hạ thân tâm tăng trưởng lịch duyệt cũng coi như đáng giá. Nhân tra hồi, không dối gạt đi bộ ca nói, ta tỷ phu là phụ trách cái này án kiện, cũng là thành phố A này lừa dối án kiện chủ người phụ trách, hiện tại áp lực rất lớn. Ngài có cái gì cụ thể cái nhìn. Hứa khai trầm tư một hồi hỏi ta có thể hay không lý giải, thành phố Á cảnh sát thiếu ta một thân tình. Ngẫu nhiên ta yêu cầu giúp một chút thời điểm, còn sẽ khai điểm phương tiện chi môn. Nhân cha bên kia trầm mặc lão lâu sau nói, "Có thể, chỉ cần ngươi không giết người phóng hỏa trọng đại thương tổn hình hình sự án kiện." Hứa khai cười, "Nào như vậy khoa trương, ta chính là ngẫu nhiên mượn cái giao cảnh cản đón xe cha xe giá, hoặc là cảnh sát hỗ trợ lệ hành hạ công sự cha thân phận chứng. Không dám làm ngươi tỷ phu phạm pháp." Nhân tra lập tức bảo đảm, "Không có vấn đề." Hắn cùng hắn lãnh đạo suýt nữa đều liên hệ viện kiểm sát, xem có thể hay không cấp hứa khai lộng khối miễn tiểu tội kim bài. Nhân tra có một câu nói không sai, nay án kiện là đề cập đại quy mô công dân án kiện, địa phương cảnh sát áp lực rất lớn. Ừm, đầu tiên chúng ta khẳng định chụp hình ảnh chụp là chân thật, đối phương chỉ là đem hai bức ảnh phương hướng đổi chỗ. Thử hỏi một cái ác ma chiến sĩ, ở không có bất luận cái gì bị động kỹ năng dưới sự trợ rút, như thế nào mới có thể lên tới 42 cấp? Nhân tra ánh mắt sáng lên, Có người mang. Rồi sau đó cho chính mình một cái tác, người khác không thể tưởng được điểm này là bởi vì cực hạn ở hiện thực, mà chính mình không thể tưởng được điểm này, thật sự có điểm không thể nào nói nổi. Lao tưởng tài chính, im, hiện trường, vân tay, dạ. Nhưng nhân tra lập tức lại nói, như vậy vẫn là không hào tra. Đưa tin tượng nói, nghi phạm ra cùng không nhúc nhích quá giống nhau phải không? Là, này liền thuyết minh nghi phạm khả năng thật là nghi phạm, ít nhất hắn phụ cận bằng hữu hoặc là thân thích. Hàng xóm có vấn đề. Trước cha hạ khóa, nếu không phải hiểm nghi người trìa khóa khai, lại không có bị phá hư, kia rất có thể là hắn bên người người. Cha hắn bên người người kinh tế tình huống. Rồi sau đó ở Liệp Ma Trung tìm được trợ giúp cái này là ai đi luyện cấp 4 cái người chơi. Ta thông qua tư nhân con đường giúp người cha cái này ngoại cảnh tài chính chạy về phía. Bất quá đối cưỡng chế nộp của phi pháp tài chính ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng, hiện tại tẩy tiền thực chuyên nghiệp, mấy cái giờ là có thể đem mặt toàn bộ tài chính phân giải. Một hóa 10 10 hóa trăm, rồi sau đó lại thông qua các loại con đường tụ tập đến một cái cuối cũ. Nờ dê ạc thượng. Nhân cha nói, bắt người là chủ yếu. Vậy kiểm tra hạ nghi phạm bên người người, ai có được xuất nhập cảnh tư cách, ta phỏng chừng không sai lời nói, ra hỏa này đã trốn chạy hoặc là chuẩn bị trốn chạy. Mặt khác từ từ tới. hào liệt. Nhân cha vội vàng hạ tuyến. Thức mau, ba cái giờ sau truyền đến tin tức. Nghi phạm. Cũng chính là nguyên nghi phạm đồng học ở thành phố Á Sân Bay bị bắt được. Nhân tra tin tức hứa khai, cơ bản có thể khẳng định là hắn chủ đạo âm mưu 3 tháng trước kế hoạch. Nhưng là đối phương hiện tại chính là không mở miệng, trước mắt chứng cứ vô pháp xác định hắn tội danh. chương 278, nhập bọn. Trưng nhập bọn. Hứa khai lại ra chủ ý, tìm được dẫn hắn luyện cấp 4 người điều tra. Này 4 người sẽ không một chút không hiểu rõ mang một cái lỏa hào luyện cấp. Nhân tra cười khổ, đi bộ ca. Trò chơi này ai đi ở Liên Hiệp Quốc bên kia bảo quản, ta như thế nào cha? Hứa khai nói, ta tôi cha, thuận tiện xem có thể hay không lừa xuất gia đình địa chỉ. Trừ phi này bốn người cũng đều bỏ hào chạy trốn. Hứa khai sửa sang lại phía dưới tự, 3 tháng trước tìm người mang luyện, tìm ai đâu? Không có khả năng là tùy tiện kéo người hỏi. Kia chỉ có một con đường, tìm được khẳng định nguyện ý mang luyện, hơn nữa có được nhất định chức nghiệp đạo đức cùng kinh nghiệm tiểu đoàn thể. Tốt nhất đối tượng chính là phòng làm việc. Hứa khai tin tức tiền tiền, ngươi có hay không nghe nói nhà ai phòng làm việc ở mang luyện một cái ác ma chiến sĩ? Tiền tiền kinh ngạc, đi bộ, ngươi cái gì đổi nghề đương cảnh sát? Hứa khai cùng tiền tiền quan hệ thực bình thường, nhưng tiền tiền biết hứa khai cùng diệp hàng quan hệ thực hảo. Mà diệp hàng lại là tiền tiền hai lần lão bản, cho nên tiền tiền chỉ là kinh ngạc, cũng không có kéo hắc. Các ngươi phòng làm việc chi gian đều có liên hệ, ngươi như thế nào cũng có thể biết điểm đối thủ tin tức. Không hỏi không, 1.000 Kim bốn ngàn nhiều Tiền tiền suy xét hạ nói, có thể tra hạ siêu việt phòng làm việc. 3 tháng trước bọn họ mau hôn không đi xuống, nhưng vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Trên đường gặp được quá hai lần, một lần thấy một cái ác ma chiến sĩ quải cơ người bù nhịn, một lần là bốn cái phòng làm việc nói chuyện phiếm, ác ma chiến sĩ không hợp đàn. Hứa khai hỏi, bọn họ có thủy tinh sao? Tiền tiên trả lời, không có. Hứa khai chầm tư. Tiền tiền phát lại bổ sung một cái tin tức, nhưng là thủy tinh có thể giao dịch. Đối Nga... Thủy tinh thuộc về nhưng giao dịch không thể rơi xuống đạo cụ. Hứa khai tin tức thiện lạc cùng phong định vi liên, có người tìm các ngươi mua thủy tinh sao. Đây là hắn bạn tốt chung, duy nhất hai cái có thủy tinh người chơi. Phong định vi liên hồi, có A, hôm trước mới bán. Hứa khai vội hỏi, bán đồng vàng vẫn là chợ đen. Chợ đen, 80 vạn nhân dân tệ. Không bán ta khở A. Nay liền có thể, nghi phạm không có khả năng mang tiền mặt mua sắm, chọn dùng là chuyển khoản. Nhẹ nhàng tìm được rồi ác Này Akn đối ứng nghi phạm mẫu thân thân Phật Rồi sau đó thành phố B siêu Việt Phòng làm việc bị cảnh sát phong bế, người bị mang đi thẩm vấn. Siêu Việt Phòng làm việc tuy rằng chưa thấy qua phía sau màn lão bản, nhưng là lại có phía sau màn lão bản chuyển khoảng Akn. Akn cùng nghi phạm không có quan hệ, nhưng cảnh sát điều động ngân hàng theo dõi có thể khẳng định, nghi phạm kiểm giữ cái này ác Bởi vì hắn vài lần tồn, chuyển thao tác thời điểm, Akn Kim Ngạch liền sẽ phát sinh biến hóa thiên trầu biến. Một lần là ngẫu nhiên. Nhưng ba lần đã nói lên sự thật. Đương nhiên, như vậy còn khuyết thiếu tuyệt đối tính chứng cứ. Cuối cùng cảnh sát ở hiểm nghi nhân ra Trung phát hiện một mảnh bị cắt toái thẻ ngân hàng mảnh nhỏ, mặt trên có chứa từ điều. Trải qua cảnh sát kỹ thuật nhân viên nỗ lực, chứng minh rồi này phiến mảnh nhỏ là vì cấp siêu việt phòng làm việc gửi tiền thẻ ngân hàng. Ở sự thật cùng chứng cứ trước mặt, hiểm nghi người rốt cuộc thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Ở 3 tháng trước, hắn liền phát hiện cái này âm lưu điểm. Vì thế bắt đầu tỉ mỉ kế hoạch Siêu việt phòng làm việc dẫn hắn điên cuồng trung cấp, hắn quải người bù nhìn hút kinh nghiệm. Mà siêu việt phòng làm việc hạ tuyến nghỉ ngơi sau, hắn liền bắt đầu làm nhiệm vụ lấy kinh nghiệm. Do đó tạo thành 42 cấp như thế chi cao cấp bậc Rồi sau đó năm chắc thời cơ, ở đồng học trong nhà phát thiếp bắt đầu lừa dối. Dung hắn nói, hắn là quảng răng lưới, chính là không nghĩ tới mắc như người nhiều như vậy. Nhiều đến ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Làm hắn kinh hãi không thôi. Cuối cùng hắn hủy diện chứng cứ, tỉ như cắt bạc vụn hành tạp. Nhưng không nghĩ tới vẫn là có một mảnh thẻ ngân hàng không có đi bãi trốn rác. Sự tình kết thúc, tiền tạm thời là truy không trở lại. Bởi vì đã có người từ nước ngoài để không hết nợ hộ. Nay liền muốn đề cập một ít ngoại giao thượng trình tự. Nhân tra tin tức hứa khai, ta tỷ phu nói, về sau ngươi có việc liền trực tiếp liên hệ ta. Hứa khai cười hồi tin tức, hảo thuyết, đừng cùng liệp miêu nói lên việc này. Ấn. Bởi vì lừa dối đều là nhân dân tệ, cho nên cũng không có tổn hại liệp ma trung đồng vàng thị trường. Nhưng tương đối bởi vì sức mua giảm xuống, chợ đen đồng vàng giá cả hơi hạ điều. Bất quá bởi vì tam chuyển tài chính chỗ Hồng pha đại, hạ điều cũng hưu hạ độ. Đúng lúc này, gào to một tháng khai phá tây bộ đại lục hoạt động rốt cuộc muốn bắt đầu. Hệ thống ở nhân loại đại lục tăng mở 60 cái ra biển chấn nhỏ, giảm sóc dòng người. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đều tỏ vẻ tham dự, mà nhạc Nguyệt còn liền ở mượn sức chuyên ly nỗ lực chung. Mạch khẳng chấn nhỏ quán ba, chuyên ly đầu riêu tượng chống bỏi giống nhau chi thần Ta đã nói 180 thứ, ta tuyệt đối không có khả năng cùng bộ hành khách một cái dòng binh đoàn. Mỗi lần thấy hắn, ta liền tưởng tấu hắn. Nhạc nguyệt tràn đầy đồng cảm, ta gần nhất cũng phát hiện cùng ngươi cùng loại tinh thần vấn đề. Chuyên ly gật đầu, đúng vậy, ngươi cũng biết loại người này. Mặt ngoài hòa ái dễ gần, nội tâm không ai bị nổi. Một cổ khống chê toàn cục cảm giác thực làm người chẳng ghét. Chính là, giống như liền hắn thông minh dạng. Hắn một mỉm cười, ta liền biết hắn lại làm gì. Công thảo tiệc rượu tiến hành rồi một hồi, nhạc nguyệt nói, chúng ta đội ngũ thật sự yêu cầu một người thích khách. tỷ tỷ ngươi liền bùng tha ta đi. Chuyên ly cười khổ, ngươi nơi nơi đổ ta, nhiều lãng phí thời gian cùng tinh lực. Ta rất nhiều lần đều tưởng đem ngươi kéo hắc. Nhạc nguyệt tảm đạm thở dài, kỳ thật ta cũng biết ta làm không được sự, ta vẫn luôn liền tưởng ta nỗ lực liền có thể. Niệm thư thời điểm chính là, nhưng ta như thế nào nỗ lực cũng chưa biện pháp khảo đến hảo điểm. Ta là làm một chuyện tạp một sự kiện Nhân ra hảo hảo một cái công ty giao cho ta, ta thiếu chút nữa chạy đến đóng cửa. Đương cái kỵ sĩ đoàn đội trưởng, trước nay liền lấy không ra một cái tốt quyết sách, hoàn thành một sự kiện. Lần này đi bộ nói kéo không đến ngươi, ta liền không tin. Ta liền kéo, ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần có thành ý, ta liền sẽ thành công, làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Nhưng đổi theo ngươi một tuần. Thôi bỏ đi, ta chính là một cái thất bại người. Nhạc Nguyệt lấy rượu một ngụm làm. Chuyên ly nội tâm hết sức phức tạp. Nhạc Nguyệt nói đều đối, chính mình cũng muốn tìm cái thực lực cường điểm cố định đội ngũ. Nhưng tiền đề điều kiện là này đội ngũ không thể có hứa khai. Gia hỏa này ghét nhất là người không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nói không chừng nào thời điểm liền qua tay đem chính mình kẻ thù này cấp bán. Nếu không phải hứa khai, liền Nhạc Nguyệt này thành ý, chính mình như thế nào đều đến đáp ứng đi thích hướng mấy ngày nhìn xem. Nhạc Nguyệt đứng lên, mấy ngày nay thật sự thật ngượng ngủng, ta vừa lên tuyến ngươi liền đến chỗ trốn. Ta từ đi bộ bên kia lấy tới ký ức chi hoa, hắn giác rửa nhiệm vụ không có gì dùng, vốn là tính toán đưa ngươi làm tiến đoàn lễ gặp mặt. Bất quá coi như ta tỏ vẻ hạ đối với ngươi xin lỗi. Cái này, cái này chuyên ly trong lúc nhất thời sợ hãi. Vội chối từ nói, không cần, ngươi thật muốn đưa A. Cũng không cần A. Này hoa thật xinh đẹp. Tâm tình mâu thuẫn, chính mình có phải hay không tiện đâu. Đánh chết làm công, hao phí tinh lực muốn bắt đạo cụ, hiện tại đưa tới cửa. Chính mình thế nhưng còn hướng ra ngoài đấy. Nhìn xem nhân gia thành ý, truy chính mình một tuần, lại mời khách lại nói tốt, còn đưa tặng như vậy quý trọng đạo cụ. Dạ nguyệt chi thần, người làm ta sao mà chịu nổi Còn nữa, nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn chính là có lãnh địa kỵ sĩ đoàn, bao nhiêu người tưởng đi vào còn không thể nào vào được. Nhân gia đưa nhiều như vậy chỗ tốt, chỉ là vì làm chính mình có thể chịu đựng kia người xấu, chính mình có phải hay không quá khắc nghiệt. Chuyên lý do dự nói, bằng không, ta liền trước mấy ngày Nhạc Nguyệt ánh mắt sáng lên, đem hoa ném vào bao vây, đôi tay bắt chuyên ly đôi tay vui vẻ nói, hảo à. Hoa đâu? Ngươi đến đem hoa lấy ra tới a Chuyên ly gãi, ngươi lại đưa một lần, ta khẳng định liền nhận lấy. tỷ tỷ ngươi liền lại đưa ta một lần đi, mội mội nhất định sẽ không lại khách khí. Nhạc Nguyệt kéo chuyên ly, đi, làm thủ tục đi. Nguyệt lượng thành bảo, chư chư hiệp, diệp hàng, hứa khai chỉnh tề đứng thẳng vỗ tay, hoan nên, hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Chuyên ly mặt tối sầm, mới vừa tới cửa người nào đó liền ghê tẩm chính mình. Nhưng thấy nhạc nguyệt thực vừa lòng hứa khai chuẩn bị hoan nghênh nghi thức, chỉ có thể nói, trước kia có hiểu lầm, đại gia không cần so đo. Hứa khai mỉm cười, ta lại không ăn qua mệt, so đo cái gì. Ngươi chừng nào thì vừa chết, ký ức chi hoa lại đã trở lại. Chuyên ly xem nhạc nguyệt, hắn lại cười. Nhạc nguyệt cười khổ, nhân ra chỉ là thiện ý mỉm cười mà thôi, ngươi có thể hay không quá nhạy cảm. Nhạc nguyệt nói, nói chính sự. Tam chuyển sau khu vực yêu cầu tính kỹ thuật càng cao. Thích khách gần thân thuật, bẫy dập điều tra phá hư kỹ năng đều là đoàn đội lại lấy sinh tồn vĩnh sinh căn bản. Chuyên ly là một người nhất chuyên nghiệp thích khách hiện tại nguyện ý gia nhập chúng ta dòng binh đoàn, trước kia ấn đoán liền không cần so đo. Hảo. Hứa khai trả lời. Chúng ta đây trước an bài hạ buổi tối không điểm bắt đầu thám hiểm phương Tây Đại Lục. Nhạc Nguyên nói, chúng ta thuê hoàn mỹ nhất kỹ năng thuyền trưởng, tiêu phí 320 kim chủ yếu là chúng ta chiều nào điều tuyến đi vấn đề. Hứa Khai nói, chúng ta một chút xuất phát, căn cứ người chơi khác tử vong tình huống, chúng ta lại quyết định hướng nào điều đường biển đi tương đối hảo. Người xấu tâm tư quả nhiên là như vậy hắc ám, Chuyên Ly phản bác hỏi, như vậy, trên đảo nhỏ nhiệm vụ có thể hay không bị người rửa xảy quăng? Một cái nhiệm vụ có thể đổi một khối Hứa Nguyện Thủy Tinh, Hứa Nguyện Thủy Tinh tùy cơ đạt được bao gồm phù thạch, thủy tinh ở bên trong phần thưởng. Ta cá nhân cho rằng nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Tuần nữa lần này là thám hiểm hình nhiệm vụ, gia tăng rồi N tòa đảo nhỏ. Cho nên ta giác sinh tồn vĩnh sinh năng lực tầm quan trọng muốn lớn hơn đoạt nhiệm vụ tầm quan trọng. Nhạc Nguyệt nhìn xem chuyên ly, lại nhìn xem Hứa Khai. Khó được nhìn thấy Hứa Khai thích cùng nhân ra tranh cãi. Vì thế đánh nhịp, chúng ta đây liền 12 giờ rưỡi xuất phát. Diệp Hàng Than, 12 giờ rưỡi xuất phát, một đoạt không đến trước tay nhiệm vụ, nhị không có biện pháp lẩn tránh trên biển nguy hiểm. Quyết định này thật đúng là lạn đến một chút đạo lý cũng không có. Nhạc nguyện tiếp đón, giải tán, tự do hoạt động, 11 giờ tập hợp. Liệp ma người chơi rốt cuộc có bao nhiêu? Cái này con số phía chính phủ không cho công bố, người chơi cũng không tứ suy đoán. Nhưng có thể khẳng định chính là, trò chơi mắt kính doanh số tương đương cao. Đương nhiên, cũng có bộ phận tượng cao xoáy như vậy mỗi ngày nhàn hạ một hai cái giờ ru ngoạn người chơi, nhưng bởi vì có thể ở giấc ngủ chung du diễn, cho nên rất lớn một bộ phận đều là vượt qua 8 giờ người chơi. Tuy rằng hệ thống tăng khai mấy chục cái vùng duyên hải trấn, nhưng ở 11h dưới nguyệt lượng dòng binh đoàn tới khi, thành trấn đã bị lấp đẩy, bị người lấp đẩy. Hệ thống còn tính phúc hậu, bên này sở hữu đều có thể làm lý ra biển thủ tục Nhạc Nguyệt đến trước mặt vừa hỏi, ha, muốn xếp hàng. Nay trấn nhỏ tổng cộng có một vạn cái ra biển điểm, vì tránh cho người chơi chen trúc đâm thuyền, cho nên mỗi 10 phút mỗi cái ra biển điểm chỉ có thể ra một vạn tao thuyền. Nhạc Nguyệt lấy hảo, phát hiện chính mình xếp hạng đệ tam sóng Cũng chính là bên này đã ít nhất có 10 vạn người xử lý ra biển thủ tục. Đương nhiên, tiên đề là mọi người đều tổ đội. chương 279, ra biển phong 3. Trương ra biển phong 3. Giảm bất lữ độ tịch mịch, nắm trác nhiệm vụ chân lý. em mở ta là quyển trục vương, nơi này là lờ đem toàn bộ hành trình làm bạn các người chơi phương Tây Đại Lục thám hiểm hoạt động. Muốn biết người khác như thế nào quá nhiệm vụ? Muốn biết quái vật đều có cái gì đặc sắc? Muốn biết này đó hải vực có khủng bố sát thủ? Muốn biết ai có thể tuyệt đại phong hoa, thì đặt mua LMTV, 3 ngày không gián đoạn sự kiện trọng đại phát sóng trực tiếp chỉ thu 10 kim, mỗi giờ chỉ thu 1 kim. Ta là quyền chủ vương, không cần tránh ra. Thần tiễn chi sắc. TV ra tới nhạc nguyệt lênh khốc phía sau lưng cung tiễn thân thể, bên người là bạch khí lượn lờ. Bên người còn có một câu thơ tử, một mũi tên đỏ tươi lộ ngưng hương. Thương vương chi gan. Ngựa túng nhảy, thương mang lênh quang, bối cảnh vì huyền nhai khen uý. Sướng thơ. Hoành thương xuất thế uổng đoạn trường. Kiếm thanh ánh sáng. Thiên thế hành tinh nửa ngồi sổm trong tay cầm kiếm hò hét làm muốn chém chi thế, bối cảnh vì phân mộ. Xứng thơ, thử hỏi bảo kiếm ai có thể đương? Lôi giả Chí Uy. Một cái áo choàng che mặt nữ trật tự pháp sư tay phủng một viên tiềm điện cầu vì cầu nguyện trạng, bối cảnh vì lôi bạo tiềm điện. Xứng thơ, lôi đỉnh phích lịch trạm Càn Khôn. Kế tiếp còn có Cherry, loạn thế nhân, 20 cốt cùng, đại đậu hủ, 20 thánh chiến sĩ, 20 trưởng tướng khách. Tổng cộng là 10 cái người, 10 cái người 10 cái chức nghiệp. Quyền trục vương thâm trầm thanh âm văng lên, liệp ma 10 đại cao thủ khi nào có thể tụ tập một đường. Dựa. Diệp hắn giận, ta như thế nào xếp thứ hai Nhạc nguyện cũng phụ hòa nói, có lầm hay không a đi bộ cũng chưa thượng 10 đại. Hứa khai cười nói, ta làm hắn đừng đem ta treo lên đi. Này đều có thể gian lận. Chuyên ly bất mạng nói, xếp hạng đệ tứ cái kia lôi đỉnh chi huy ta giết hai lần, nhân ra căn bản không hoàn thủ chi lực. Chư chư hiệp ảm đảm nói, danh lợi phú quý ta coi là mây bay. Cái này xếp hạng tuy rằng hứa khai động điểm tay chân làm cho chính mình không thượng bảng, nhưng hàm kim lượng vẫn là tương đối cao. Cũng là trường thương khách phi hỏa bị người ức chế, hai bên núi rừng ngắm bắn 5 phút đồng hồ, phi hỏa hoàn bại. 10 cái người chung hứa khai nhận thức trong đó trong đó 6 cái nữa, trừ bỏ Nhạc Nguyệt có tương đương thủy phân ngoại, mặt khác đều còn tính bình thường. Đặc biệt rất nhiều người nghị luận thiên tế hành tinh, hứa khai tin tưởng hắn là có năng lực thượng bảng bởi vì liền năng lực tác chiến một mình tới nói, thiên tế hành tinh thực xung ra. Che mặt nữ trật tự pháp sư Lôi Bạo cũng là hứa khai gặp qua mạnh nhất người chơi công kích pháp thuật. Bất quá, quyển trục vương tụ tập một đường hiển nhiên có điều chỉ hướng. Hứa khai tin tức quyển trục vương, cái gì kêu hội tụ một đường? Lặng lẽ tiết lộ cho ngươi cái tin tức, hệ thống đang ở chờ tam chuyển người chơi đạt tới nhất định số điểm sau, mở ra một lần Liệp Ma Vương thi đấu. Cùng loại võ lâm minh chủ tranh bá tái. Đoàn thể hoạt động thường xuyên làm. Người chơi cũng muốn thay đổi khẩu vị. Người cũng biết, chức nghiệp tương khắc một nghiêm trọng, trong tay lại túm điểm hàng lầu, ai đều khả năng đem mười đại đánh ngã. Nga, đây là khen trước chê sau. Chào 10 đại cao thủ ra tới đương điểm ngắm, rồi sau đó cổ vũ bình dân anh hùng đưa bọn họ đánh bại, gắp nạn thảo căn anh hùng. Trung Quốc bản nước Mỹ mộng. Hứa khai hỏi, khi nào bắt đầu? Trước mắt tam chuyển nhân số mới hơn 700 người, như thế nào cũng đến lại nửa tháng, hoặc là một tháng sau. Nhắc nhở một câu. Tam chuyển bá tánh có thể là một bộ trang phục, một cái kỹ năng hoặc là một cái thiên phú, là có thể biến thành tam truyền cao thủ. Đi bộ, đừng đến lúc đó lật là thuyền làm lão ca tà chê cười làng xê. Người này hệ thống cho săn. Hứa khai âm thầm phỉ báng một câu, thu tiến. Rồi sau đó cùng đội ngũ người có một câu không có một câu bắt đầu nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm chủ yếu nhân viên vẫn là chư chư hiệp cùng nhạc nguyện. Diệp hàng cùng hứa khai chỉ có bị điểm danh thời điểm mới đối nào đó sự phát biểu ý kiến. Chuyên Ly không chỉ có chủ động lời nói thiếu, hơn nữa bị động lời nói tính tích cực cũng không cao. Nhạc Nguyệt nghi hoặc, Chuyên Ly ngươi như thế nào thiếu huyết? Hoa. Một nửa huyết. Cơ hội nháy mắt Chuyên Ly một nửa sinh mệnh biến mất. ân Chuyên Ly tùy tiện trả lời một câu. Nhạc Nguyệt nói, đi bộ, liếm yêu, qua đi nhìn xem. Nga. Đồng đội có ra đa biểu hiện, biểu hiện địa điểm là chấn ngoại. Hứa khai trôi nổi dựng lên. Nhẹ nhàng vô cùng rời đi đám người giấm cá biệt côn thú đầu tới rồi chấn ngoại, mấy cái có ý kiến côn thú thấy giấm đầu là cao thủ, đại gia tiếp tục nói chuyện phiếm đương không cảm giác. Chấn ngoại mấy trăm mét thợ săn doanh địa, hai cái che mà áo chẳng nam đang ở du tẩu sờ hạt tìm tòi cái gì vật thể. Hứa khai vừa thấy liền biết là ở tìm chuyên ly. Tính hạ thời gian, hôm nay là chuyên ly bị huynh đệ hội truy nã cuối cùng một ngày. Trong lúc chuyên ly tử vong 4 lần, tổng cộng quải rất huynh đệ hội phái ra sát thủ 33 danh Hứa Khai tiếp đón, tìm cái gì đâu? Không liên quan ngươi sự. Nàng ở bên này. Hứa Khai chiều chính mình bên trái một lòng tay nói, cục đá mặt sau. Thú nhân che mặt giáp nhìn Hứa Khai liếc mắt một cái, rồi sau đó chạy vội lại đây, một chân giẫm đến bầy dập bên trong. Xích bẫy dập bạch quang trùng, che mặt giáp sắp trên nói, "Bộ hành khách, ngươi có bệnh à? Cùng hình đệ hội làm đối." Hứa Khai ha hả cười, "Là ngươi, ngươi là vọt ký ức chi hoa tới đi." Con thường một cái che mặt tớt cười hạ, "Chết đi bộ." Ngươi lấy hoa không tìm người tính sổ. Như thế nào liền đem hoa lộng tới chuyên ly trên người? Hạ che mặt, quả nhiên là loạn thế nhân. Loạn thế nhân nói, chuyên ly đừng ẩn giấu, hạ che mặt sau giết ngươi cũng không tính huynh đệ hội hệ thống nhiệm vụ. Đừng mắc nhu, nhân ra là tới soát ký ức chi hoa. Hứa khai nhắc nhở. Ta lại không sợ bọn họ. Trên cây quang ảnh trật lué, chuyên ly cầm tay nỏ ngồi ở trạc cây trùng, nhắm chuẩn loạn thế nhân. mũi tên xanh lẻ, Hiển nhiên là thối độc chi mũi tên Ngốc cô nương, nhân ra có mai phục Hứa khai bảo trì trôi nổi trạng thái nói, là người, chuyên ly hiện tại cùng ta một cái đoàn, hôm nay trong đoàn hoạt động, có thể hay không cấp điểm mặt mũi. Loạn thế nhân cười, đi bộ, đều là người trưởng thành. Bằng hữu về bằng hữu, nhưng bằng hữu cùng bằng hữu luôn là cách một thế hệ. Người lấy ký ức chi hoa thời điểm, ta gì chưa bao giờ khi cùng người đọc thủ. Lại nói, nếu là bằng hữu, người hẳn là hai không giúp đỡ, không ra tay mới đúng. Xuất khẩu được chưa? Hứa khai hỏi. Quân tử động khẩu bất động thủ, đương nhiên có thể. Nhảy. Hứa khai kêu. Chuyên ly một chân trở, nhưng lập tức nhảy xuống cây đi. Một phen trùy thủ huy không, một cái nam thích khách thân hình xuất hiện ở trên cây. Cũng không phải chỉ có chuyên ly có ẩn thân. Hứa khai kêu, lan, lan đến cục đá biên. Cái gì? Chuyên ly sừng sốt, rồi sau đó phía sau lưng chung mũi tên, đệ nhị mũi tên truy kích mà đến. Bị khởi động tên mỏi, chuyên ly lại ăn một mũi tên. Một cục đá lớn sau, đại đậu hủ vừa đi một bên bắn tên, trên tay căn bản không ngừng nghỉ. Trên cây thích khách cũng nhảy xuống tới, nhìn như một chút động thủ ý tứ cũng không có. Chuyên Ly ẩn thân làm lệnh thời gian nội, đại đậu hủ nhẹ nhàng có thể đem này bắn chết. Hiện tại muốn phòng bị chính là, nào đó phi hành khách có thể hay không thực vô lương đoạt ký ức chi hoa. Lúc này một con ngựa lao tới mà đến, Diệp hàng ở trên ngựa hùng hổ quát, cùng ta loạn thế nhân huynh đệ làm đối, chính là cùng ta liệp miêu quá bất quá. Thu xung phong xuất sát thương. Đem chuyên ly trọn thượng giữa không trùng, ném tới con đường xem náo nhiệt trong đám người. Chạy đi đâu? Diệp hàng hùng hổ đánh mã xoay người truy kích mà đi. Loạn thế nhân khinh bị diệp hàng kỹ thuật diễn, đối hứa khai nói, các người như thế nào đem này mà nữ thu đi vào. Nàng làm rất huynh đệ hội không ít người. Hệ thống lệnh truy nã qua đi, như cũ có người khác thông suốt tập nàng. Người tổng không thể vẫn luôn cùng trụ nàng đi. Đại đầu hủ cười, đi bộ, người có phải hay không coi trọng nhân ra, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu đậu hủ, ngươi đến lý giải ta cùng loạn thế nhân chi gian phía sau cơ tình. Hứa khai nói, ấn trước mắt tới xem, mấy ngày nay chúng ta đều đến cùng chuyên lý quẹ với nhau. Không hỗ trợ ta cũng không hảo hướng đội trưởng công đạo, đội ngũ không hài hòa. Hoạt động sau khẳng định muốn tách ra, đến lúc đó loạn thế nhân ngươi muốn xuống tay, ta phát tọa độ cho ngươi. Loạn thế nhân nói, ta dễ nói chuyện, nhưng huynh đệ hội những người đó liền khó nói. Trên biển hoặc là trên đảo gặp được. Áo chẳng cùng nhau che mặt lôi kéo liền tiếp huynh đệ hội nhiệm vụ khai đao cũng có nói. Hiểu được. Đúng rồi là người, ai đối ký ức chi hòa còn có ý tưởng. Loạn thế nhân nói, ác ma là ta, nhân tộc là sợi, tinh linh tộc chính là chuyên ly, người là thần làn tộc. Thú nhân, người lùn còn có vong linh ta không biết. kia hành đi, tả hữu không có việc gì, ta đi rồi. Từ từ, hứa khai hỏi, dạng nguyệt chi tuyết cùng người một trận chiến, ai thắng. Loạn thế nhân đạm nhân cười, nàng thua. Hoặc là ngươi cho rằng đại đậu hủ sẽ giúp ta mai phục Nghe loạn thế nhân này ngữ khí, tựa hồ dạng nguyệt chi tuyết không chỉ có là thua, hơn nữa vẫn là hoàn bại. Hứa khai hỏi, hiện tại đâu? Còn hành đi, so thiên tế hành tinh đương đội trưởng hiếu thắng một ít. Loạn thế nhân nói, nàng hiện tại là thanh long chiến đội chủ lực chiến đội đội trưởng. Thanh long là thánh điện trung quan trọng nhất trùng cấp hiệp hội, hứa khai này liền không hiểu, như vậy quan trọng vị trí. Rốt cuộc là thua vẫn là thắng. Nói như vậy đem đi bộ. Nàng chiến thuật ý đồ đều không tồi, cũng sẽ áp dụng khắc chế thủ đoạn. Đối các chức nghiệp quen thuộc, nàng có thể đem chính mình đỉnh đầu tài nguyên lớn nhất hiệu năng phát huy ra tới. Nhưng là, nàng cùng người đánh không được. Người cùng không thể so, sẽ không một có được hay không, còn có sử dụng trá thuật. Nàng khiêu chiến ta lần đó, ta một cái trá bại liền đem thiên tế hành tinh kéo đến vòng vây tới. Đại đầu hủ nàng an bài áp chế pháp sự cùng thánh tài quan, này chiến thuật là đúng nhưng là ta chiến thuật bản thân chính là cách dùng sư cùng thánh tài quan kiểm chế đại đậu hủ. Hai chức nghiệp chỉ ra nháy mắt pháp thuật. Nàng không tồi, nhưng yêu cầu tôi luyện. Ta nghe nói nàng trước kia là các người nguyệt lượng dòng binh đoàn chỉ huy Linh Hát. N. Nhưng ta như thế nào đều không tin. Có minh mưu không có âm mưu, đối chiến người chơi thực có hại. Lời này ta khó mà nói, đi bộ có rảnh cùng nàng nói hạ, nàng vẫn là có tương đương bay lên không gian. Ấn. Xem ra Tuyết Nha đầu thất bại a hứa khai, nhưng thật ra không nghĩ tới dạng Nguyệt Chi Tuyết cái này chỉ huy khuyết tận. Trước kia tờ cờ trong binh đoàn không có tập thể tham gia, hai ba người tổ đội cũng là trường thi phát huy. Nghe tới dạng Nguyệt Chi Tuyết chính là bãi bóng chiến thuật đại sư, 452, 343, khu vực phòng thủ trọng điểm nhân viên, trung tràng hung ác cướp bóc, này đó đều có nhắm vào đúng chỗ. Nhưng là đối thủ sẽ biến, người toàn công thời điểm, nhân gia liền đánh phòng thủ phản kích. Người toàn thủ thời điểm, nhân gia đạo chân làm ngươi đi lên nhường ra không đương. thậm chí cho ngươi một lần phản kích cơ hội, làm ngươi đem phòng tuyến lôi ra tới. Nhân ra lại thẳng lấy ngươi trung lộ. Dạ Nguyệt Chi Tuyết chỉ có thể an bài đến chiến lược chính tự. quy mô nhỏ khu vực chi. Hế đấu còn có âm ưu, muốn bại bởi loạn thế nhân như vậy tiểu hồ ly. Diệp Khai cùng Diệp Hàng đánh nhau không có gì cụ thể chiến thuật, Hứa Khai có thể trốn có thể không có thể đánh, Diệp Hàng lập tức có thể hướng Mã Hạ có thể thứ mang theo một cái bài ngựa ở trên người cùng nhân gia chơi. Vô luận cái gì đội ngũ, gặp được bọn họ đều phải đau đầu. Liên một cái, này hai người chạy thời điểm truy không truy. Không truy, nhân ra lại theo kịp, đuổi theo chính là bấy dập. Tượng kẻo cao su dính vào lòng bàn chân, khó chịu không nói, thời khắc còn có té ngã nguy hiểm. chương 280, hứa nguyện. Trưng hứa nguyện. Đội ngũ đoàn thể vỡ cờ thứ này, hứa khai sẽ không, diệp hàng cũng sẽ không. Hai người đều không am hiểu chỉ huy người khác. Hứa khai đương lão bản nói cách khác. 20 việc này ngươi làm hạ, đến nỗi cụ thể làm sao bây giờ, hứa khai liền mặc kệ. Tường nghiệm đến đây, hứa khai thở dài nói, đi rồi. Túi chào. Trở lại chấn nhỏ biển người, nhạc nguyệt bắt đầu ở kênh đội ngũ truy vấn, sao lại thế này. Hứa khai trả lời, nhận sai người. Chuyên ly cái mùi phát ra một tiếng trường âm tỏ vẻ khinh bị, rồi sau đó nói, ta phân đến rõ ràng tốt xấu, cảm ơn các ngươi. Nhạc nguyệt hào sẵn nói, khách khí cái gì, đều là một cái đoàn về sau có việc ngươi nói chuyện. Hứa khai thầm nghĩ, đại tỷ, nhân ra là cảm tạ ta cùng Diệp Hàng. Chuyên ly thầm nghĩ, bậy bạn, không có nhạc nguyệt, các ngươi sẽ đi qua hỗ trợ sao? Ta chủ yếu là tạo nhạc nguyệt. Dạng sáng đã đến, nhóm đầu tiên vạn thuyền xuống biển. Bất luận cái gì ở chấn nhỏ trong phạm vi người chơi tự động chuyển tống đến trên thuyền nhỏ. Nói thuyền nhỏ kỳ thật cũng không tính tiểu. Mỗi tao thuyền cũng co bong tàu cùng khoang thuyền, chiếm địa diện tích vượt qua 400 mét vuông Trên thuyền thiết chi có. Quan trọng nhất chính là thuyền tr Cơ bản thuyền trưởng là 3 cái kỹ năng, nhạc nguyệt thuê hoàn mỹ thuyền trưởng là 7 cái kỹ năng. Điều tra, khiến cho trên biển tầm nhìn ra tăng 50%. Dẫn đường, con thuyền di động tốc độ ra tăng 30%. Theo dõi, lớn hơn nữa xác suất từ mặt biển thượng phát hiện nguy hiểm. Cấp cứu, thuyền viên mỗi dây hồi huyết một chút. ho dễ, có thể ở con thuyền thượng mua sắm hoặc là bán ra bộ phận vật phẩm. Mạnh mẽ, thời tiết ho. Ạc là tự nhiên hoàn cảnh ảnh hưởng rơi chậm lại 50%. tu bổ thân thủ nhưng thông thả khôi phục sinh mệnh. Hứa khai lên thuyền sau kiểm tra tin tức, này tao ánh chăng hảo sinh mệnh vì một vạn, phòng ngự vì 1000, hỏa kháng vì 50, trừ tinh kháng rằng bằng không ngoại, mặt khác kháng rằng đều là 50%. Xem như một đài to lớn xe tăng, nhưng không cụ bị lực công kích. Bởi vì các thuyền thuyền trưởng năng lực vấn đề, con thuyền ra biển 5 phút đồng hồ sau, người chơi nhanh chậm tốc độ liền ra tới. 15 phút sau tới ngoại hải, thuyền trưởng dò hỏi, tôn kính khách hàng phải hướng phương hướng nào đi? Phân biệt có tây, tây bắc, tây nam ba điều lộ tuyến. Nhạc Nguyên xem Hứa Khai, Hứa Khai buông tay, chính mình lại không phải khí tựa cục. Nhạc Nguyệt gật đầu nói, "Tây nam." Tây nam hành tàu 10 phút, ánh trăng hào phụ cận chỉ có thể thấy 10 tới chiếc thuyền. Lúc này bản đồ biểu hiện, phát hiện mạn kéo mạn kéo hải vực. Cũng đúng lúc này, một con đại hình bạch sắc bạch tuộc đột nhiên xuất hiện, bốn dâu đáp ở ánh trăng hào gần nhất thắng lợi hào bong tàu thượng. Thắng lợi hào bị chói buộc, tiến vào trạng thái chiến đấu. Này xui xẻo anh em. Diệp Hàng cảm khái một câu, đột nhiên thân tàu lay động. Một con đại bạch thuộc nhảy thủy mà ra, bốn dâu đáp ở ánh trăng hào bóng tàu thượng. Con thuyền bị trói buộc. Người cái miệng quả đen. Nhạc Nguyệt vội kêu, "Chiến đấu." Một cái dâu chủ lại đây, Nhạc Nguyệt bị đầu tiên đánh trúng, sinh mệnh rơi xuống 15%, khởi động đánh lui công năng, thân thể đánh vào cột bồn thượng, hôn mí 3 giây. Diệp Hàng giết đến, dâu từ đỉnh đầu rơi xuống, Diệp Hàng can đảm cẩn trọng trọng thương. Đem dâu phản trọn trở về Rồi sau đó xong dâu tả hữu bao kẹp Diệp Hàng Diệp Hàng chiều bạch tuộc khẩu một lần xong dâu thất bại Nhưng bạch tuộc một ngụm cắn ở Diệp Hàng thân thể thượng rất huyết 20%, sợ hãi 3 giây Sợ hai trạng thái Diệp Hàng không thể khống chế thân thể Chỉ có thể nhìn chính mình thân thể lang thang không có mục tiêu chạy động Trong miệng còn phát ra sợ hãi thét trói thai Diệp Hàng giận Chính mình là nam nhân Chưa từng có như vậy thét trói thai quá Quá mất mặt Đường đá bốc xếp và vận chuyển hứa khai cùng chư chư hiệp lên không, chư chư hiệp bắt đầu ném dịu, mà đối phương bắt đầu ném hải sản. Con cua, phi ngư, tiểu bạch tuộc từ từ liền tính, thế nhưng còn ném mấy hải tặc. Cái này cũng chưa tính, bốn dâu ngưng tụ 5 giây, thế nhưng còn tạo một cái tiểu pháo đài. Hai bên bắt đầu toàn diện tác chiến. Nhạc nguyệt nhất sảng, lớn như vậy mục tiêu căn bản là không cần suy xét chính xác, sao trắng bệnh cốt muối tên liền tặng qua đi. Toàn bộ đánh trúng tiểu pháo đài tiểu pháo đại rất huyết tán phần. Hứa Khai bổ hữu linh kiếm một đạo diệt chi. Phi ngư đạp bẫy dập tử vong, chư chư hiệp cung tiêu diệt một con hải tặc. Trước mắt hai bên một so một bất phân thắng bại. Bên ngoại, thét chói hai diệp hàng triệu hồi ra ngựa giết đi vào. Một chọn một quải, tránh song châu công kích. Rồi sau đó tức giận tiêu đốt, mở ra điên thứ. Toàn thân thương quang chớp động, song châu thêm bạch tuộc một đầu toàn bộ ở này đã kích trong phạm vi. Hơn nữa khởi động đổ máu hiệu quả, này luân xuống dưới Bạch tuộc rất huyết tâm thành. Tức giận tiêu hao xong một cái dâu dính khởi Diệp Hàng vứt đầu. Diệp Hàng thân thể xuyên thấu bong tàu trên không, bay về phía biển rộng. Mọi người kinh hái chung, giữa không chung Diệp Hàng lại không chậm không lụ án, thương một hành, hô một tiếng. Diệp Hàng thế nhưng từ giữa không chung chuyển tống tới rồi bong tàu thượng. Dựa, truyền tống. Hứa khai giận, người như thế nào có thể sử dụng chính mình chiêu đâu. Hứa khai hỏi, người rứt khoát ra u linh kiếm hảo. Làm không đủ diệp hàng đạm nhiên nói Mặt khác, thỉnh không cần khi ta là máy quốc đi, cái gì rác rời kỹ năng đều có thể sao chép. Khi nói chuyện, đột nhiên bạch tuộc phần đầu bạo xuất một cái thật lớn thương tổn, vẫn luôn không ra tay chuyên ly đối đại bạch tuộc khởi động các thiết hầu Này một trùy thủ soát rất bạch tuộc bà thành sinh mệnh. Đuổi kịp diệp hàng nổi điên 10 giây thương tổn. Xong dâu chụp đánh, chuyên ly vụ ảnh đột tập ám sát một người hải tặc phía sau lưng tâm, chạy ra khỏi dâu công kích phạm vi. Rút thủ mà ra Rất xoáy khí xoay người một chủy thủ đâm vào một cái râu thượng. Rồi sau đó thực mau trèo lên thượng hứa khai tường đá, cầm một ngụm nhỏ bắt đầu chậm rãi xèo đánh. Hứa khai cười khổ, người đi lên làm gì? Chuyên Ly hỏi, không thích hợp sao? Không phải không thích hợp, là thời gian không đúng. Diệp mở lời lạc, tường đá sập. Chuyên Ly không có tư tưởng chuẩn bị, thét chói tai tám mẹ rơi xuống bong tàu thượng, đụng vào đầu, khởi động che dấu thuộc sảnh, hôn mê 5 giây. Chư chư hiệp có hứa khai nhắc nhở hai chân chấm đất đi điểm sinh mệnh, rồi sau đó biên ném dịu biên nói, ngươi quá xấu rồi. Hứa khai buồn bực, nào hư. Ngươi liền không thể nói thẳng tường mau đổ sao. Nga. Hứa khai múa may pháp trượng, tường đá bốc xếp và vận chuyển ba người một lần nữa thăng lên. Hôn mỹ chuyên ly bị tường đá khiêng đến 5 m thân thể mất đi cân bằng chạy xuống, va chạm ở bòng tàu thượng. Thêm vào 3 giây hôn mỹ, hứa khai không tiếng động lù nha đối chư chư hiệp cười đắc ý chư chư hiệp bất đắc dĩ lắc đầu cùng người nào đó tham thảo người xấu hành vi, là chính mình sai. Nhìn như đại bạch tuộc thế tới rào rạng, nhưng là bên này 5 cái người chơi trang bị cấp bậc đều vì cao đẳng, tương đối mà nói, bạch tuộc càng giống kẻ yếu. Nhạc Nguyệt cũng triển lãm nàng quá 4 sao quyền trụ, long múi tên uy lực. Bỏ qua kháng sảnh, lục căn bạch cốt mũi tên quét xèo mà qua, đem đại bạch tuộc cuối cùng tam thành sinh mệnh xử lý. Chút nào không yếu diệp hàng điên thứ cùng chuyên ly cắt thiết hầu. Đương nhiên, nhạc Nguyệt chiêu này quá mức cực hạ Dùng xong bạch cốt mũi tên liền không có, một phút đồng hồ mới có thể khôi phục một cây. Đúng giờ xác định địa điểm bộ phát còn có thể, nhưng là không thích hợp đánh lâu dài đấu. Bất quá long mũi tên này bỏ qua kháng sẵn 30% vẫn là tương đương cường hãn, rốt cuộc nhạc nguyệt bạch cốt liên châu mũi tên là. Vừa chuyển cùng nhị chuyển hai cái phối hợp kỹ năng. Tiêu diệt đại bạch thuộc, giải trừ mạn kéo mạn kéo thủy vực thai hoàng ẩm, đạt được một khối hướng nguyện thủy tinh. hệ thống con thuyền tiểu quảng bá Rồi sau đó một khối hướng nguyện thủy tinh ở một đạo quang mang rơi xuống ở con thuyền bong tàu trung ương. Nhạc Nguyệt cầm lấy thủy tinh hỏi, "Ai tới nếm mạnh?" Trên thuyền liền có một ngụm hướng và giếng. "Luân sao? Nguyệt tỷ tỷ ngươi trước." Chư Chư hiệp rất đơn giản giải quyết này vấn đề. "Hảo. Kia rửa theo đội ngũ bài tự luân." "Bất quá, đồng đội trang bị phải cho đồng đội." Nhạc Nguyệt đôi tay hợp cái cầu nguyện 10 giây, rồi sau đó đem Hứa nguyện thủy tinh ném tới Hứa trong giếng. Hệ thống nhắc nhở, "Hứa nguyện thành công." đạt được 10 bạc. Nhạc Nguyệt chụp cái trán thống khổ trạng. Lúc này, một cái khu vực tin tức, 20 người chơi đánh trực ở mặt trên, U Linh Quỷ Thuyền, các huynh đệ mau làng tránh. Diệp Hàng gi giở thần đại trấn, một phách thuyền trưởng bà vai, tốc độ, U Linh Quỷ Thuyền. Hắn xếp hạng đội ngũ đệ nhị, Sốt giọt a. Làm thuyền trưởng gia tốc, thuyền trưởng vẫn là kia tốc độ. Bất quá thực mau đại gia liền thấy kia tao với U Linh Quỷ Thuyền. U Linh Quỷ Thuyền cùng đi tới hào dính vào cùng nhau, hai bên đều chói buộc trạng thái. Một phương chết hết mới tính toán. Ú linh quỷ trên thuyền có ú linh xẻo tay, ú linh hải tặc, ú linh quỷ quạ, còn có một con ú linh vương. So sánh với dưới, đi tới hào chất lượng liền tương đối kém, tam chuyển mới một cái. Hai bên một to chiến, đi tới hào phi thường cố hết sức. Tuy rằng miễn cưỡng phòng thủ trụ đối phương tiến công, nhưng là tổ chức không dậy nổi phản kích. Mà tổ chức không dậy nổi phản kích, đối phương liền bắt đầu đối thân tàu tiến hành công kích. Thân tàu có tam bộ phận có thể bị công kích, thuyền trưởng cốt buồn còn có bánh lái. Ba cái địa phương hợp thể vì một vật huyết, người chơi chỉ phòng thủ là vô dụng, này tam địa phương là không thể mất đi, nếu không thân tàu liền sẽ liên tục bị phá hư. Hỗ trợ a. Đi tới hảo mỹ nở vờ thuyền trưởng nhìn thấy ánh trắng hào, vội vàng cầu cứu. Nhạc Nguyệt thở dài nhỏ giọng nói, không phải ta không nghĩ cứu a, chính là vô luận là đầu phiếu chờ loại nào phương pháp, chúng ta cũng sẽ không cứu. Diệp Hang Triệu ngựa ra tới ngăn cản trụ chính mình xèo dưới. Hứa khai lấy pháp trượng khẳng định không phải vì ra ưu linh kiếm, mà là nghĩ ra tường đá chặn lại khả năng bay qua đi mũi tên cùng dịu. Các ngươi liền như vậy máu lạnh. Mỹ nở vờ thuyền trưởng giận dữ, một hồi chúng ta đã chết, hắn liền tìm các ngươi. Nhạc nguyệt tạm đạm, không phải bọn họ tìm chúng ta, là chúng ta tìm bọn họ. Cô nương, ngươi như vậy còn không có thấy rõ ràng hình thức. Liền tính ngươi có thể đánh thắng, bên này người xấu đều sẽ không làm ngươi đánh thắng. Nhạc nguyệt đột nhiên có điểm tưởng niệm dạng Nguyệt đi Dạng nguyệt chi tuyết nếu ở, bên này làm đầu phiếu khẳng định 2, 2, 1 phiếu bỏ quyền. Cuối cùng đội trưởng nói tính. ân Khi thật liền tính chính mình nói tính, chính mình nội tâm cũng là không muốn đi lên cứu viện. Thấy việc nghĩa hăng hái làm có thể, nhưng là thấy việc nghĩa hăng hái làm giúp người khác làm đến thủy tinh, chính mình ném thủy tinh, này đại giới nhận không nổi. Diệp Hàng hỏi, muốn hay không giúp nhân ra một chút. Nhạc nguyệt xem Diệp Hàng kinh vi thiên nhân, người muốn giúp A. Này đạo đức tố chất cũng đủ ban phát yếu tú người chơi thưởng. Hứa khai giải thích, nhân ra ý tứ là giúp đu linh. Ha! Chính mình còn tưởng rằng Diệp Hàng thuần khiết, nguyên lai là ngại người chơi chết không đủ mau. Lập tức nói, không được động thủ. Diệp Hàng nói, kỳ thật chúng ta thấy chết mà không cứu cùng bỏ đá xuống giếng được đế đoán hận là giống nhau. Chúng ta treo bọn họ bọn họ còn sợ hãi chúng ta ba phần. Đối chúng ta có chỗ lợi, không có chỗ hỏng. Này lo dịp thật sự là quá đúng, hứa khai tán thưởng. Những người này hiện tại quái rớt, không chừng muốn ở diễn đàn như thế nào bôi đen ánh trăng, tỉ như nói ánh trăng hại ngầm. Nếu treo bọn họ, chứng thực đoạt quái tên tuổi ngược lại không sao cả. Không ít người chơi nhìn ngược lại sẽ cho rằng là ép người ân oán, cường giả vì vương. Cho chơi sao, nơi trốn là cờ cờ, không hiếm lạ. Tính, nhân gia sắp chết. Nhạc Nguyệt vẫn là ngăn lại diệp hàng ý kiến. Nhân gia không chết, chúng ta hỗ trợ bổ đao quá không phúc hậu. Liên hợp quái vật ca người chơi, đó chính là chơi nở. Chương 281, Hiếu Đệ Trung Tín Lê Nghĩa Liêm Sỉ Ở Vĩ Đại Nhạc Nguyệt Trị Đạo Hạ, 5 người lạnh nhạt nhìn đi tới hào người chơi bị quái vật xoát rớt. Tiếp theo Ú Linh Thuyền Bạch Quang Trận Luế, sở hữu tổn thất đều bổ sung trở về, lại xuống dưới chính là cùng ánh trăng hào khai chiến. Chẳng trách hứa khai đối chuyên ly có điểm trột dạ cùng chuyên ly xem như lần thứ 2 tổ đội, lần đầu tiên chuyên ly thuộc về muốn chết không sống, xuất công không ra lực. Nhưng chuyên ly hôm nay tựa hồ đánh thuốc kích thích mới 10 giây Chỉ huy quái vật tác chiến U Linh Vương liền ăn đến một cái bối thứ. Chuyên Ly đối mặt U Linh phản bổ, liên tục bổ thượng hai đao, tuy rằng uy lực không lớn, nhưng là khởi động đổ máu thương tổn. U Linh Vương máu chảy đầm đìa là lúc, Chuyên Ly mới khởi động vụ ảnh đột tập rút lui chiến trường. Thấy Chuyên Ly lão dùng vụ ảnh đột tập chạy trốn, Hứa Khai nhịn không được nói, người liền không thể chính mình tổ hợp nhất chiêu. Ta? Chuyên Ly chỉ chính mình cái mũi. Ân. Hứa Khai nói, vụ ảnh đột tập qua đi, đối phương có ngắn ngủi cứng cỏng. Rồi sau đó đua nhất chiều cắt thiết hầu. Lại ổn thân, ẩn nốt phụ cận trở vụ ảnh đột tập làm lạnh, bối thứ hoặc là cắt thiết hầu, lại vụ ảnh đột tập lao tới. Chính mình như thế nào liền không có nghĩ tới như vậy tổ hợp đâu. Như vậy kỹ năng tổ hợp là dùng ẩn thân làm liên tiếp. Chuyên Ly lâm vào trầm tư. Chuyên Ly thuộc về cao công, cao bộ phát chức nghiệp. Cho nên theo đuổi là hai cái cao công kỹ năng mệnh trung suất. Chưa từng có nghĩ tới kỹ năng tổ hợp. Bị hứa khai một chút, nàng đột nhiên phát hiện ám sát hứa khai biện pháp. Khai bấy dập điều tra thuật, vụ ảnh đột tập, cắt thiết hầu. Giả thiết cắt thiết hầu thất bại, lập tức mở ra chạy nhanh tiến vào hận thân trạng thái. Hứa khai còn sống duy nhất khả năng chính là cắt thiết hầu không trúng, hơn nữa lợi dụng hai lần truyền tống nhanh chóng thoát đi. Mà cứ như vậy, hai bên kéo ra khoảng cách, chính mình liền có thời gian thông dòng chờ đợi vụ ảnh đột tập làm lệnh thời gian. Văng vào chính mình chạy nhanh đặc sắc, muốn truy hứa khai thực dễ dàng, bấy dập, chính mình có bấy dập điều tra thuật tường đá chặn đường không được ao ảnh giống nhau vụ ảnh đột tập. hắn. Không đúng, Hứa Khai còn có nhất chiêu ma pháp Gông Cùm xiển xích phong tỏa kỹ năng. Chính mình đánh bất ngờ qua đi, cắt tiết hầu yêu cầu 0.3 giây, Hứa Khai khả năng ở càng đoản thời gian liền có thể khởi động ma pháp Gông Cùm xích, rồi sau đó nhân ra truyền tống một lần, xong ngũ kiếm, chính mình không thể chịu được. Vẫn là không có phải giết năng lực, nhưng là ở đánh lén dưới tình huống, vẫn là có tương đương năm chắc. Ở chuyên ly tự hỏi chung, U Linh truyền binh bại như núi đổ. Diệp Hàng từ hứa khai trên tay đoạt hạ ưu Linh Vương đang làm ngược đái. Nhạc Nguyệt gần nhất xạ kích chính xác tiến bộ rất lớn, bán tiểu mặt bắn đều có tương đương độ chính xác, từ ban đầu 40% một chút để cao tới rồi 60%. Chư chư hiệp chuẩn độ không tội, giống nhau có thể bảo trì 80% trở lên, lại thêm công kích khoảng cách thêm xa 15 mễ, dịu chính là tán sát vũ khí sắp bén. Duy nhất làm tương đối tiếc nuối chính là, Nhạc Nguyệt cái này vong Linh. Bởi vì không có thánh chiến sĩ cái này chân lý tín ngưỡng thiên Phú Cả đội nhân si khí giảm một, sĩ si khí giảm một công, phòng, bạo kích xuất đều giảm bất 10%, đối chỉnh thể đội ngũ thương tổn vẫn là khá lớn. Bất quá, kỵ sĩ đoàn có thêm một sĩ si khí thêm vào khen thư. Ấn, miễn trừng phạt. Nhạc nguyệt miễn dịch viên chỉnh vật lý thương tổn 30%, Diệp Hàng đạt tới 50%, hứa khai lại đến cái mục tiêu hóa, chiến đấu vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Lần thứ 3 mục tiêu hóa, Diệp Hàng hoàn toàn nổi giận, ta ở chọn S.S. Có thể hay không không ném kia đáng chết mục tiêu hóa. Hứa Khai ha hạ cười, ném cho đội trưởng. "Vậy ngươi cũng ném đúng giờ, ngươi ném ta mã làm gì?" Hứa Khai bất đắc gì nói, liền ngươi kia tung tăng nhảy nhót, đông quẩy tây thoán, có thể không ném tới mã trên người đi sao?" Ngươi Diệp Hàng này sinh ác độc đem U Linh Vương trộn về phía sau chẳng hứa Khai. Hứa Khai đạm nhiên cười, sức quan sát toàn mãn, đường vạ dạ tổn chính chắc. Tả đi một bước hạ bấy dập. U Linh Vương chuẩn xác nhập võng, Nhạc Nguyệt thay đổi cung khẩu còn thừa hai chi bạch cốt kiếm tam mễ nhỏ nhất khoảng cách đối này đầu phong ra u Linh Vương ẩm ẩm ngã xuống đất Tú Linh Vương một quải hắn liên tục cấp các tiểu đệ bổ huyết cho hơi vào cộng thêm công kích phòng ngự phụ trợ hiệu quả biến mất coi như đại gia cho rằng này chiến kết thúc khi đột nhiên ũ Linh trên thuyền mấy cái môn mở ra 40 tới chỉ 48 cấp đèn lồng cá nối đuôi nhau mà ra đ đèn lồng cá nguyên bản thuộc về 29 cấp sinh vật di động không mau công kích chỉ một chỉ dùng miệng ngạm thật sự là người gặp người khi dễ sinh vật nhưng lại nhân gia cụ bị một chút bị động sợ hãi thiên phú, bị đèn lồng cá công kích, đem bị sợ hãi dài đến 10 giây. Sợ hãi trong lúc sẽ không tự chủ công kích bất luận cái gì so với chính mình cấp bậc thấp đối tượng. Diệp Hàng vừa thấy, là quay đầu liền chạy. Thứ này thiên phú quá không có thiên lương. Hứa Khai không dám vui đùa vội mở rộng ra ưu linh kiếm, chuyên ly tay nhỏ, nhạc nguyệt cùng chư chư hiệp dịu toàn bộ tiến vào nhất hiệu suất công kích trạng thái. Bên này Hứa Khai 47 cấp, Diệp Hàng cùng chuyên ly 46 cấp. Chư Chư Hiệp cùng nhạc nguyện 45 cấp, 10 giây sợ hãi thời gian, cho dù vô công kích mục tiêu, kia cũng sẽ ảnh hưởng phát ra hiệu suất, tạo thành một người tiếp một người bị sợ hãi, rốt cuộc nhân ra cấp bậc cao tới 48 cấp, sinh mệnh cùng phòng ngự dày không phải cái.